Thuộc về Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự bạo tự nhiên là không thể coi khinh, lấy tả tu vì trung tâm, trực tiếp hoanh kích phạm vi gần 30 km phạm vi, cũng liền nơi này là đất hoang, bốn không dân cư, không giả liền thật là tử thương thảm trọng. Điền thú Vân cũng ở tự bạo vi lực lan đến lại đây thời điểm, trực tiếp liền hoa văn đảo ôm nàng tư thế tiến vào không gian, chỉ tiếc nàng tốc độ trước sau là chậm một bước, hoa văn đảo vẫn là bị tự bạo lan đến, cả người đều chết ngất qua đi. Thật là cái ngốc tử. Điện Tú vẫn bởi vì có Hoa Văn Đảo bảo hộ, hơn nữa tiến vào không gian tốc độ cũng coi như kịp thời, cho nên chỉ có bảo vệ nàng Hoa Văn Đảo bị lan đến, ngược lại là nàng một chút sự tình đều không có. Nhìn trọng thương hôn mê Hoa Văn Đảo, Điền Tú Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, cái này hảo, nhưng thật ra không cần nàng hao hết tâm tư nghĩ như thế nào giải thích không gian, đối phương trực tiếp là vượng tiến vào, đến lúc đó Liệu Hảo thương, thừa dịp hôn mê lại đem người đưa ra đi liền hảo. Chính là cũng bởi vì Hoa Đảo như vậy liệu chết bảo hộ. Trong lòng có chút ấy nấy, nếu không phải nàng dối dám không gian bại lộ, sớm một bước đem người mang tiến vào, có lẽ liền sẽ không làm đối phương bị thương, chỉ là có đôi khi lòng người khó dò, nàng cũng không nghĩ dùng không gian như vậy thần khí tới thí nghiệm hai người chi gian cảm tình, nàng đánh cuộc không nổi. Trong lòng tuy rằng ấy nấy liên tục, điền Tú vân thiếu một chút cũng không dám làm dừng lại, trực tiếp ôm hoa văn đảo thuấn di đến nàng từ trước tẩy tủy cái kia linh đàm, thật cẩn thận đem hoa văn đảo để vào đến linh trong đàm. Ở đêm Hoa văn Đảo phóng tới Linh Đàm trong quá trình, không hề ngoài ý muốn thấy được đối phương đã huyết nhục mơ hồ phía sau lưng, bạch xâm xâm xương cốt đều đã mơ hồ có thể thấy được, có thể nghĩ, Kim Đan hậu kỳ thân hình đều bị hủy thành như vậy, vẫn là chỉ ở tự bạo trong nháy mắt liền vào không gian, nếu lại ở bên ngoài nhiều dừng lại như vậy nửa giây, phòng trừng thương còn muốn càng trọng, rất có thể xương cốt đều có thể chính nát. Điên Tú Vân không dám dừng lại, đem Hoa Vân Đảo bỏ vào Linh Đàm lúc sau, liền vội vàng đi vào lầu canh phòng Luyến Đan. Vọt tới kêu bài đặt đan dược giá gỗ thượng, dựa theo nhắc nhở tìm được rồi đỉnh cấp chữa thương thánh dược Ly vẫn đan. Ly vẫn đan xem như tu chân giới cao cấp nhất chữa thương thánh dược, lại xưng đoạt mệnh đan hoàn hồn đan, đại ý nói cách khác, vô luận nhiều trọng thương, chỉ cần phục này Ly vẫn đan, chính là còn thừa nửa khẩu khí, cũng có thể đem hơi thở thoi thóc tu sĩ từ thiên đạo trong tay đem mệnh cấp đoạt lại. Lấy hảo Ly vẫn đan, điên tú vân lại trực tiếp thuấn di trở lại hoa văn đào bên người, đem đan dược cho hắn phục đi xuống Lý Vân Đan là cao giai đáng dược, mới vừa để vào Hoa Vân Đảo trong miệng, liền hóa thành linh quang hút vào Hoa văn Đảo ngũ tạng lục phủ cùng đan điền. Hơn nữa có linh đàm hiệp trợ, Hoa Vân Đảo sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hùng mạnh, Điền Tú Vân ngồi ở bên bờ mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm đối phương biểu tình. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Điền Tú Vân phát hiện Hoa Vân Đảo mí mắt có chút khẽ nhúc nhích, biết được đây là muốn đã tỉnh, vội vàng vứt ra Hoa Vân Đảo ra không gian, ở hắn còn không có hoàn toàn tỉnh lại phía trước. Thế hắn hông khô trên người quần áo. Nô Hoa Vân Đảo sâu kín chuyển tỉnh, đầu tiên là đầu có chút chỗ trống, mang ký ức chậm rãi thu hồi, vội vàng khắp nơi tìm kiếm Tức phụ thân ảnh. Ta tại đây, yên tâm. Thấy Hoa Vân Đảo một lòng tới liền tìm kiếm chính mình, Điền Tú Vân trong lòng cảm động không được. Tức phụ, ngươi không có việc gì liền hảo. Hoa văn Đảo ôm chặt Tức phụ, trong trí nhớ hắn ôm Tức phụ muốn thuấn di đào tẩu, chỉ là kêu tà tu tự bạo tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể liều mạng thế Tức phụ ngăn trở tự bạo uy lực chính là trong nháy mắt liền ngất đi. Hiện giờ xem nhà mình tiểu tức phụ sắc mặt không có trở ngại, chính mình trên người cũng không đau không ngứa suy đoán hai người đây là vượt qua này một quan, trong lòng không khỏi may mắn liên tục Bởi vì tiến vào không gian địa phương còn thuộc về dưới nền đất, này sẽ đã sụp xuống hơn phân nửa, Điền tú vân phía trước chỉ lo lo lắng hoa văn đảo thương thế, nhưng thật ra quên chú ý thời gian, nàng không biết hiện tại khoảng cách tà tu tự bạo rốt cuộc qua bao lâu. Nhưng là trận này tự bạo huy lực thật lớn, Rất có khả năng đã kinh động bộ đội, chỉ là không biết vì cái gì ở chỗ này không có nhìn đến bộ đội thân ảnh. Trong lòng suy đoán khả năng này ra ra vào vào cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, rốt cuộc không gian cùng ngoại giới sai giờ kém rất lớn. Hoa Văn Đảo cũng nghĩ đến này chỗ bạo động như thế kịch liệt, quân đội khẳng định thực mau liền sẽ phái người lại đây, trước mắt vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Chỉ là kêu đại trận cũng không biết cái gì tình huống, Hoa Văn Đảo có chút không yên tâm, liền đề nghị trước tiên trở lại tự bạo trung tâm nhìn xem. Tả Hữu trải qua vừa mới như vậy tự bạo, kia Tả tu cũng hơn phân nửa là hồn phi phách tán, tiêu tán với thiên địa chi gian. Điền Tú Vân trong lòng biết Hoa Văn Đào đây là lo lắng một hồi bộ đội người tới vào nhầm đại trận, tuy rằng biết kia đại trận hơn phân nửa là đã hủy hoại, bất quá vì làm Hoa Văn Đào yên tâm, vẫn là bồi hắn hướng đại trận đi đến. Hai người một trước một sau đi phía trước đi, gặp được chặn đường cự thạch, phất tay liền đem cục đá bắn bay, nguyên bản dưới lên đất không gian còn tính đại, bị như thế một lộng, sụp xuống hơn phân nửa. Giữ lại không gian cũng là hẹp hỏi không được. Hoa văn đảo phía trước đợi điền tú vân Tuấn gì, bởi vì không có kinh nghiệm, trên thực tế cũng không có gì ra nhiều ít mễ cho nên này sẽ chỉ đi rồi một hồi, liền tới tới rồi giống như phế tích giống nhau đại trận vị trí. Nguyên bản dùng để làm trận trụ mười mấy căn không biết tên của đá, cũng toàn bộ đều đứt game nát đầy đất, những cái đó đi qua đại trận luyện hóa hình thành màu đỏ thâm khí thể còn xoay quanh ở đại trận phía trên, đồng thời hai người còn phát hiện một ít còn không có tới kịp bị luyện hóa hồn thể. Này, làm sao bây giờ? Hoa văn Đảo không nghĩ tới còn có không bị luyện hóa hồn thể, lúc ấy hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến kia ba cái tà tu bị cuốn tiến đại trận, nháy mắt liền biến mất, cho rằng kia đại trận luyện hóa tốc độ rất mau, không nghĩ tới thế nhưng không phải hắn tưởng. Không tốt, này đại trận luyện hóa huyết nhục là nháy mắt là có thể hoàn thành, nhưng là hồn thể lại là yêu cầu thời gian nhất định. Điên tú Vân trước tiên liền tương đương vừa mới phát hiện này chỗ tình hình, kia bốn cái vây quanh đại trận cách làm tà tu Tất nhiên cũng là biết đại trận đã tính, cho nên mới sẽ tay động thao túng nhanh hơn đại trận luyện hóa tốc độ. chương 209 siêu độ vong linh. Trước mắt nàng lo lắng lại là kêu ba cái bị đại trận luyện hóa huyết nhục chi thân tà tu hồn thể, có phải hay không không có bị đại trận hấp thu, nếu không bị hấp thu, như vậy xem hiện tại khắp nơi phiêu tán hồn thể cũng biết, kêu chàng tự bảo cũng không có tạo thành đại trận trung hồn thể tiêu tán. Phòng trưng là bởi vì có đại trận làm một tầng ngăn cản, cho nên tự bảo tuy rằng lợi hại, Chính là đại trận trung hồn thể cũng không có trực tiếp đã chịu làn đến, ngược lại bởi vì đại trận bị hủy, mà có thoát ly đại trận cơ hội. Cẩn thận! Hoa vân đào chém ra một đạo linh khí đánh chúng đang muốn cười trộm Điển Tú Vân hồn thể, không cần đoán cũng biết đây là kia ba cái tả tu trong đó một cái. Điển Tú Vân thấy vậy lại lần nữa tê ra lần đầu tiên đối chiến tà tu khi dùng quá thu hồn phàm, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đem sở hữu hồn bài tất cả đều thu vào thu hồn phàm, lúc sau lại làm mặt khác xử lý. Thu hồn phàm một bị tế ra, lần này Điền Tú Vân không cần lại dùng cuồng bạo đan, liền có thể trực tiếp khởi động thu hồn phàm, không cần thiết một lát, này đó hồn thể, mặc kệ là người thường vẫn là kêu ba gã tà tu, tất cả đều bị kể hết hít vào thu hồn phàm. Điền Tú Vân thu hồi thu hồn phàm, không có trước tiên tiến hành luyện hóa, rốt cuộc nơi này còn có như vậy nhiều người thường hồn thể, hơn phân nửa là đến từ chiến trường, cho nên nếu là tất cả đều luyện hóa, Điền Tú Vân thật đúng là chính là không hạ thủ được. Giải quyết này một hậu hoạn lúc sau, Điền tú vân cùng hoa văn đảo cẩn thận quét tức dưới nền đất không gian, đem kêu bốn cái tà tu lưu lại chữ vật pháp bảo đều thu nạp lên, ba cái túi chữ vật, một cái nhẫn chữ vật, túi chữ vật là ở đại trận phát hiện, mà nhẫn chữ vật còn lại là ở phía trước cái kia tà tu lao đại tự bạo vị trí phát hiện. Sửa sang lại hảo mấy thứ này, hai người lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì để sót, liền nắm chặt dán lên ẩn thân phủ rời đi cái này địa phương. Trở về trên đường. Điền Tú Vân Nghị đến thu hồn phàm bên trong hồn thể, ở khoảng cách nơi rừng chân còn có không đến 3 km địa phương trước dừng lại. Văn Đào, trở về trước trước đem thu hồn phàm hồn thể xử lý một chút đi. điện Tú Vân nhìn cũng đi theo dừng lại Hoa Văn Đào đề nghị nói. Này như thế nào xử lý? Hoa Văn Đào nhiều như mày, bọn họ đều không phải Phật Tu, không có siêu độ chúng sinh năng lực, tuy rằng đạo Tu cũng có siêu độ vong linh biện pháp, nhưng là hắn cũng sẽ không phương pháp, cho nên nhất nhất thời gian thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ. Điện Tú Vân túi đầu suy nghĩ một chút, liền ở Hoa Vân đảo cho rằng nàng cũng không có cách nào thời điểm, đột nhiên liền lấy ra một bộ trận bàn. Cùng với điện Tú Vân trên tay kết tấn động tác, từng đạo linh khí đánh tiến trận bàn, chỉ nghe oang một tiếng, trận bàn triển khai, rơi xuống đất thành trận. Ở bên ngoài chờ ta, điện Tú Vân đầu tiên là hướng Hoa Vân đảo trấn an tính cười cười, liền một mình đi vào trong trận, ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận trung tâm, thế ra thu hồn phàm, đem bên trong hồn thể phóng ra, đương nhiên trừ bỏ Tả tu bên ngoài, Hoa Văn Đào lo lắng nhìn Điền Tú Vân ngồi xếp bằng ngồi ở đại trận chung, trong lòng lại là lo lắng lại là không thể nơi hà, chỉ hận chính mình không có bản lĩnh, bằng không cũng không cần mọi chuyện đều phải dựa tức vụ trên đỉnh đi. Ngồi ở đại trận Điền Tú Vân tự nhiên không biết ngoài trận Hoa Văn đảo này phiên tự bạch, không giả khẳng định sẽ cảm thấy có thể gặp gỡ như thế một chuyện sự vì chính mình trợ phu, thật là tam sinh hữu hạnh, tuy rằng Hoa Văn đảo năng lực không đủ cường, thủ đoạn không bằng nàng nhiều, chính là lại đỉnh thiên lập địa. Có thể ở mấu chốt nhất thời điểm động thân bảo vệ chính mình, này so bất luận cái gì ngoại lực đều phải cường. Đem thu hồn phàm hồn thể đều thả ra lúc sau, Điền Tú Vân điềm đếm, chỉ có 10 đạo. Nhìn mờ mịt ở đại trận xoay quanh hồn thể, Điền Tú Vân đôi tay bắt đầu kết ấn, không ngừng hướng đại trận sau cái phương vị đánh ra linh lực, không một hồi đại trận liền vận chuyển mở ra. Điền Tú Vân lấy ra cái này chợt bàn, đúng là đến từ Phật tu đại diện âm dương trận, này tòa trận có cái công năng chính là có thể đem đạo tu linh lực chuyển hóa thành Phật lực. Có Phật lực lại phối hợp siêu độ chú thuật, tự nhiên là có thể khởi đến siêu độ vong linh tác dụng. Đạo tu cũng có siêu độ, chỉ là hiện giờ này đó hồn thể đã thu được sát khí nhuộn dần, chỉ bằng vào đạo tu siêu độ phương thức, chỉ sợ kết quả cũng không quá hảo. Đây là chỉ có dùng Phật tu biện pháp mới có thể tiêu trừ hồn thể trên người sát khí, lại tiến hành siêu độ cũng liền không có ảnh hưởng. Siêu độ chú thuật cũng không khó, chỉ là giống nhau chỉ có thân cụ Phật lực Phật tu mới có thể sử thành. Bất quá lúc này Điển Tú Vân có đại diện âm dương trận phụ trợ, quanh thân linh lực tạm thời hóa thành Phật lực, tiếp theo thời gian này, không chút do dự bắt đầu thế đại trận hồn thể làm siêu độ. Nam Mô A Di Đà bà đêm, đã hắn già nhiều đêm, đa Mà đêm hắn Điển Tú Vân trong miệng không ngừng phát ra Phật môn vãng sinh chú nội dung. Theo Điển Tú Vân siêu độ, phiêu tán hồn thể, trên người kia tầng màu đỏ thâm sát khí không ngừng biến mất, khôi phục hồn thể bản thân bộ dáng, ngay sau đó Tú Vân trong miệng vãng sinh tiếp cận kết thúc, hồn thể cũng bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Thẳng đến đại trận hồn thể tất cả đều bị thành công siêu độ, không đợi Điển Tú Vân dừng lại cách làm, liền từ không chung rơi xuống mấy đạo Kim Quang đem ở nàng đỉnh đầu, trực tiếp xuyên qua đại trận Trung tiến vào nàng đan điển. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, những cái đó tiến vào trong cơ thể Kim Quang lệnh Điển Tú Vân cả người chấn động, thân là một người hồn nhiên đạo tu tới làm Phật tu sự tình, cũng không phải như vậy đơn giản. Tinh thần lực tiêu hao cũng tương đương lợi hại, chính là lúc này có Kim Quang tác dụng, Điển Tú Vân tinh thần so bất luận cái gì thời điểm đều phải cường Ở đại trận lại đại trận ngồi một hồi, mới đứng dậy đi ra đại trận, phất tay thu hồi trận bàn, hướng một bên dựa lại đây hoa văn đảo cao hứng cười cười, đến nỗi vì cái gì như vậy cao hứng, vậy muốn nói vừa mới những cái đó kim quang, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ Nguyên bản siêu độ này đó hồn thể bất quá là nàng cảm thấy quân nhân không dễ dàng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ lệnh thiên đạo giáng xuống công đức, này ngoạn ý mặc kệ là loại nào tu sĩ, đều là khát vọng đến cực điểm độ vật, tuy rằng chỉ có một chút, Nhưng là cũng làm nàng được lợi không ít. Kêu Kim Quang. Hoa văn đảo có chút nghi hoặc hỏi. Công đức ánh sáng. Điền Tú Vân câu môi cười, âm thầm tìm tòi liền phát hiện chính mình tu vi cũng có rõ ràng đề cao. Tuy rằng còn không có đột phá đến nguyên anh trung kỳ nhưng là lường trước cũng không dùng được đã bao lâu. Công đức. Chúc mừng tức phụ. Hoa văn đảo thân là tu sĩ tự nhiên là biết cái gì công đức, thấy tức phụ lần này ngoài ý muốn đạt được công đức thêm thân, liền cùng là chính mình đạt được giống nhau cao hứng kích động. Về sau chúng ta mỗi lần buổi tối đều đi trên chiến trường siêu độ vong linh, đến lúc đó ta dạy cho người siêu độ khẩu quyết, trên chiến trường hồn thể siêu độ lên so cái này đơn giản, không cần trận pháp cũng là có thể. Có lần này ngoài ý muốn, điền tú vân nhưng thật ra nghĩ tới về sau có thể thường xuyên đến trên chiến trường làm siêu độ, dị Vãng thật đúng là liền không có nghĩ vậy sao nhiều. Hảo, đều nghe tức phụ. Hoa văn đảo tự nhiên là không có ý kiến, đây cũng là một chuyện tốt, cùng nhau hắn là sẽ không, cho nên không có nói. Cái này tức phụ nguyện ý giáo chính mình, kia hắn liền có thể vì chết đi chiến hữu làm chút khả năng cho phép sự tình. Thương định tốt hai người, ở lúc sau nhật tử, mãi cho đến chiến tranh toàn diện kết thúc, mỗi ngày đều sẽ đến trên chiến trường tiến hành vong linh siêu độ, xem như vì chết trận ở xa trường quân nhân cống hiến điểm nhỏ bé chi lực, đồng dạng cũng coi như là vì chính mình tích lũy công đức. chương 210 chiến sự báo cáo thắng lợi, trận này đánh rằng cô vẫn luôn liên tục tới rồi năm thứ hai mùa hạng, Cũng chính là 1984 năm 6 Nguyệt mới chính thức kết thúc, lấy địch quốc tạm thời lui binh chung kết. Ở biên cảnh vẫn luôn đãi hơn 2 năm, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo đều đã thói quen khi thì chiến hỏa bay tán loạn Nhật Tử, mỗi ngày trừ bỏ ra nhiệm vụ, chính là đi các chiến trường thế người chết siêu độ. Tại đây kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, Điền Tú Vân tu vi rốt cuộc đột phá đến Nguyên Anh, Kỳ Trung Kỳ, cũng bắt đầu ẩn ẩn đối thiên đạo có một tầng mông lung tìm hiểu. Đến nỗi Hoa Văn Đảo cũng ở cuối cùng một lần siêu độ chung Thành công đột phá tới rồi Nguyên Anh Sơ Kỳ này cũng đều ở hai người dự kiến trong vòng mấy năm nay kiên trì không ngừng siêu độ vong linh mỗi lần công đức Tuy rằng cũng không nhiều nhưng là tích lũy xuống dưới lại là thập phần khả quan hai người đều có đột phá cũng là tự nhiên lại lần nữa trở lại gia đình quân nhân đại viện lần trước rời đi thời điểm vẫn là tách ra một trước một sau hiện giờ trở về hai người xác thật cầm tay cùng nhau trở về trước tiên một đêm liền từ được đến sư phó đưa tin nói hôm nay trở về bàh Khuêyển đã sớm cùng lao sư suy nghỉ Tuy rằng còn có không đến một tháng hắn liền phải tham gia trung khảo, nhưng là sư phó quan trọng nhất không phải sao. Hiển nhi, điển tú vân cùng hoa văn đảo còn chưa tới nhà mình sân, liền xa xa nhìn đến trở ở ngoài cửa bành khuê điển, trong lúc nhất thời tâm tình càng thêm cao hứng, tuy nói trước mấy tháng nàng trở về vì tiểu đồ đệ hộ pháp trúc cơ, nhưng là đồ đệ trúc cơ thành công sau, nàng liền không lại trở về. Sư phó, sư công, bành Khê điển bước nhanh đi lên trước, đã là 15 tuổi phiên phiên thiếu niên, khí chất thanh nhã thanh triệt. Khỏe miệng mỉm cười tiến lên đầu tiên là cùng hai người hành lệ Vân An. Mau theo sư phó vào đi thôi. Bốn phía bắt đầu có người ở đi lại, Điền Tú Vân tiến lên bắt lấy đồ lệ tay, dẫn đầu hướng trong nhà đi đến. Mấy năm nay, các nàng phu thê hai người ngẫu nhiên cũng sẽ trở về một chuyến, nhưng là càng nhiều thời giờ đều là đại ở biên cảnh, xem như sở hữu đóng quân biên cảnh quân nhân thời gian nhất lâu. Đến nỗi hải tử, tuy rằng cũng coi như kết hôn 4 năm, nhưng là thật đúng là liền không có bất luận cái gì động tính. Hai người cũng biết chính mình tình huống, sở hữu nhưng thật ra không nội, chỉ khổ hàn ra một chúng, không có việc gì liền sẽ gọi điện thoại đến nơi dừng chân hỏi một chút, cũng may cũng chỉ là hỏi một chút, nhưng thật ra không có thúc dụng. Hơn nữa ngày thường hai người trở về thời điểm cũng ít, sở hữu liền tính nhất có ý kiến Trương Ngọc Bình, cũng chỉ có thể đem một khang bất mãn nghẹn ở trong lòng. Bất quá trong lúc này, Hoa Văn Đào tìm hàn lao ra tử giải thích quá một lần, chính là đơn giản nói tu sĩ chi gian khó sinh dưỡng. Không phải sẽ không sinh hài tử, mà là tu vi càng cao, nữ tu mang thai tỷ lệ liền càng thấp. Nghe được hoa văn đảo này phiên giải thích, hàn lao ra tử tuy rằng rất muốn ôm tu sĩ sinh hạ tới chắc chai, chính là cũng sốt ruột đến không được, chỉ có thể mỗi ngày trông mòn con mắt chờ mong có thể đột nhiên nghe được tin tức tốt. Lại nói hồi điền tú vân chuẩn bị nắm đồ đệ tiến đến ra, kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị hoa văn đảo nửa đường bắt tay dắt qua đi, thẳng trọc đến bị vứt bỏ bành khê hiển âm thầm trận trắng mắt. Điện Tú Vân cũng là giống nhau bất đắc dĩ, bất quá Hoa Văn Đảo lòng dạ hẹp hỏi cũng không phải một ngày hai ngày, chính là ở nơi rừng chân thời điểm, nàng cùng Tôn càng quen thuộc lúc sau, ngẫu nhiên liêu vài câu, Hoa Văn Đảo cũng là không vui. Càng Miễn bản từ tốt nghiệp đại học sau, thường xuyên sẽ liên hệ nàng Tần Tuyết ba người, chỉ cần nhận được bọn họ ba thư tín, Hoa Văn Đảo lại là muốn nhìn, lại là dối rắm ngồi ở một bên chờ Điển Tú Vân chủ động báo cho nàng tin nội dung. Đối lại Tần Tuyết gửi thư đảo cũng còn hảo, tả Hưu bất quá là nữ. Cũng không gì, nhưng nếu là cơ hàng phi hoặc là tôn kính, kia mắt đều có thể nhìn chầm chầm thấu phong thư. Lại có một đoạn thời gian ngươi liền phải tham gia khảo thí đi. Về đến nhà, Điền Tú vẫn ngồi ở ghế trên, bắt đầu dò hỏi đồ đệ tình hình gần đây, chuẩn bị như thế nào. Ơn, còn có không đến một tháng, sách giáo khoa đều ôn tập không sai biệt lắm. Bành khê hiển đối chính mình có không thành công thông qua trung khảo, chính là một chút vấn đề đều không có, bộ đội bên này sơ chung sớm đã sửa vì 3 năm chế. Hắn trùng hợp liền tại đây giới, cho nên so hướng giới nhiều đọc một cái sơ tam, nói cách khác, năm trước hắn liền lên cao chúng Vậy là tốt rồi, chỉ cần qua trung khảo chính là, không cần quá lo lắng thành tích. Điền tú vẫn lo liệu lý niệm vẫn luôn chính là, chỉ cần học được tri thức là được, thành tích tốt xấu cũng không thể đại biểu người học thành quả. Ơn, sư phó yên tâm. Bành khuê điển chính mình cũng không lo lắng thành tích, thân là tu sĩ, hắn tất nhiên là có xem qua là nhớ bản lĩnh. Những cái đó tri thức chỉ cần xem qua mấy lần là có thể nhớ kỹ, đến nỗi lý giải cũng không, đó chính là xem cá nhân lý giải năng lực, dù sao hắn hàng năm khảo thí thành tích đều là cầm cờ đi trước. Hắn đều như thế đại người, đặt ở thời cổ đều có thể thành ra, còn có cái gì không hảo yên tâm. Cũng không phải vừa đi liền không trở về quá, hoa văn đào chính là không thích này tiểu đồ đệ đối tức phụ dính kính, nhưng cố tình tức phụ tự giác xin lỗi đồ đệ, mỗi lần đều nhớ thương thực. Điền Tú vẫn bất nhã mắt trợn trắng. Mấy năm nay nàng tính cách cũng rộng rãi không ít, không giống ban đầu như vậy lạnh nhạt đạm nhiên, có phải hay không cũng có cá nhân tiểu tính nết ở. Đối với tức phụ thưởng tới xem thường, hoa văn đào tự động trở thành là thu ba tiếp nhận rồi, ở biên cảnh nhật tử tuy rằng khổ, nhưng là rất nhiều người đều dần dần học xong khổ chung mua vui, chỉ cần không phải người chết sự tình, mọi người đều nghĩ mọi cách điều động không khí, tức phụ ở phương diện này không thiếu trả giá tinh lực. Sư công nói chính là, tiền nhi hiện giờ cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Bành khuê hiển nhưng thật ra thực tán thành sư công cách nói, hắn cũng cảm thấy sư phó quá mức không yên lòng hắn, tuy rằng thật cao hứng sư phó như thế quan tâm chính mình, bất quá hắn cũng tưởng trở thành sư công như vậy lại nhân, có thể vi sư phó che mưa trắng gió. Cũng thế, các người hai người hiện giờ chính là một lòng. Điên tú vân cười lắc đầu, tiểu đồ đệ khát vọng trưởng thành, bị đương đại nhân đối đãi nàng thân là sư phó tự nhiên cũng không thể luôn là không phối hợp. Từ biên cảnh trở về lúc sau. Điền Tú Vân lại lần ngươi trở lại bộ đội bệnh viện nhậm chức, có biên cảnh trải qua, bệnh viện đối Điền Tú Vân chức vị cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, trực tiếp đem nàng điều tới rồi ngoại khoa thất, làm phó chủ nhiệm ý liễu sư, cũng coi như là thăng cấp thực mau. Ngoại khoa thất từ có Điền Tú Vân gia nhập, kia có thể nói là như hổ thêm cánh, phàm là nàng qua tay giải phẫu, vậy không có không thành công, người bị thương khôi phục cũng đều thực hảo, trong lúc nhất thời kia có thể nói là khen ngợi như nước. Bên người đồng sự nguyên bản liền hòa Điền Tú Vân quen biết, Trảng qua trước kia không phải một cái phòng thôi, hiện tại trở thành một cái phòng, ngay từ đầu một ít bác sĩ đối điển tú Vân thăng quan còn có chút phê bình kín đáo, bất quá vài lần giải phấu lúc sau, đều bắt đầu bội phục điển tú Vân y y thuật. Lúc trước ở y y đại thời điểm, điển tú Vân đích xác tuyển chính là trung y y, học cũng là phi thường hảo. Ở ba mẹ và trẻ em khoa thời điểm, đa số đều là sử dụng trung y y tri thức, chỉ là ở biên cảnh 2 năm, điển tú Vân vẫn luôn đều cùng loại với ngoại thương bác sĩ, xử lý nhiều ít các loại ngoại thương. Cũng tham dự quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân bệnh buộc phát nặng giải phẫu Hiện giờ trở lại bệnh viện, bị điều nhập ngoại khoa thất, vừa mới bắt đầu khẳng định có người không quá xem trọng, bởi vì cho nhau hiểu biết, cũng đều biết nàng am hiểu chính là Trung Y chỉ là đại gia không nghĩ tới chính là, liền 2 năm không gặp, Điền Tú Vân ở Tây Y cũng có thật lớn thành kiểu. Nay cũng khiến cho Điền Tú Vân ở bệnh viện, quá càng ngày càng tự tại, cũng không có cái gì không có mắt bác sĩ ghen ghét tìm tra, càng không có bệnh hoạn người nhà nháo sự Thực sự qua một đoạn tự tại Nhật Tử Trưng 211 nghỉ ngơi lấy lại sức Tháng 6 trung tuần thời điểm Bành khê hiển chính thức vượt qua trung khảo Thành tích tuy rằng còn không có xuống dưới Nhưng là ba người đều biết cao trung khẳng định là không chạy Điền tú vân buông đối đồ đệ chú ý Xoay người lại bắt đầu đầu nhập đến bệnh viện Đến nỗi hoa văn đảo Từ chiến trường trở về lúc sau Quân giáo lại bay lên Chức vị cũng từ nguyên lai doanh trưởng Thăng cấp vì phó đoàn trưởng Cái này trưởng thành tốc độ xem như đặc biệt mò. Không tới 40 tuổi phó đoàn trưởng, ở sở hữu quân khu, kia đều là tương đương hiếm thấy, hoa văn đảo lấy hơn 30 tuổi tuổi tác ngồi trên phó đoàn trưởng chi vị, trừ bỏ có hàn gia hòa điển Tú Vân một ít nhân tu ở, nhưng là càng nhiều vẫn là bởi vì hắn ở trên chiến trường lập hạ vô số quân công. Cho nên nói ở bộ đội thăng trức, không có so lập quân công muốn càng mau con đường, mấy năm nay bởi vì cùng quân địch đối chọi cũng thành tựu một bộ phận nhỏ quân sự thiên tài. Bành khê điển trung khảo xong lúc sau, liền bắt đầu nghỉ hè, Mỗi ngày liền từ hắn ở nhà thu thập việc nhà, còn đừng nói, mấy năm nay phân biệt, bành khê hiển thủ công nghiệp nhưng thật ra luyện ra tới, cơm canh cũng làm càng ngày càng tốt. Lúc sau mỗi ngày tàm cơm liền đều từ bành khê hiển tới làm, mỗi ngày giữa trưa đúng giờ xác định địa điểm đi cấp bệnh viện Điển Tú Vân đưa cơm, tỉnh năng vì tránh thai mắt của người còn phải mỗi ngày hai đầu chạy. Đối với tiểu đồ đệ chi kỷ, Điền Tú Vân tự nhiên rất là hưởng thụ, rất nhiều người trong lén lút đều sẽ nói, này Điền Tú Vân hai vợ chồng kết hôn như thế nhiều năm Tuy rằng dưới gối mỗi cái một đứa con, nhưng là cái này đồ đệ lại là nhất đẳng nhất hiếu thuận. Lúc trước tam khẩu người chính thức vào ở gia đình quân nhân đại viện thời điểm, Điền Tú Vân liền đối ngoại công bố bành khê hiển là nàng đệ tử tin tức đến từ cổ võ quân tẩu đều hiểu, chính là kia không rõ người, ở nhìn đến bành khê hiển hành động lúc sau, cũng cảm thấy Điền Tú Vân mệnh hảo. Nhật tử mỗi ngày quá tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng là cũng coi như phong phú, nghỉ ngơi thời điểm, liền cùng quan hệ tốt quân tẩu nói chuyện phiếm nói chuyện, công tác thời điểm cũng là bận rộn thực. Cứ như vậy mãi cho đến có thiên buổi tối, Điền Tú Vân thừa dịp Hoa văn Đảo không ở nhà vào không gian, đột nhiên liền nhớ tới phía trước làm trao đổi, Điền Tú Vân thu được tư đổ thành nhiễm cấp kia khối bí cảnh lệnh bài, tựa hồ lúc ấy tư đổ thanh nhiễm còn báo cho nói, này bí cảnh lại có mấy năm liền mở ra. Vừa định đến nơi đây, Điền Tú Vân bỗng nhiên liền khẩn trương, nàng thật đúng là đem này khối lệnh bài cấp quên mất, lúc ấy tùy tay liền hướng trong không gian thả, cũng vẫn luôn không có chú ý quá. Khoảng cách bắt được lệnh bài cũng qua đã nhiều năm, không biết thời gian này quá không quá. Ôm thấp phòng tâm, Điền Tú Vân từ cổ lâu thư phòng tìm ra lệnh bài, mới vừa bắt được tay, liền thấy lệnh bài vẫn luôn long lánh này kim quang, Điền Tú Vân nghĩ thầm chẳng lẽ như thế xảo. Suy xét đến trong không gian là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, Điền Tú Vân mang theo lệnh bài lại về tới bên ngoài, chỉ thấy lệnh bài vừa ly khai không gian, liền từ Điền Tú Vân trong tay thoát ly huyền phù ở giữa không trung. Sau đó Điền Tú Vân liền thấy được lệnh bài ở không trung tạm dừng một hồi, ngay sau đó lại ở không trung hoạt động như vậy vài cái, liền xuất hiện một hành tự, mặt trên viết Long Hoàng Bí cảnh với 20 ngày sau mở ra. Điền Tú Vân suy đoán, này đại khái là lệnh bài căn cứ hiện tại thời gian cấp ra nhắc nhở, nghĩ đến lệnh bài vẫn luôn bị đặt ở không gian, nói không chừng sớm đã có phản ứng, chẳng qua nàng vẫn luôn không nghĩ tới, kết quả hiện tại nhìn không trung chậm rãi tiêu tán kia hành tự, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. May mắn chính là còn có 20 ngày thời gian, chính là bất đắc dĩ chính là, nàng còn một lần không đi qua ngự linh giới, đều không hiểu được có thể hay không tìm được. Tuy nói lúc trước tư đồ thanh nhiệm đem tiến vào ngự linh giới 4 cái nhập khẩu, đều cùng nàng cẩn thận nói qua, nhưng là như thế chút năm qua, nàng trước nay không đi tra xét quá, tự nhiên không biết nhập khẩu thực tế tình huống. Lo lắng thời gian quá cấp, điền tú vân vội vàng móc ra phương bội, cấp đi tham gia hội nghị hoa văn đảo truyền ra một đạo tin tức. Đem Long Hoàng bí cảnh ở 20 ngày sau mở ra tin tức nói cho hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng gấp trở về, hảo cùng bộ đội xin nghỉ, lần này vừa lúc đồ đệ cũng nghỉ, dứt khoát ba người cùng đi một lần ngự linh giới. Nói xa ở nơi khác tham gia hội nghị Hoa Văn Đảo, thật vất vả chờ hội nghị kết thúc phản hồi lâm thời nơi, liền vội vội móc ra Long Bội, nghe xong Điển Tú Vân đưa tin, hắn trong lòng cũng có chút kích động cùng lo lắng. Kích động tự nhiên là vì cái này sắp mở ra bí cảnh, lo lắng cũng là hòa Điển Tú Vân giống nhau Sợ thời gian không kịp, phải biết rằng bí cảnh một khi mở ra, chỉ cần qua tiến vào thời gian, liền lại không cơ hội tiến vào, điểm này lý luận tri thức, hắn truyền thừa liền có nhắc tới quá. Tới rồi ngày hôm sau, Hoa Văn đảo trực tiếp tìm được lãnh đạo xin nghỉ, xét thấy gần nhất xác thật không có gì đại sự, hội nghị đều là mỗi nửa năm lệ theo thường quy hội nghị, cho nên thực mau liền cấp Hoa Văn đảo phê giả. Bởi vì không xác định chính mình bao lâu có thể trở về, Hoa Văn đảo đem mấy năm nay tích cốc hạ giả, dùng một lần toàn cấp báo. Nhìn chằm chằm lãnh đạo khác thường ánh mắt, Hoa Vân Đào đổ sộ bất động nhìn thẳng phía trước. Ngươi nhưng thật ra nói nói, làm cái gì sự tình muốn thỉnh như thế lâu, Sinh hài Tử. Tân Nghị trừng mắt nhìn mặt vô biểu tình Hoa Vân Đào, tiểu tử này chính là ỷ vào hắn dễ nói chuyện, lại hái tài, bằng không có thể dám như thế suy nghỉ, sợ là đem hắn mấy năm nay sở hữu kỳ nghỉ toàn đôi một khối đi. Báo cáo thủ trưởng, là so Sinh hài Tử kém như vậy một chút đại sự. Sinh Hải Tử vẫn là rất quan trọng, bất quá bí cảnh cũng rất quan trọng. Hoa Văn Đào trong lòng đột nhiên nghĩ đến, đem giả đều dùng, đến lúc đó tức phụ nếu là sinh hài tử làm sao bây giờ, nhưng là lại giống nhau, hẳn là cũng sẽ không như thế xảo, tu sĩ khó sinh dưỡng cũng không phải là nói chơi. Người Tần Nghị chán nản, nhưng là vẫn là cấp đóng dấu ký tên, hắn có thể như thế nào nói, Hoa Văn Đào luôn luôn làm việc nghiêm cẩn, sẽ thỉnh như thế lâu khẳng định không phải việc nhỏ. Cảm ơn Thủ trưởng. Tiếp nhận Tần Nghị trong tay ý kiến phúc đáp báo cáo, Hoa Văn Đào nết miệng cười, tính toán lập tức liền xuất phát Đến nỗi còn không có kết thúc hội nghị, hắn tỏ vẻ kỳ nghỉ hôm nay liền có hiệu lực, hội nghị vẫn là làm lãnh đạo tốn nhiều tâm đi. Nếu tần nghị biết Hoa Văn Đảo giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ hối hận như thế dễ dàng liền thông qua hắn xin nghỉ báo cáo, liền còn có nửa ngày hội nghị đều chờ không nội, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Bên kia Điền Tú Vân cũng thực mau biết được Hoa Văn Đảo xin nghỉ bị ý kiến phúc đáp, giờ phút này nàng cũng đồng dạng đang chờ đợi bệnh viện lãnh đạo cho phản hồi. Mãi cho đến buổi chiều tới gần tan tầm thời điểm, Điền Tú Vân chờ tới nàng thông qua báo cáo, vẫn là từ từ chủ nhiệm giao cho tay nàng thượng, Điền Tú Vân như cũ cảm kích hướng từ chủ nhiệm cười, ở bệnh viện Nhật Tử, nàng không thiếu chịu từ chủ nhiệm chiếu cố, xem ra về sau nhưng đến tìm cơ hội hảo hảo báo đáp từ chủ nhiệm. Chờ đến hoa văn đảo ra roi thúc ngựa gấp trở về, đã là ngày thứ ba, hai người ở nhà một chạm mặt, liền bắt đầu thu thập hành trang. Lần này cùng đi tự nhiên không thể thiếu còn ở nghỉ hẹ bành khơi điển. Khó được một lần rèn luyện cơ hội, Điền Tú Vân khẳng định không thể đem tiểu đồ đệ cấp đã quên. Biết được chính mình có thể đi theo sư phó cùng đi ngự linh giới thời điểm, bành Khê hiển cao hứng mau đến rồi, dị vãng sư phó có việc, rất ít dẫn hắn, lần này không nghĩ tới có thể như nguyện cùng sư phó đi ra ngoài lang bạn đây là hắn tử vừa vào cửa liền bắt đầu có mộng tưởng. chương 212 bắt đầu khởi hành. Đỉnh đầu sự tình đều công đạo rõ ràng sau, Điền Tú Vân hai người lại cố ý trở về một chuyến hàng ra. Chuẩn bị cùng hàn lao ra tử nói một chút bọn họ sắp đi ngự linh giới sự tình. Rốt cuộc trong nhà còn có hai cái rất nhi ở ngự linh giới thiên huyền tông. Chỉ không chuẩn người trong nhà có cái gì đồ vật là phải cho hai đứa nhỏ chuẩn bị. Tự hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai huynh đệ. Từ năm ấy bị thiên huyền tông thu vào môn hạ sau. Mai cho đến hôm nay đều không có trở về quá. Hàn ra người lại đi không được. Mỗi lần tới rồi đoàn viên nhận tử. Hai người mẫu thân đều là thương cảm liên tục Chỉ là hai tử là đi học bản lĩnh con nhà người ta cũng đều là vừa đi thật nhiều năm mới có cơ hội trở về, các nàng cho dù lại như thế nào tưởng nhi tử, cũng không thể nơi Hà Cũng may có nam cung gia tử rất cũng ở ngự linh giới trường sinh môn, hơn nữa cũng đạt tới có thể ra tới rèn luyện trình độ, như thế chút năm cũng mang quá hai lần lời nhắn trở về, biết hai cái tiểu nhi ở môn phái quá cũng không tệ lắm, cũng rất được từng người sư phó thưởng thức, hẳn ra một đám người cũng thoáng an tâm rất nhiều. Các ngươi lần này đi ngự linh giới, Thời gian đủ nói đi thiên huyền tông nhìn xem hiên nghĩa cùng hiên văn, rời nhà như thế nhiều năm, chỉ ngẫu nhiên thông qua nam cung ra biết chút tình huống, ta cũng có chút không yên tâm. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hàn lao ra tử tuy không phải mẫu thân, nhưng là cũng là thân ra ra, tự nhiên không cần hai người thân mụ lo lắng thiếu. Ra ra, ngài yên tâm hảo, lần này chúng ta lại hơn 10 ngày thời gian, liền tính ngay từ đầu đi không được, xong việc khẳng định cũng sẽ rút ra thời gian đi xem hai người bọn họ. Cũng hảo gọi bọn hắn đồng môn sư huynh để biết, bọn họ không phải không ai chống lưng. Ngự linh giới tình huống, hắn đã từ tức phụ trong miệng hiểu biết một ít, tuy nói mấy năm nay vẫn luôn không đi qua ngự linh giới, nhưng là lường trước bất quá mấy năm thời gian, ngự linh giới biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Lấy hắn cùng tức phụ tu vi, đi bên kia, chỉ là cấp hai cái rất nhi làm chỗ dựa, vẫn là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, người bộ đội bên kia, ta cũng sẽ làm phụ thân ngươi nhiều chú ý, nếu là thời gian kéo quá dài trong nhà cũng sẽ nghi cách. Hàn Lao ra tử vui mừng nói, thuận tiện còn đem trong nhà an bài để ra nhắc tới, cũng làm vợ chồng son ra ngoài không có gánh nặng. Tiên nơi này liền phải nhiều hơn làm phiền ra ra ngại. Trong nhà có ra ra như vậy lão thủ trưởng nhìn, hắn tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Ta là ngươi ra ra, còn có thể không vì ngươi tính toán, chỉ là các ngươi hai cái cũng không thể chỉ lo vội tu luyện cùng công tác, cung cấp trong nhà thêm cái hài tử, ngươi là không biết, mẹ ngươi cả ngày nhắc mãi. Hàn lao gia tử vừa nhớ tới con dâu cả, liền cảm thấy đau đầu, đảo không phải bị làm, mà là mỗi ngày nghe con dâu cả nhắc mãi cường điệu tôn, nói thật hắn cũng tưởng à, nhưng là cũng không hảo thuốc dục quá lợi hại. Ngạch ra ra, ngươi biết đến, hiện giờ ta cùng Vân Nhi tu vi lại có tiền đến dai, chỉ sợ một chốc một lát đứa nhỏ này là vô duyên. Hoa văn đảo ngựa ngùng sờ sờ cái mũi, hai tử cái gì vẫn là trước tính, hiện giờ hắn cùng tức phụ quá gắn bó keo sơn, ngay cả kia đã mau thành niên đồ đệ, hắn đều ngại trước mắt. Nếu tới cái huyết mạch tương liên, chỉ sợ tức phụ trong mắt liền không có chính mình. Nếu nói mới vừa kết hôn thời điểm, hắn còn ảo tưởng tức phụ cho nàng sinh đứa con trai nữ như gì, cũng coi như là một nhà mỹ mãn, nhưng là ở bộ đội thấy nhiều trong nhà có hài tử, trưởng phu liền quá khổ ha ha đồng sự, hắn thật là có điểm không nghĩ muốn hài tử. Hàn lao gia tử nào còn nhìn không ra tam tôn tử tiểu tâm tư, chỉ là chuyện này không chỉ có đề cập đến bọn họ tu sĩ đặc tính, cũng còn có tam cháu dâu nơi đó, hắn cũng không hào thúc dục lợi hại. Đi thôi, thời gian cũng không nhiều lắm, ta biết các ngươi cấp, thừa dịp thiên không hắc liền xuất phát đi. Biết hai người thời gian không nhiều lắm, liền tính không rõ ràng lắm cái gì bí cảnh không bí cảnh, nhưng là có thể làm vân nha đầu như thế coi trọng, khẳng định là ngàn năm khó gặp sự tình, hắn cũng không nghĩ kéo hai người chân sau. Kêu hành, trong nhà bên này liền làm phiền ra ra nhiều vất vả. Hoa văn đào gật gật đầu, cùng hàn lao ra tử cáo biệt sau, liền xuống lầu kêu tức phụ xuất phát. Dưới lầu cũng đồng dạng gặp phải bị nữ tính trưởng bối dục sinh hài tử Điển Tũ Vân, thấy hoa văn đào xuống lầu, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không phải bài xích sinh hài tử, mấu chốt là như thế lâu rồi, thật là một chút động tính cũng không có. Nói thật nàng là có chút ngượng ngùng, cho nên ở đối mặt bà bà cùng tiểu thẩm các nàng thúc dù khi, cũng đều là miệng đầy đáp ứng, chỉ là loại chuyện này nàng cũng không dám nói quá chết. Mẹ, tiểu thẩm, chúng ta đến xuất phát, thời gian có chút chờ. Hoa Văn Đào đi đến Điển Tú Vân bên người, tự nhiên dắt đôi phương tay, mở miệng cùng mọi người cáo biệt. Đi thôi, chú ý an toàn. Trương Ngọc Bình nguyên bản là tưởng nói cái gì, có thể thấy được nhi tử thái độ, hoàn toàn liền cùng tân hôn thời điểm không hai dạng, nàng cũng liền không nghĩ lại nói chút làm hắn không cao hứng nói. Ngài yên tâm, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Hoa Văn Đào cười cười, mẫu thân một lòng vì hắn, hắn cũng là biết đến, tuy nói mỗi lần hắn đều là hướng về tức phụ. Nhưng là kia cũng là vì tức phụ chưa bao giờ từng có sai, cũng may từ tức phụ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, mẫu thân thật đúng là không lại nhau quá. Tiểu đệ, đừng quên thế tẩu tẩu đi xem hiên văn hiên nghĩa. Hoa văn đào đại tẩu nhị tẩu ở hai người phải rời khỏi thời điểm, vội vàng lại dặn dò một câu. Đại tẩu nhị tẩu yên tâm, đồ vật ta đều thu hảo, đến lúc đó khẳng định trở về nhìn xem hai cái rất nhi. Hoa văn đào bảo đảm nói, theo sau hai người cùng người nhà làm cáo biệt, liền hướng cùng bành khê điển ước hảo địa phương chạy đến, hôm nay sẽ hàng ra, điền tú vân hai người không làm bành khê điển cùng nhau lại đây, hai tử lớn, thật vất vả trở về một lần, khẳng định là muốn đi xem tiểu đồng bọn, còn có khi còn nhỏ chiếu cố quá hắn Lý Lao Gia Tử. Mấy năm nay, Lý Lao Gia Tử tinh thần cũng đại không bằng từ trước, trong nhà con cái lại là như vậy tính tình, suốt ngày nhìn chầm chầm hắn kia bộ sân, chỉ là Lý Lao Gia Tử cũng kiên cường, một hai phải thủ kêu phòng ở. Điền Tú Vân có nghĩ thẩm tiếp lý lao ra tử ra tới, cũng thật sự là lấy hắn không có cách. Chờ đến ba người hội hợp sau, Điền Tú Vân định rồi đi tới phương hướng, suy xét đến bọn họ thời gian hữu hạ, chỉ có thể chọn khoảng cách gần nhất nhập khẩu tiến vào ngự linh giới, như vậy liền tính trên đường có cái cái gì sự tình chậm trễ, cũng không đến mức chỉ hoan lâu lắm. Chúng ta liền từ bắc bộ nhập khẩu đi trước ngự linh giới, liền ở kế châu tỉnh Nam An núi non, chúng ta ngự kiếm qua đi bất quá gần nửa ngày thời gian là có thể đến. Điền Tú Vân đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói một chút. Có thể, kế châu tỉnh ly gần, Nam An núi non bên kia, có chút năm ta cũng đi đã làm nhiệm vụ. Hoa Văn Đào thực tán đồng. Đến nỗi bành khuê hiển liền càng không có gì nhưng nói, nếu là sư phó đưa ra kế hoạch, hắn tự nhiên là cử hai tay hai chân tán đồng. Nếu mọi người đều không có gì nghị, Hoa Văn Đào lại từng đi qua Nam An núi non, Điền Tú Vân trong lòng cũng thật cao hứng, như vậy ra cửa làm việc mới thư thái, nếu là đại gia các có các cái nhìn kiến nghị kia không phải không duyên ngũ cơ chậm trễ thời gian. Ba người định hảo phương hướng, liền từ hoa văn đảo mang theo bành khuê điển, điển tú vân đơn độc ngự kiếm hướng Nam An núi non phương hướng bay đi. Bành khuê điển tự biết chính mình tu vi thấp, nếu là một hai phải đơn độc ngự kiếm, tốc độ thượng khẳng định theo không kịp sư phó cùng sư công, khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng không nghĩ chậm trễ đại ra thời gian. chương 213 Nam An núi non, như nhau điển tú vân phân tích giống nhau, Ba người dùng không đến non nửa thiên thời gian, liền tới tới rồi Nam ăn núi non cảnh nội, lúc này chính trực mùa hè, trong núi cây xanh thành bóng râm cả tòa núi non đều bày biện ra một mảnh nồng đậm màu xanh lủ. Nơi này thật là đẹp mắt. Từ giữa không chung xuống phía dưới quan sát, kia cảnh đẹp tự nhiên là lệnh người vui vẻ thoải mái, bành khê hiển rốt cuộc tuổi tác không lớn, lần đầu nhìn thấy này thiên cảnh sát, không cấm mở miệng cảm thắn nói. Bất quá là trên mặt mỹ lệ, bên trong nhưng không bằng bên ngoài như thế bình tĩnh tốt đẹp Loạt rừng cũng không phải là nói xong, càng là giống nam ăn núi non như vậy nguyên thủy núi rừng, bên trong nguy hiểm càng là muốn nhiều, thôi có vô ý có hại kia đều là chuyện thường, nghĩ đến ngự linh giới nhập khẩu đặt ở nơi này, cũng là nhớ tới đến trình độ nhất định ngăn cách thế tục giới người thường. Vân Nhi nói không sai, như vậy nguyên thủy núi non, bên trong độc trùng xạ kiến chính là không ít. Hoa Văn Đào thực tự hào tức phụ kiến thức rộng rãi, người bình thường nhìn đến như vậy phi phong cảnh, khẳng định đều cùng bản khê hiển giống nhau, sẽ bị trước mắt cảnh đẹp mê hoặc. Không nghĩ tới thưởng thưởng càng là đẹp bề ngoài liền càng là nguy hiểm nhất. Hiển nhi thụ giáo. Bành khê hiển thái độ thành khẩn nói. Điền Tú Vân rất là vui mừng, chủ động đi đầu xuống phía dưới phi vào núi Mạch Trung, vừa mới kia phiên bất quá là mượn cơ hội nhắc nhở tiểu đồ đệ không cần chịu bề ngoài ảnh hưởng. xử nguyên bản phân đoán, trên thực tế này núi non chính là lại nguy hiểm, có nàng cùng hoa văn đảo hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên, cũng là một chút vấn đề đều không có. Ba người đã tiến vào núi rừng không có xóa trên người phòng hộ cháo, tại đây trong núi cứ việc cảm thấy nguy hiểm không đủ để uy hiếp đến chính mình, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Lại nói hiện tại đại mùa hè, liền tính trong núi rừng cây rầm rạm, nhưng vẫn là sẽ khô nóng khó làm, có tầng này phòng hộ cháo, cũng có thể ngăn cách bên ngoài không gian khô nóng. Tới rồi Nam An núi non lúc sau, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào liền đồng thời triển khai thần thức tra xét, theo lẽ thường phòng đoán, này ngự linh giới nhập khẩu khẳng định không có khả năng đại thứ thứ đặt ở thấy được chỗ. Chỉ dựa vào mắt thưởng thực dễ dàng bỏ lỡ nhập khẩu, hơn nữa mấu chốt nhất cũng là bất đắc gì nhất chính là, bọn họ cũng không biết nhập khẩu trông như thế nào. Phía trước tư đồ thanh nhiễm tử cấp Điển Tú Vân giới thiệu ngự linh giới thời điểm, tuy rằng đem bốn cái nhập khẩu vị trí đều miêu tả một lần, chính là không có nói tỉ mỉ nhập khẩu là cái dạng gì. Cũng mất công hai người thần thức cường đại, đặc biệt là Điển Tú Vân thần thức, tuy rằng trước mắt tình huống chỉ có thể giống như biển rộng tìm kim giống nhau, vừa đi vừa tìm kiếm nhập khẩu Chính là ở không biết nhập khẩu hình dạng thời điểm, cũng chỉ có thể dùng cái này buồn biện pháp. Bành khê điển an tĩnh đi theo sư phó phía sau, ở hắn phía sau là sư công, hai người một trước một sau đem hắn hộ ở bên trong, cũng là phòng ngừa gặp được cái gì nguy hiểm. Đi rồi đại khái hơn một giờ sau, ba người ở một chỗ hẻm núi ngoại ngừng lại, lúc này đã là Nam ăn núi non chỗ sâu nhất, này dọc theo đường đi gặp được đại hình mánh thú cũng dần dần biến nhiều, nhưng là vết chân lại rất hăn đến. Từ từ, phía trước có người. Điền Tú Vân tay phải hướng về phía trước vừa nhất, ý bảo trước dừng lại. Ở chỗ này gặp được người, hoặc là cùng bọn họ cùng đường, hoặc chính là gan lớn chạy vào săn thú, luôn là có chút không muốn sống, muốn nộ sâu sơn tìm chút hiếm lạ con ngồi, hảo đi ra ngoài đổi chút tiền tài. Ba người ở hẻm núi ngoại trăm mét chỗ ngừng lại, Điền Tú Vân đem thần thức trực tiếp thăm vào sơn cốc, kia mấy cái trang phục quái dị người hình như là đang đợi cái gì đồ vật. Hẳn là ngự linh giới tu sĩ. Nhưng xem mấy người loại cổ trang trang điểm Còn có hậu bối lưng đeo kiếm, hoa văn đào liền đại khái có thể đoán ra những người này thân phận, phải biết rằng hiện tại kia còn có người xuyên loại này trường bảo cổ sam, hơn nữa có kiếm, khẳng định là tu sĩ không thể nghi ngờ. ân chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn, này đó khẳng định là phải đi về. Bọn họ cũng không biết nhập khẩu ở đâu, cũng không biết như thế nào tiến vào ngự linh giới. Hiện tại trùng hợp gặp được ngự linh giới tu sĩ, còn không bằng trước không vội mà ra mặt, liền chờ nhìn xem nhân ra là như thế nào làm. cũng hảo Hoa Văn Đảo Phất Tây đánh ra một đạo ngăn cách trận, như vậy trận pháp đối mặt tu vi cao chính là một chút dùng cũng không có, nhưng là đối mặt tu vi thấp, là có thể khởi đến nhất định che dấu tác dụng. Mà lúc này trong Sơn Quốc một đám người, tổng cộng có 7 người, 4 nam tăm nữ, đều là một thân màu nguyệt bạch cổ trang trường bào, nhìn kỹ nói, là có thể nhìn đến này một thân tuy rằng trang phục tương đồng, hơn nữa cổ áo chỗ đều có thống nhất tiêu chí, nhưng là đai lưng nhan sắc lại là không giống nhau. Cầm đầu một nam một nữ là cùng quần áo cùng sắc đai lưng Mà mặt khác mấy người đều là đạm lục sắc đai lưng, có thể thấy được này đai lưng hơn phân nửa là thân phận tượng trưng. Đến nỗi bọn họ cổ áo thượng tiêu chí, có lần trước xuyên thành đại hội kinh nghiệm, Điền Tú Vân nhớ rõ đây là tiên tích tông tiêu chí, nghĩ đến này nhóm người hẳn là chính là tiên tích tông đệ tử. Chỉ là không biết vì cái gì sẽ có như thế nhiều người cùng xuất hiện ở cái này địa phương, phải biết rằng nàng từ tư đổ thành nhiệm trong miệng biết được, giống nhau tổ chức thành đoàn thể ra ngoài rèn luyện, rất ít sẽ đến thế tục giới. Đặc biệt vẫn là 7 người như thế nhiều. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là muốn như thế nào tiến vào Ngự Linh giới, cho nên Điền Tú Vân chỉ là nghi hoặc một chút cũng liền buông xuống, chỉ là ba người như thế lén lút dấu ở nơi này, này hình tượng thật đúng là có chút liếc mắt một cái khó nói hết. Tiếp thu đến tức phụ đôi mắt nhỏ, Hoa Văn Đào sờ sờ cái mũi, hảo đi, trốn ở chỗ này là có chút không phù hợp đại tu sĩ hình tượng, bất quá ai kêu bọn họ không hiểu hiện giờ tiến vào Ngự Linh giới, lại một cái, cũng không nghĩ nhiều gây chuyện. Ai biết này nhóm người là cái gì tính cách. Lấy hắn cùng tức phụ tu vi nhưng thật ra không lo lắng gây chuyện, nhưng là cũng không thích phiền tói nhà, bọn họ còn tưởng thuận lợi tiến vào ngự linh giới đâu, để lại cho bọn họ thời gian chính là không nhiều lắm. Cũng may này nhóm người cũng không làm ba người thất vọng, không một hồi từ hẻm núi một cái khác phương hướng, lại tới nữa hai gã nam tu sĩ, cùng một thân giống nhau tráng phủ, đai lưng cũng là cùng sắc. Các vị sư đệ sư mùa ơi, chúng ta đến chậm. Đi đầu tiên kia nam tu ôm quyền cùng một thân khách khi nói Không có gì đáng ngại nhạc thanh sư minh, chúng ta cũng là vừa đến không bao lâu. Đối diện một vị nữ tu cười duyên trả lời. Những người khác cũng đều không có gì ý tưởng, dù sao cũng xác thật là vừa đến không một hồi, còn nữa bọn họ vốn chính là cùng ra tới, bất quá là nửa đường bởi vì một chút sự tình tạm thời tách ra, cho nên mới có hiện tại một mặt này. kia chúng ta đi thôi. Tên kêu kêu nhạc thanh nam tu ôn hòa hướng trả lời nữ tu cười cười, liền đề nghị xuất phát đường về, bọn họ lần này ra tới cũng có một đoạn thời gian. Mấy người cho nhau lễ nhượng một phen, liền từ Nhạc Thanh cùng lúc ban đầu 7 tên tu sĩ tu vi tối cao nam tu đồng hành, dư lại một nam một nữ mặc cùng sắc đai lưng xếp hạng vị thứ hai, kế tiếp chính là hệ lục nhạc đai lưng 5 người. Chỉ một màn này, khiến cho Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào minh bạch, này tiên tích tông vừa thấy chính là địa vị rõ ràng tông môn, kia màu nguyệt bạch đai lưng hơn phân nửa là thân phận cao đệ tử, mà lục nhạc đai lưng khẳng định là địa vị thứ một ít. Điền Tú Vân hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương giờ phút này ý tưởng Xem ra chờ tới rồi ngự linh giới cũng muốn nhiều hơn chú ý phương diện này, tỉnh ở không hiểu rõ giới tình huống, phạm vào người khác kiếm kỵ, tuy nói bọn họ tu vi cao, nhưng là quả bất địch chúng, trên đời này tiểu nhân luôn là muốn trước tiên đề phòng. chương 214 tiến vào biện pháp, kế tiếp ba người liền nhìn đến này, người đi đường đi đến hẻm núi một chỗ long khẩu chỗ, kia nhạc thanh ở long khẩu vách đá không biết ấn cái gì cơ quan, liền thấy long khẩu xuất hiện một chỗ có thể cất chứa ba người sóng vai đồng hành thông đạo. Điện Tú Vân Nhiên lặng cùng Hoa Văn Đảo nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa mới hai người đều dùng thần thức điều tra quá một lần hẻm núi, cũng không có phát hiện còn lõm khẩu Bắc và khu tự trị mông cổ mặt thế nhưng có khác động thiên. Chỉ là trước mắt nhìn đến thông đạo lại là chân thật tồn tại, như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, kia lõm khẩu chỗ vách đá có ngăn cách thần thức tác dụng. Hai người đều lo lắng một hồi này người đi đường tiến vào, bọn họ ở bên ngoài thăm không đến tình huống bên trong, liền vội vàng dán lên ẩn thân phủ, mang theo bảnh khê điển hướng, cửa động bay đi. Quả nhiên hai người mới vừa tiến thông đạo, chỉ chốc lát thông đạo nhập khẩu liền lại khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, mà phía trước kêu người đi đường đã đi vào đi có một lát. Chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Hoa Văn Đào nói. Đi. Điền Tú Vân dẫn đầu hướng thông đạo chỗ sâu trong bay đi, Hoa Văn Đào mang theo bành khê hiển theo sát sau đó. Không nhiều sẽ liền nghe được phía trước nói chuyện thanh, hai người thả chậm tốc độ, hiện tại chỉ cần bảo trì không gần không xa đi theo là được, có ẩn thân phủ bằng thân, chỉ cần động tác biên độ không lớn liền sẽ không bị phía trước người phát hiện. Thông đạo càng đi bên trong liền càng rộng mở, mơ hổ còn có thể nghe được một chút tiếng gió cùng nước chạy thanh, ba người càng là đi theo đoàn người hướng trong đi, liền càng là có một loại không biết thân ở nơi nào hảo giác. Đặc biệt là đương đoàn người đi ra thông đạo, bên ngoài thế nhưng là một mảnh màu xanh lục thảo nguyên, ở thảo nguyên trung gian có một tòa cổ xưa uy nghiêm cung điện kiến trúc. Nay hoàn toàn chính là tới rồi một thế giới khác ca nhưng là Điển Tú Vân ba người lại không dám xác định này có phải hay không đã tới rồi ngự linh giới địa giới. Bên hai nghe phía trước đoàn người trò chuyện tông môn sự tình, còn có từng người tiểu đạo tin tức, đi theo phía sau Điển Tú Vân ba người cũng đều hiểu biết rất nhiều tiên tích tông sự tình, bất quá cùng tiên tích tông không có cái gì giao thoa, ba người cũng chỉ là nghe một chút cũng không có để ở trong lòng. Vừa ra thông đạo, này người đi đường liền bắt đầu ngự kiếm hướng cung điện bay đi, Điển Tú Vân ba người cũng đi theo hướng cung điện phi, vô dụng phi kiếm cũng là nghĩ giảm bất phiền thoái. Chờ đến cung điện trước dừng lại sau, chỉ thấy này người đi đường trực tiếp đẩy ra đại môn, tựa hồ cũng không để ý này trong cung điện hay không có người giống nhau. Điện tú vân hai người này một đường đều không có từ bỏ sử dụng thần thức, phía trước ở thông đạo thời điểm, thần thức vẫn luôn không có tác dụng, nhưng thật ra ra thông đạo lúc sau thần thức mới khôi phục bình thường, lúc này mới phát hiện cung điện bí mật. Nguyên lai like này chỗ cung điện chỉ có một tầng, cũng chỉ có một cái đại sảnh, ở trong đại sảnh có một cái truyền trận Điền Tú Vân phòng đoán, phòng trừng muốn đi vào ngự linh giới cần thiết thông qua cái này chuyển tống trận, nghĩ đến cũng nên như thế. Theo tư đổ thanh nhiễm miêu tả, ngự linh giới tuy rằng cũng thuộc về trên địa cầu không gian, nhưng là lại là lại thượng cổ đại năng đơn độc sáng lập ra tới. Đã biết trong cung điện có truyền tống trận, thả đem này phiến Thảo Nguyên đều kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ thông đạo cái này tiến xuất khẩu, liền không còn có mặt khác nhập khẩu. Này cũng đã nói lên mặt khác ba cái tiến vào ngự linh giới nhập khẩu là hoàn toàn độc lập Ba người đầu tiên là ở ngoài trận quan sát này, người đi đường thao tác, chờ bọn họ phân thứ thông qua truyền tống trận biến mất, ba người mới đi vào đại điện. Thấy bốn bề vắng lặng, ba người liền đem ẩn thân phủ xe xuống, đều mới là mới lạ đánh giá trước mắt truyền tống trận, vừa mới bọn họ chú ý tới những người này ở sử dụng truyền tống trận thời điểm, còn lấy ra mấy viên có vi lượng linh khí dao động cục đá. Điền Tú vẫn biết đó là linh thạch, nàng phía trước cũng là dùng quá, bất quá là dùng để bài trận dùng. Lúc ấy Tư Đồ thanh nhiệm cũng nói qua, Ở ngữ linh giới thông dụng tiền chính là linh thạch, linh thạch lớn nhỏ phẩm cấp đều là có tiêu chuẩn, cùng chỗ linh thạch quảng sản xuất linh thạch phẩm cấp các không giống nhau. Giống nhau thu thập trở về linh thạch quân thu, đều sẽ trải qua nhất định tỷ lệ phân giải thành tiêu chuẩn lớn nhỏ linh thạch, đến nỗi vật liệu thừa tắc nhiều ít chế tắc thành linh châu, ở ngữ linh giới 1000 linh châu tương đương một khối thấp phẩm linh thạch, 100 khối cấp thấp linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, mà 100 khối trung phẩm linh thạch tắc có thể đổi vì một khối thượng phẩm linh thạch. Đến nỗi cực phẩm linh thạch cũng là có, bất quả giống nhau cực phẩm linh thạch rất ít có người lấy ra tới làm giao dịch tiền, rốt cuộc một khối cực phẩm linh thạch tác dụng rất nhiều, nhưng là thật sự phải dùng tới giao dịch nói, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối cực phẩm linh thạch. Bất quả giống nhau không ai sẽ lấy cao phẩm cấp linh thạch đổi thấp phẩm cấp linh thạch, rốt cuộc nghiêm túc so đo nói, 100 khối thấp phẩm linh thạch chữ linh lượng nhưng không thấy được chẳng khác nào một khối trung phẩm linh thạch linh lượng Này đó tiền thường thức ở viêm thanh thượng thần để lại cho Điền Tú Vân truyền thừa, đều là có kỹ càng tỉ mỉ đi lại, rốt cuộc đây là tu chân thường thức, tổng không thể tới rồi tu chân giới đối nơi này tiền đơn vị không chút nào hiểu biết đi. Nhưng thật ra viêm thanh thượng thần để lại cho Điền Tú Vân này đó thường thức, cùng ngự linh giới tình huống có thể hay không có xuất nhập, nàng làm một chút cũng không lo lắng, bởi vì ở tu chân giới, vô luận là vị diện kia, đại thể tình huống là sẽ không có biến động. Sư phó, chúng ta hiện tại, Bành Khuê Hiển rất là mới lạ đánh giá một hồi truyền tống trận, lúc này mới mở miệng hỏi. Đi, thời gian chính là không nhiều lắm. Điền Thú Vân đi đầu đi vào truyền tống trận, cái này truyền tống trận dùng một lần có thể thông qua 5 người. Đây là vừa mới các nàng quan sát ra tới kết quả, trước một nhóm người chính là phân hai lần thông qua truyền tống trận. Hẳn là như thế nào dùng? Bành Khê Hiển chưa từng tiếp xúc quá mấy thứ này, ngày thường Điền Tú Vân cũng rất ít cho hắn phổ cập này đó tin tức, rốt cuộc tại thế tục giới cũng dùng không đến. Nhìn đến cái kia tinh bàn sao. Đó là chuyên môn thiết trí truyền tống tọa độ, chúng ta trực tiếp dùng tới một nhóm người tọa độ, là có thể đến ngự linh giới. Đến nỗi vì cái gì không phải là trực tiếp đến tiên tích tông, Điền Tú Vân tỏ vẻ tiên tích tông người hẳn là sẽ không như thế tâm đại, trực tiếp đem truyền tống trận thiết trí ở nhà mình trong tông môn, kia không kình chờ bị địch nhân tận diệt sao. Tòa độ loại đồ vật này cũng không phải nhiều bản mật, vạn nhất làm đối địch thế lực biết rõ trong tông môn truyền tống trận tòa độ kia chẳng phải là làm chờ người khác trực tiếp đánh tiến bên trong sao? Giống nhau có điểm đầu góc tông môn, đều không thể khắp nơi ra địa bàn thiết trí truyền tống trận, đặc biệt là nhiều hướng truyền tống trận, bất quá đơn hướng truyền tống đến có hay không, liền không nhất định, chỉ là từ tông môn ra bên ngoài, nhưng thật ra không có bất luận cái gì thay hoàng ầm, ngược lại vẫn là một loại đường lui. Cấp đồ đệ giải thích một lần truyền tống trận sử dụng cùng sử dụng phương pháp, điện tú vân liền từ trong không gian lấy ra mấy khối thấp phẩm linh thạch, nhất nhất đặt ở trận bàn mấy cái khe trống thượng. Đường cuối cùng một khối linh thạch đặt hảo sau, truyền tống trận liền sáng lên trói mắt qua mang, ba người cầm lòng không đậu nhắm mắt lại, đồng thời cảm giác được một trận ngắn ngủi choáng vắng cảm, chờ ba người lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện đã tới rồi một cái khắc cung điện. Vì cái gì ba người sẽ cảm thấy đây là một cái khắc cung điện đâu? Rất đơn giản, chỉnh thể phong cách hoàn toàn không giống nhau, phía trước cái kia cung điện cổ xưa trung mang theo trang nghiêm, mà hiện tại thân ở cung điện, còn lại là phồn hoa chung lộ ra cao cấp chi khí. Sư phó Đây là tới rồi sao? Vừa mở mắt liền phát hiện đi tới tân địa phương, bành khê hiển nội tâm có chút tiểu kích độc nói. Đi ra ngoài nhìn xem. Hoa văn đảo tự nhiên mà vậy rắc tức phụ tay nhỏ, đi đầu đi ra truyền thống trận, bắt đầu hướng ngoài điện đi đến. Bởi vì thay đổi một cái tân hoàn cảnh, điện tú vân cùng hoa văn đảo đều không coi ủy vào tu vi rõ ra thân thức. Ai biết hiện tại ngoài điện là cái cái gì tình huống, vẫn là đi một bước xem một bước, điệu thấp hành sự hảo. Chương 215 nhập ra tùy tủ Đại điện hướng bên ngoài đại môn là vẫn luôn mở ra, xuyên thấu qua đại môn, mơ hồ có thể thấy ngoài điện có một cái ưu lớn lên hành lang gấp khúc, hẳn là nối thẳng bên ngoài. Ba người cũng không nóng nảy, nhàn nhã đi ở trên hành lang, rất là mới lạ đánh giá bốn phía hoàn cảnh, từ cung điện đi ra lúc sau, bọn họ liền phát hiện này cung điện chỉ là vi truyền tống trận kiến tạo, không có nhân sinh sống dấu vết. Quả nhiên đi đến hành lang gấp khúc cuối chính là một mảnh trống trải bình nguyên, mọi nơi nhìn lại, giữa mặt đông có thể có liên miên núi non Chính Nam Vương cũng chính là phía trước xa xa có thể nhìn đến thành trì hình, dáng Phía Tây cùng phía Bắc nhìn không ra tới cái gì tên tuổi, đều là mênh mông vô bờ diện tích rộng lớn Bình Nguyên, trong lúc còn có một cái rộng lớn con sông, đại điện liền như thế đơn độc thành lập ở Bình Nguyên Thượng. Điền Tú Vân ban đầu còn nghĩ có thể hay không có người gác, thu cái nhập cảnh phí cái gì, nhưng là ngược lại tưởng tượng, mỗi lần khởi động truyền tống trợ, nhưng đều là muốn linh thạch, liền tính là thấp phẩm linh thạch, nhưng cũng không phải ai đều tiêu hao khởi Cho nên này chuyển thống trận thu cũng không có cái gì ích lợi nhưng đổ. Mặt khác còn có khả năng là bởi vì, ngữ linh giới bên trong tông môn gia tộc đông đảo, lúc trước tư đổ thành nhiễm tuy rằng chỉ là đại khái giới thiệu một phen ngữ linh giới tình huống, nhưng là cũng đủ để cho nàng phân tích ra tới. Hiện giờ ngữ linh giới đại tông môn liền có 7 cái, 5 cái chính phái tiên tu, 2 ma tu tông môn. Ngữ linh giới ly chính ma hai phái đồng thời tồn tại, bất quá đều là nước giếng không phạm nước sông, ma tu tuy rằng giết hại đấu tàn nhẫn. Nhưng là cũng rất ít khiêu khích tiền tu môn phái. Mà trừ bỏ này đó đại tông môn ở ngoài, còn có đại hình tổ chức, tỉ như tán tiên minh, luyện đan minh cùng luyện khí minh, càng đừng nói còn có những cái đó tu chân gia tộc. Như thế nhiều thế lực, khẳng định ai đều tưởng gác này truyền tống trận, chính là toàn bộ ngự linh giới phòng trừng giống như vậy cự ly xa vượt không gian truyền tống trận, kia đều là hiểu rõ, nếu đều muốn, lại không đủ phân, vậy dứt khoát ai cũng đừng nghĩ lây dính, liền như thế miễn phí đối ngoại mở ra. Kể từ đó mọi người đều có dùng. Sư phó, phía trước có tòa thành, chúng ta trực tiếp đi kia trong thành nhìn xem đi. Bành khê hiển khắp nơi chuyển động một vòng lúc sau, trực tiếp chỉ vào phía trước thành trì đề nghị nói. Trước chờ hạ, vừa mới chúng ta cũng thấy được, kia người đi đường đều là thân xuyên cổ trang, chúng ta vào thành trước có phải hay không cũng muốn thay đổi một chút trang phục Điền tú vân tương đối muốn tâm tư tỉ mỉ một ít, lúc trước đưa hạ thanh bọn họ thời điểm, nàng liền từng chú ý quá. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy tư đồ thanh Nghiêm thời điểm, hắn trang phục cũng thực cổ phong. Dựa vào những chi tiết này, không khó đoán ra ngự linh giới hẳn là lấy cổ đại sinh hoạt hình thức là chủ, đặc biệt là từ thế tục tiến vào đến nơi đây không nhiều lắm, mà từ nơi này đi ra ngoài hẳn là cũng không nhiều ít. Ân, nhập ra tùy tục, chẳng qua này quần áo chúng ta không có. Hoa văn đảo cũng cảm thấy có thể thông qua trang phục trước dung nhập nơi này, chỉ là nghĩ đến quần áo liền cảm thấy có chút khó xử. Yên tâm đi, ta có. Điền Tú Vân trong không gian liền có phía trước chủ nhân lưu lại quần áo, hơn nữa sư phó lưu lại cất chứa không thiếu một ít pháp y loại này đồ vật, cho nên này quần áo thật đúng là không là vấn đề. Vì thế Điền Tú Vân lấy ra một cái ảo trận trận bàn, bãi ở trên đất trống, như thế liền hình thành một cái giản dị thay quần áo không gian, lại từ trong không gian lấy ra thích hợp ba người hình thể cổ trang trường bào, phân biệt tiến vào trận bàn bên trong đổi mới. Phục Điền Tú Vân nhìn đổi xong quần áo theo thứ tự ra tới tiểu đồ đệ cùng hoa văn đảo quần áo nhưng thật ra không có vấn đề, chính là hai người kiểu tóc đều là đoạn tiểu đầu đinh, cũng là ở bộ đội đãi thời gian quá dài, cho nên đều thích hướng loại này tiểu tóc. Hoa văn đào nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi, đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh tóc sinh trưởng cũng là yêu cầu thời gian, nói nữa cũng không phải tính toán trưởng kỳ đợi bên này, cho nên liền trước như thế chẳng ra cái gì cả cũng không quan hệ. Nhưng thật ra Bành Khuê Hiển vẫn là cái thiếu niên, da mặt có chút mỏng, bị nhà mình sư phó như thế một dễu c� cả khuôn mặt đều trở nên đỏ rực, ngựa ngùng hờn dôi sư phó một tiếng, mới làm Điển Tú Vân ngưng cười ý. Mau đi đổi lại đây, chúng ta ở bên ngoài chờ. Hoa văn đào buồn cười đẩy đẩy tức phụ. Điền Tú Vân cũng không hề chê cười hai người, đường kính đi vào trận bản lấy ra chuẩn bị tốt quần áo, nàng vì ba người chuẩn bị đều là sư phó lưu lại pháp ý điề. Một cái là bởi vì dễ bề thanh khiết, hai cũng là vì có nhất định phòng ngự tác dụng, càng quan trọng là có thể biến hóa nhan sắc. Đến nỗi hình thức nhưng thật ra còn không có cao cấp đến có thể tùy ý biến hóa, bất quá địa cung cấp chứa hẳn là có cao cấp pháp y, chỉ là còn không thích hợp hiện tại lấy ra tới dùng. Ở hảo trận bên trong đổi hảo quần áo, Điền Tú vẫn lại giản dị đem phòng hình thay đổi đổi, tương đối phù hợp cổ phong khí chất lúc này mới từ bỏ, xách lên làn váy hướng ngoài trận đi đến. Đại Điền Tú vẫn như thế vừa ra tới, hoa văn đảo cùng bành khê hiển đều kinh diễm không thôi, màu tím nhạt cổ phong váy dài, nhất ngoại tầng sa mỏng theo phong nhẹ nhàng phi độ. Thật dài đầu tóc dùng một cây ngọc châm cố định trụ, vài sợi sợi tóc rừng ở bên má, môi hồng răng trắng, mặt mang mỉm cười, trong mắt lộ ra điểm điểm tinh quang, chỉnh một cái tiên ý để mù mị tuyệt sắc tiên nữ. Tức phụ. Hoa Văn Đào hối hận, sớm biết nhà mình tức phụ như thế thích hợp cổ trang, hắn ngay từ đầu liền không nên đồng ý, như thế mỹ tức phụ hắn luyến tiếp cho người khác xem, này nên làm sao bây giờ? Điện Tú vẫn biết Hoa Văn Đào đây là bình dâm chua thuộc tính lại phát tác, tức giận ngó hắn liếc mắt một cái, đi thôi. Này tu chân giới nhất không thiếu chính là xinh đẹp người. Tới rồi vẫn là giải thích một câu, tu chân giới nào có cái gì người xấu xí, cơ bản đều là hảo bề ngoài, lại còn có có chú nhan đan như vậy Mỹ nhan đang ăn dược, liền tính ngay từ đầu tướng mạo không tốt, ăn đan dược cũng có thể biến đẹp. Chỉ là điền tú vân tuy rằng là như thế giải thích, nhưng là hoa văn đảo vẫn là không căm lòng, này không bắt đầu hướng phía trước thành trì đi thời điểm, liền gắt gao rắc thức phụ tay nhỏ, biểu thị công khai hắn chủ quyền. Bành Khê hiển biểu tình vi diệu đi theo hai người phía sau, trong lòng đối với sư công loại này tùy thời tùy chỗ ghen hành vi tỏ vẻ khinh bỉ, bất quá sư phó như thế trang điểm sắc thật đẹp, về sau hắn cũng phải tìm giống sư phó như vậy song tu bạn nữ, nô, no, vẫn là tính, hẳn là không có so sư phó còn muốn tốt đi. Ba người một đường đi chậm đến thành trí ngoại, ở sắp đến cửa thành thời điểm, bọn họ liền thấy được kêu cao ngất trên tường thành có khắc tên, tòa thành này tên là Nguyệt Phượng thành. Cang La tới gần liền phát hiện vào thành người còn không ít. Bên ngoài đã bài nổi lên một cái hàng dài, chỉ là phía trước bởi vì là ở truyền tông điện, khoảng cách Nguyệt Phượng Thành có một khoảng cách, ba người đều không có nhìn kỹ, cho nên nhưng thật ra không có phát hiện. Ba người lúc này trang vẫn còn tính bình thường, tuy rằng hoa văn đảo cùng bành khuê hiển đầu tóc đều thập phân đoạn, nhưng là trong đội ngũ cũng không thiếu tóc ngắn trang phục, cho nên ba người hướng đội ngũ mặt sau vừa đứng, thật đúng là liền không khiến cho người khác chú ý. Ngay từ đầu tính toán thay đổi trang phục thời điểm, Điện Tú Vân liền cho chính mình cùng Hoa Văn Đảo chuẩn bị một khối liệm tức phù bảo, từng người đem tu vi điều đến ở Trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại đại khái nhìn lướt qua bài khởi hàng dài, hai người đều may mắn lúc này triển lộ tu vi, chỉ thấy chỉnh chi đội ngũ đại đa số là luyện khí kỳ tả hữu tu vi, Trúc cơ kỳ chỉ có cực cá biệt, có thể thấy được ở chỗ này tu sĩ cấp cao cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Ba người đứng ở đội ngũ mặt sau, một bên đánh giá bốn phía, một bên nghe phía trước trong đội ngũ truyền ra tới nói chuyện phiếm nội dung. Đại khái hiểu biết tới rồi, muốn vào Nguyệt Phượng Thành muốn giao nộp vào thành phí, cái này nhưng thật ra cùng tư đổ thanh nhiễm nói giống nhau. chương 216 mời dẫn đường. Mỗi cái vào thành người yêu cầu giao nộp 50 viên linh châu, ra khỏi thành tắc không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, bên trong thành có khách điếm tử quán, còn có buôn bán các loại tu luyện tài nguyên cửa hàng, trong thành còn có một cái đại hình phương thị, là lệ thuộc với tán tiên minh kỳ hạ. Mà Nguyệt Phượng Thành thành chủ xuất từ tịch ra, Tịch ra xem như ngự linh giới nhãn hiệu lâu đời nhất tu chân gia tộc, tộc địa liền ở Nguyễn Phượng thành bên kia ngoại ô chỗ, trong tộc có kim đan hậu kỳ lao tổ, nghe nói gần nhất đang ở bế quan đánh sâu vào nguyên anh sơ kỳ, hình như là được một viên lục phẩm linh đan, mới dám thả ra như vậy tiếng gió. Đối với này đó tin tức, ba người một bên nghe một bên dụng tâm nhớ, ai cũng nói không chừng lúc sau là có thể dùng đến, bất quá mãi cho đến sắp bài đến ba người, trừ bỏ các loại môn phái gia tộc bắt quái, liền không còn có nghe được khác mới mẻ sự kiện Đặc biệt là bọn họ chuyến này mục đích địa Long Hoàng Bí Cảnh, càng là một chữ đều không có nghe được. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào yên lặng liếc nhau, đều biết lẫn nhau ý tưởng, xem ra còn không thể bên ngoài đi lên hỏi thăm Long Hoàng Bí Cảnh. Có lẽ này Bí Cảnh tồn tại cũng không phải mọi người đều biết, nếu là bọn họ tùy tiện đi hỏi thăm, vạn nhất khiến cho người khác chú ý, dước lấy không cần thiết phiền thoái, nhưng thật ra có chút mất nhiều hơn được. 50 Linh Châu một người. Không nhiều sẽ liền đến phiên Điền Tú Vân ba người. Thủ thành vệ binh mặt vô biểu tình nói. Điền Tú Vân trực tiếp móc ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa qua, ba người. Không chờ vệ binh tìm linh liền trực tiếp vào thành, linh thạch trên tay nàng không thiếu, không cần thiết chờ tìm linh, cũng không phải nàng hào phóng, mà là vừa mới xếp hàng thời điểm, nàng nhìn đến rất nhiều 3 năm cái cùng nhau vào thành, đều là như thế làm, hơn nữa vệ binh nhóm hiển nhiên cũng là thói quen loại tình huống này. Chờ vào trong thành, ba người mở mịt nhìn trước mắt náo nhiệt phố xá, trong lúc nhất thời không biết hẳn là hướng phương hướng nào đi. Ba vị tiên bối, chính là yêu cầu dẫn đường. Đang ở ba người rồi dám thời điểm, nên diện tới một người mặc màu xanh lá áo quần ngắn thanh niên nam tử, trường một trương thành thật hàm hậu gương mặt, tu vi chỉ ở luyện khí sơ kỳ. Đích xác, chúng ta mới đến, không biết này Nguyện Phượng Thành có chút cái gì đặc sắc. Hoa Văn Đào chủ động tiếp nhận lời nói, trong lòng tính toán, nếu là người này đáng tin cậy, nhưng thật ra có thể thỉnh hắn làm dẫn đường. Kìa không biết ba vị tiền bối còn nguyện ý làm vãn bối làm các ngươi dẫn đường, ta từ nhỏ liền lớn lên ở Nguyệt Phượng Thành, đối nơi này thập phần hiểu biết. Thanh niên nam tử vội vàng hướng ba người tự tiến cử. Hoa văn đảo không có vội vã đáp ứng, đầu tiên là hướng Điển Tú Vân nhìn qua đi, bọn họ ba người đối ngự linh giới nhất hiểu biết phải kể tới Điển Tú Vân, chỉ có nàng đã từng từ tư đồ thành nhiễm nơi đó hiểu biết quá một ít bên này tình huống. Ba vị tiền bối xin yên tâm, vãn bối chỉ cần 100 viên linh châu là được. Người nọ thấy hoa văn đảo cũng không trả lời, cho rằng ba người không quá nguyện ý, liền vội vàng báo ra bản thân giá cả. Điền thú vân hướng hoa văn đảo gật gật đầu, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm cụ thể giá hàng, bất quá chỉ cần 100 viên linh châu nhưng thật ra không quý. Hành, vậy ngươi liền mang chúng ta hiểu biết hiểu biết này Nguyệt Phượng Thành, nếu là làm hảo, đến lúc đó khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa văn đảo nhận được tức phụ ám chỉ, rất là sảng khoái đồng ý thanh niên nam tử. Vạn bối vương phàm. Ba vị tiền bối đại có thể yên tâm, này Nguyệt Phượng Thành không còn có so với ta càng hiểu biết người. Vương Phàm vẻ mặt tự tin nói. Vậy dẫn đường đi. Hoa văn đảo thần sắc đạm nhiên, tiếp tục dắt tức phủ tay ý bảo Vương Phàm bắt đầu dẫn đường. Bành khê hiển còn lại là hết thể lấy hai vị trưởng bối ý kiến vi chuẩn, toàn bộ hành trình đều không tham dự làm quyết định, chỉ là vẻ mặt tò mò đi theo đánh giá náo nhiệt phố xá. Chúng ta này Nguyệt Phượng Thành so với mặt khác bốn làm thành đều phải tiểu, nương tựa phía đông phong núi non Cho nên lui tới tu sĩ muốn so nơi khác nhiều, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tổ đội đến phong núi non rèn luyện. Vương Phàm mở ra dẫn đường hình thức, đầu tiên là từ Nguyễn Phượng Thành bắt đầu giới thiệu. Ba người một bên nghe Vương Phàm giảng thuật, một bên quan sát hai bên đường phố cửa hàng, đại đa số cửa hàng chiêu bài thượng đều có bất đồng đánh dấu, có khả năng là lệ thuộc với nào đó tông môn hoặc là gia tộc tổ chức. Từ Vương Phàm giảng thuật, ba người đại khái hiểu biết Nguyệt Phượng Thành tư liệu, ngự linh giới năm đại thành trì chi nhất, bởi vì nương tựa phong núi non Cho nên liền tính thành trì không phải lớn nhất, nhưng là lượng người sắc thật sở hữu thành trì nhiều nhất. Này cũng chính là ngoại cái gì ở cửa thành ngoại, sẽ bài như vậy lớn lên đội ngũ nguyên nhân. Ở Nguyệt Phượng trong thành, trừ bỏ cũ kỹ tu chân gia tộc tịch ra, tiếp theo chính là trưởng tôn cùng hoa gia độc đại, còn lại thanh danh không hiện tiểu gia tộc liền không nói tỉ mỉ. Tóm lại ở Nguyệt Phượng thành là một cái lấy gia tộc thế lực là chủ thành trì. Trong thành kết cấu không phức tạp, chủ đường phố có 6 điều, mỗi con phố đều thập phần phồn hoa náo nhiệt. Cả tòa thành có 4 cái môn, phân đông nam tây bắc, bọn họ vừa mới rời đi chính là cửa nam, khoảng cách truyền tống trận gần nhất. Lại nói hồi cái này truyền tống trận, toàn bộ ngự linh giới chỉ có 4 cái như vậy truyền tống điện, bên trong truyền tống trận tùy ý sử dụng, nhưng là mỗi lần mở ra muốn linh thạch có điểm nhiều, cho nên giống nhau tu sĩ nếu là lui tới các nơi, khoảng cách gần liền dựa ngự kiếm, khoảng cách xa, liền sẽ sử dụng trong thành loại nhỏ truyền tống trận. Tuy rằng trong thành truyền tống trận mỗi lần sử dụng muốn giao nộp nhất định phí dụng, Nhưng là tổng thể tới nói là muốn so dùng truyền tống trong điện cái kia truyền tống trận tiện Nghi, hơn nữa truyền tống điện đều là kiến ở ngoài thành, sử dụng tới cũng không có phương tiện. Nguyễn Phượng thành loại nhỏ truyền tống trận liên ở thành chủ phủ bên cạnh, có chuyên môn người gác, mỗi lần sử dụng đều là dựa theo đầu người thu phí, thu phí tiêu chuẩn cũng là căn cứ người muốn đi địa phương, khoảng cách càng xa phí dụng tự nhiên cũng liền càng quý. Trong thành mỗi con phố đều có bán ra tin tức chuyên môn cửa hàng, nơi đó mặt chuyên môn chào hàng chúng ta ngữ linh giới các loại tin tức Chỉ cần ra giá cũng đủ, là có thể mua được muốn tư liệu, loại này cửa hàng đều là lệ thuộc với tán tiên minh, bởi vì chỉ có tán tiên minh kỳ hạ nhân thủ nhiều, cũng phân bố toàn bộ ngự linh giới. Vương Phạm tuy rằng tướng Mạo Thành thật hàm hậu, nhưng là làm người rất là khôn khéo. kia phía dưới liền mang chúng ta đi như vậy cửa hàng, nhiệm vụ của người liền tính hoàn thành. Hoa Văn Đào được đến Điền Tú Vân Ý Bảo, liền đối với Vương Phạm phân phó nói. Tuất ba vị mời theo ta tới. Vương Phàm cũng không ngoài ý muốn Này dọc theo đường đi nhiều ít hắn đang nói, ngẫu nhiên ba người sẽ hỏi chút vấn đề, quăng từ này ba người hỏi vấn đề, hắn liền suy đoán ba người chỉ sợ là hồi lâu chưa từng xuất thế, cho nên đối ngoại giới hiểu biết không nhiều lắm. Đi rồi đại khái mười mấy phút, Vương Phàm mang theo ba người ngừng ở một nhà cửa hàng trước, nhìn người đến người đi cửa hàng, Vương Phạm đối ba người giải thích nói, đây là tư tin lâu, chuyên môn bán ra các loại tin tức cùng tin tức địa phương. Cho ngươi! Hoa văn đào đưa qua đi một khối hạ phẩm linh thạch, liền mang theo Điền Tú Vân cùng Bảnh Khuê hiển hướng cửa hàng đi đến. Vương Phạm cẩn thận thu hảo linh thạch, thấy ba người đã vào cửa hàng, trên mặt không khỏi lộ ra ngây ngốc tươi cười, như thế hảo phóng khách nhân nhưng không nhiều lắm thấy, nếu là hắn thường xuyên có thể gặp được như vậy khách nhân, kia hắn còn sầu trị không hết phụ thân thương thế sao? Đối với ngoài cửa Vương Phạm tiểu tâm tư, ba người đều cũng không hiểu biết, giờ phút này đang ở nhân viên cửa hàng dưới sự chỉ dẫn tuyển mua yêu cầu đồ vật. Trước mắt đối bọn họ tới nói Về ngự linh giới kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu là quan trọng nhất, tiếp theo chính là các thế lực lớn đại khái vị trí phân bố, còn có một ít mặt khác bản đồ cùng thường thức tin tức. chương 217 hiểu biết tin tức. Nhân viên cửa hàng nghe xong ba người nhu cầu lúc sau, càng là cười nha không thấy mắt, này đó tư liệu tuy rằng rất nhiều đều là cơ sở đồ vật, chính là không chịu nổi chủng loại nhiều A, còn có toàn ngự linh giới bản đồ tư liệu, đây chính là tương đương quý chân quý tư liệu. ba vị khách nhân, mời theo tiểu nhân đến lầu 2 phòng nghỉ hơi sự nghỉ ngơi ra tới thế ba vị đem muốn tư liệu đều sửa sang lại ra tới. Nhân viên cửa hàng đầu tiên là đem ba người dẫn tới trên lầu phòng nghỉ tạm ngồi, cấp ba người phân biệt thượng nước trà lúc sau, mới chạy chậm xuống lầu chuẩn bị tư liệu. Nơi này phục vụ thật không sai. Bành Khê Hiển cảm thắn nói, tại thế tục giới trước không đề cập tới đại đa số cửa hàng đều là nhà nước, chính là phục vụ thái độ cũng không thấy đến có như thế hảo. Đương nhiên, mấy năm nay nhiều không ít tư nhân khai mặt tiền cửa hàng, nhưng thật ra thái độ nhiệt tình rất nhiều. Nơi này noi theo cổ đại phong tục, tự nhiên cùng bên ngoài không thể so. Ngữ linh giới trang phục trừ bỏ đều là cổ trang, nhưng là phong cách có rất nhiều loại, không thể nói là cùng loại với cái kia triều đại, nhìn càng như là sở hữu triều đại đặc điểm tổng hợp, có thể là cùng nơi này cơ bản đều là tu sĩ có quan hệ, tu sĩ thọ mệnh trưởng cho nên mới sẽ tạo thành loại này quỷ dị hiện tượng. Toàn bộ ngữ linh giới đều không được đầy đủ là tu sĩ, người thường cũng không ở số ít, những người này không thể tu luyện. Cũng chỉ có thể ở tầng dưới chốt dốc sức làm, còn có một ít tư chất kém, cả đời vô vọng đột phá đến cao cảnh giới, cũng chỉ có thể lựa chọn chút kiếm tiền công tác làm, cho nên vì sinh tồn, nơi này cũng rất ít sẽ có bên ngoài những cái đó không coi ai ra gì tình huống xuất hiện. Không phải hoàn toàn không có, chỉ là rất ít, điền tú vân biết nơi nào đều có thấp mắt thấy người tồn tại, bất qua ở ngự linh giới càng thêm cá lớn nuốt cá bé, vì sinh tồn suy nghĩ, đại đa số người đều sẽ không làm như thế rõ ràng thôi. Bánh khê hiển cái hiểu cái không gật gật đầu, không một hồi đã bị ngồi trên trà bánh hấp dẫn lực chú ý, làm một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên, đúng là đối mới mẻ sự vật tò mò tuổi tác. Điên tú vẫn bốn dĩ cũng không trông cậy vào đồ đệ có thể minh bạch mấy thứ này, dù sao lấy thân phận của nàng, cũng sẽ không làm đồ đệ bị người khác coi thường, hướng chi đồ đệ tư chất hảo, liền tính về sau nàng không ở bên người, cũng không phải làm người xem thấp tồn tại. Không một hồi kêu ngay từ đầu tiếp đãi ba người nhân viên cửa hàng, Liên mang theo một đại chồng Ngọc Giản đi rồi đi lên, cẩn thận đem Ngọc Giản đặt ở trên bàn, liền bắt đầu hướng ba người phân biệt giới thiệu lên. Này đó là chúng ta ngự linh giới bao năm qua đại sự tư liệu, này đó là ngự linh giới phát triển lịch sử, còn có này đó là sở hữu thế lực giới thiệu cùng cơ sở phân tích, mặt khác còn có các vị muốn bản đồ tin tức, bởi vì bản đồ tin tức nhất quý trọng, cho nên giá cả thượng tự nhiên cũng thực quý. Nhân viên cửa hàng giới thiệu xong lúc sau, liền cẩn thận nhìn mắt ba người. Này đó Ngọc Giản đều là dùng một lần, cho nên ba vị là các muốn một phần vẫn là tam phân. Các lấy một phần, tính tính bao nhiêu tiền đi. Hoa văn đào lông mày một trọ, không nghĩ tới này tư tin lâu nhưng thật ra sẽ làm buôn bán. Này đó ký lục tin tức tư liệu Ngọc Giản đều thiết trí thành dùng một lần. Nói cách khác, đọc lấy một lần, Ngọc Giản liền vô dụ. Hào lạc, ngài ba vị thả lại nghỉ tạm một lát, ta đây liền đi chuẩn bị. Nhân viên cửa hàng tiểu nhân càng thêm vui vẻ, mỗi dạng cái tam phân xuống dưới, không cần hắn đi tính Đều biết này đơn làm thành, không thể thiếu trích phần trăm. Sư công, ngươi cùng sư phó muốn là được, ta không cần phải. Bành khê hiển xem kêu nhân viên cửa hàng bộ ráng, liền biết đây là một bút không nhỏ chi ra, cho nên có chút không bỏ được như thế tiêu pha. Ngươi sư phó của ngươi nhưng không thiếu chút tiền ấy. Hoa văn đào buồn cười giải thích nói, rất nhiều năm trước, hắn liền biết nhà mình tức phụ không thiếu linh thạch, hơn nữa hắn cũng bất giác hoa tức phụ tiền có cái gì không tốt, người khác chính là tưởng hoa, tức phụ còn không chừng cấp đâu. Lâu, cầm, cũng là ta sơ xuất, tới phía trước nên cho các ngươi một ít linh thạch dự trữ quay đầu lại coi trọng cái gì đồ vật liền chính mình mua, nếu là linh thạch không đủ, liền lại cùng ta nói. Trước hai lần thu thập tà tu đều có không ít chữ hàng, hoa văn đảo bên kia một chút cũng không lấy toàn giao cho nàng, điền tú vân trên tay vốn dĩ cũng không thiếu linh thạch, không nói sư phó cho nàng lưu lại, chính là trong không gian mặt trải qua mấy ngàn mấy vạn năm diễn biến, cũng nhiều ra mấy cái linh thạch quạng, chỉ là nàng vẫn luôn không đi đảo thôi. Ngày thường nàng tu luyện rất ít dùng đến linh thạch. Hoa, như thế nhiều. Bành khê hiển vui sướng tiếp nhận túi chữ vật vừa thấy, bên trong thả các loại phẩm cấp linh thạch, số lượng còn không ít, như thế vừa thấy nhà hắn sư phó là thỏa thỏa phú bà A. Hoa văn Đảo cũng không khách khí tiếp nhận túi chữ vật, cũng không cần xem bên trong có bao nhiêu linh thạch, dù sao tựa như tức phụ nói, không đủ lại tìm nàng muốn là được. Bất quá hắn lại nghĩ nghĩ, tổng như thế dùng tức phụ vẫn là có chút không tốt, thân là trợ phù không phải hẳn là phụ trách kiếm tiền dưỡng ra trọng trách sao. Nếu là tại thế tục giới, hắn nhưng thật ra làm thực hảo, bất quá về sau chờ hắn từ bộ đội lui xuống, không nói được hai người về sau liền sẽ dọn đến nơi đây thường trụ, kia hắn phải có nhất nghệ tinh, có thể kiếm lấy linh thạch cung tức phụ tiêu dùng. Không nhiều một hồi nhân viên cửa hàng lại lại lần nữa trở lại phong nghỉ, trong tay nhiều một cái trang cái ngọc giản hộ, đều là phân loại lập đặt ở bên trong. Nơi này tổng cộng là 3.248 khối hạ phẩm linh thạch, Ngài chỉ cần cấp 3240 khối hạ phẩm linh thạch là được. Nhân viên cửa hàng báo một cái giá, liền mang theo mỉm cười ăn tĩnh chờ ở bên cạnh. Hoa Văn Đào Tử vừa mới điền tú vân mới cho hắn túi chữ vật, số ra 32 khối trung phẩm linh thạch cùng 40 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cười tiếp nhận linh thạch liền lui xuống, Hoa Văn Đào ba người liền phân biệt cầm lấy ngọc giản bắt đầu đọc lấy. Lầu 2 sở hữu phòng nghỉ đều là một đám độc lập phòng, bọn họ ba người là đơn độc ở một cái phòng cho nên không lo lắng sẽ có những người khác lại đây quấy rời. Chờ ba người đem trước mặt sở hữu Ngọc Giản đều đọc lấy sau khi xong, cũng đối toàn bộ ngự linh giới có khắc sâu hiểu biết, nhà này tư tin lâu còn tính giảng lương tâm, tin tức đều là mới nhất, cũng không ngủng công bọn họ hoa như thế nhiều linh thạch. Ai, vẫn là không có bí cảnh tin tức, xem ra chỉ có đi tìm tư đổ thanh nhiễm Điền Tú Vân bất đắc dĩ lắt đầu, vốn dĩ cho rằng này đó Ngọc Giản có thể nhắc tới Long Hoàng bí cảnh tin tức, không nghĩ tới một chút đều không có xem ra này Long Hoàng bí cảnh quả nhiên không phải cái gì người đều có thể biết đến kia chúng ta trực tiếp từ nơi này thông qua truyền tống trận đến cánh thiên thành tư đổ ra không phải ở bên kia đối ngữ Linh giới đã có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết không cần điiền Tú vẫn nói hoa Vă Đảo cũng cảm thấy trước mắt khẳng định là tìm người quen tương đối đáng tin cậy nói nữa tư đổ thanh nhiễm có thể như thế dễ dàng lấy Long Hoàng bí cảnh lệnh bài ra tới trao đổi thuyết minh đối với tư đổ ra tới nói hoặc là đối với tư đổ thanh nhiễm hắn còn có biện pháp được đến để nhị th Cũng chỉ có thể trước như vậy Điền tú vân đối quyết định này không có dị nghị Khoảng cách bí cảnh mở ra cũng không nhiều ít thiên Sớm một bước hiểu biết bí cảnh tin tức Chờ vào bí cảnh cũng có thể nhiều một phần an toàn Vì thế ba người thực mau lại tìm được rồi Nguyệt Phượng thành truyền tống trận Giao nộp nhất định phí dụng liền hướng tư đổ ra nơi cánh thiên thành truyền tống Trải qua quá một lần vượt không gian truyền tống Ba người lần này đều không có choáng vắng cảm Thực mau thích hướng truyền tống quá trình chương 218 phóng tư độ ra truyền chuyên tống điện ra tới, ba người liền từ tìm một cái dẫn đường, tính toán trực tiếp đi tư đổ ra tìm tư đổ thanh nhiễm, cũng không trách bọn họ như thế trực tiếp tìm tới môn đi, thật sự là lúc trước cùng tư đổ thanh nhiễm chi gian không có lưu lại liên hệ phương thức. Lúc ấy Điền tú vân cũng không nghĩ tới thông tin phủ cho nên hiện tại chỉ có thể như thế trực tiếp tới cửa tìm hắn, chỉ hy vọng tư đổ thanh nhiễm hiện tại ở nhà, bằng không bọn họ liền một chuyến tay không. Lần này ba người tìm tới dẫn đường nhưng thật ra không bằng vương phạm thành thật. Ngược lại có chút tiểu thông minh, luôn là muốn mang ba người tiến một ít cửa hàng tiêu phí, nếu không phải hoa văn đảo thái độ cưng nạnh, phỏng trừng còn không biết cái gì thời điểm có thể tới tư đồ ra. Ba vị tiên trưởng, nơi này chính là tư đồ phủ, ngài xem. Dẫn đường xoa xoa tay thật cẩn thận nhìn về phía hoa văn đảo, vừa mới này dọc theo đường đi hắn cũng sở thấu đối phương tính nết, không chấp nhận được hắn làm những cái đó thủ đoạn nhỏ. Cầm đi đi. Hoa văn đảo đem thủ lao cho dẫn đường, liền đem người đổi đi. Chờ dẫn đường vừa đi, Điền Tú Vân liền trước một bước đi hướng tư đồ phủ, quang từ bên ngoài xem, là có thể biết này tư đồ gia tộc có bao nhiêu khổng lồ. Đứng lại, nơi này là tư đồ phủ, người không liên quan không chuẩn tới gần. Điền Tú Vân ba người vừa mới vừa đi gần tư đồ phủ, đã bị cửa hai gạ thị vệ ngăn cản đường đi. Phiên thoái thông truyền một tiếng, chúng ta là tư đồ thanh nhiễm cố nhân. Tư đồ gia thiếu gia công tử không ít, Điền Tú Vân trực tiếp đem tư đồ thành nhiễm danh hào báo ra tới. Đối với tư đồ phủ thị vệ chặn đường cũng không cảm thấy ngoài y mớn, loại này đại gia tộc chính là như thế phiền thoái, đặc biệt là noi theo cổ đại hành vi phương thức, khẳng định sẽ không dễ dàng làm người xa lạ vào phủ. Ba vị thỉnh chờ một lát, ta làm người đi vào thông truyền một tiếng. Trong đó một người thị vệ khách khí trả lời, nhưng thật ra không có đại gia tộc thị vệ cái loại này cao ngạo đặc điểm. Điền Tú Vân gật gật đầu liền lui trở về, lần này chủ yếu là tới bái phòng tư đồ thanh nhiễm, cố vấn Long Hoàng Bí cảnh sự tình. Cho nên vẫn là dựa theo nhân gia quy cụ tới, ở bên ngoài chờ một lát cũng không nhiều lắm quan hệ. Lại nói này thị vệ vào đại môn, cùng thủ nội môn gã sai vật nói một tiếng, làm hắn đi vào tìm người thông báo, liền lại về tới ngoài cửa đứng gác. Tên kia gã sai vật cũng không trí hoãn, tư đổ thanh nhiễm là ai hắn đương nhiên không có khả năng không biết, kia chính là bọn họ tư đổ ra nhị phòng con vợ cả, tư đổ ra thất thiếu da, mấy năm trước ra ngoài rèn luyện trở về đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá này gã sai vật là chuyên môn trong coi nội môn, vô cớ không được bước vào chính viện, cho nên chỉ có thể tìm chính viện hạ nhân đi nhị phòng thông báo một tiếng. Chỉ là gã sai vật tìm được hạ nhân tuy rằng là nhị phòng, chính là lại cũng là nhị phòng kế phu nhân thủ hạ, kia hạ nhân được tin tức, không có hướng tư đổ thành nhiễm cho ở đi, mà là trực tiếp tìm được rồi nhị phòng kế phu nhân vông su viện. Vông xu viện nhà mẹ đẻ cùng là cánh thiên trong thành tu chân thế gia, là vông gia tam phòng con vợ lẽ tiểu thư. Bởi vậy mới có thể trở thành tư đồ thành nhiệm vụ thân tư đồ minh vợ kế, không giả giống nhau đích nữa là không có khả năng đi làm vợ kế. Này bông Xu viện mới vừa gả đến tư đồ ra đảo còn hảo, vẫn luôn tiểu tâm kính thận, đối đãi tư đồ thành nhiễm đảo cũng còn không có trở ngại, chỉ là chờ đến sau lại nàng liên tiếp sinh hạ chính mình hài tử, đặc biệt là tu luyện tư chất cũng thực không tồi dưới tình huống, ở đối đãi phía trước nguyên phối sinh hạ hài tử, kia thái độ liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Tư đồ gia không phải cái gì tiểu gia tộc. Chỉ là dòng chính nhánh núi liền có vài phòng, con vợ lẽ phân mạch càng là không cần phải nói, tư chất hảo hài tử cũng có không ít, như vậy phân tới tay tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng liền sẽ không nhiều. Có ích lợi xung đột, tự nhiên liền phải dụng tâm vì chính mình ngư hoa, chỉ là tư đồ thanh nhiễm tư chất ở tư đổ ra đó là bài thượng hào hơn nữa tư đổ mình tuy rằng say mê tu luyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn chẳng quan tâm cái loại này, cho nên chỉ cần tư đồ thanh nhiễm ở tư đổ ra, nàng liền không có biện pháp ra tay đối phó hán. Nhiều lắm sử điểm thủ đoạn nhỏ xa lanh đối phương Thẳng đến mấy năm trước tư đồ thanh nhiễm đạt tới ra ngoài rèn luyện trình độ Gia tộc thả hắn ra rèn luyện Hắn còn chính mình tuyển đi thế tục giới Này liền làm ông su viện tìm được rồi giải quyết tư đồ thanh nhiễm biện pháp Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm đi ra ngoài rèn luyện liền nhất định có thể an toàn trở về Bao năm qua tới chết ở bên ngoài gia tộc con cháu lại không phải không có Cho nên lúc ấy ông su viện tính toán thực hảo Tìm cái tu vi so tư đồ thanh nhiễm cao hơn một mảng lớn Trực tiếp theo đuôi hắn đi thế tục giới Sau đó tìm một cơ hội đem người phế đi hoặc là giết Chỉ là làm ông su viện trăm triệu không nghĩ tới là Khi cách không hai năm Tư đồ thanh nhiễm liền đã trở lại Không chỉ có là nguyên vẹn trở về Tu vi còn trực tiếp tới trúc cơ kỳ lúc đầu Lần này càng là làm ra tộc trưởng lão coi trọng Nàng cũng không còn có cơ hội xuống tay Này sẽ nghe hạ nhân nói có cái gì Cố nhân tới tìm tư đồ thanh nhiễm ông su viện khỏe miệng một phiết Rất là khinh thường đem người đổi rồi Trực tiếp cự tuyệt cái gì cố nhân tiến bảo, tuy nói nàng ở đại trên mặt không đối phó được tư đồ thanh nhiễm, nhưng là giống loại này việc nhỏ nàng vẫn là có thể tùy tiện xuống tay. Chỉ là ngoài cửa ba người cũng không biết, bọn họ tới chơi tin tức chẳng những không đưa đến tư đồ thanh nhiễm trong tay, càng là đưa đến một lòng muốn hãm hại hắn nhị phu nhân trên tay, cho nên chú định kết quả là muốn cho ba người bất lực trở về. điện Tú Vân tuy rằng không biết này trong đó ra cái gì vấn đề, thì vệ đáp lời cũng chỉ là nói người không ở. Đảo chưa nói cái gì khó nghe lời nói, cho nên cũng chỉ có thể phỏng đoán khả năng người thật không ở nhà. Thấy không có tìm được người, Điền Tú Vân cũng không được trí, trực tiếp làm hoa văn đảo cấp thị vệ một ít chỗ tốt, làm cho bọn họ quay đầu thấy đến tư đồ thành nhiễm thời điểm, báo cho hắn đi trong thành khách sạn lớn nhất tìm bọn họ. Làm tốt này đó về sau, Điền Tú Vân ba người liền trực tiếp hướng trong thành khách sạn lớn nhất đi đến, này trong thành khách sạn lớn nhất theo phía trước cái kia dẫn đường nói, là y tiên môn môn hạ sản nghiệp. Tên là Tiên Duyên Khách Điếm. Y di tiên môn tiếp giáp cánh thiên thành, liền ở ngoài thành hướng phương nam hướng trên núi, cho nên rất nhiều môn hạ đệ tử nhiều sẽ ở cánh thiên bên trong thành hoạt động, trong thành có cái phường thị chính là y di tiên môn thiết lập. Bất quá trừ này này ngoại y di tiên môn cũng không tham dự cánh thiên thành quản lý, cho nên cánh thiên thành chính quyền vẫn luôn là nắm ở mấy đại thế gia trên tay, mà làm thực lực mạnh nhất thế gia tư đổ ra, liền ổn chiếm thành chủ vị trí hồi lâu. Ba người mới vừa trụ tiến tiên duyên khách điếm, Không bao lâu Tư đồ Thanh Nhiễm liền tìm tới cửa tới, nói đến cũng khéo, liền tính lúc ấy kia gã sai vặt không đi tìm nhị phu nhân, mà là tìm Tư đồ Thanh Nhiễm, người cũng thật là không ở Tư đồ phủ. Tư đồ Thanh Nhiễm là người sảng khoái, tính cách lại hảo, bởi vậy tình đầu ý hợp bằng hữu thật đúng là không ít, một ngày này hắn vừa lúc đáp ứng lời mời đi có nhân ra làm khách, cho nên cũng không ở nhà. Chờ hắn từ bằng hữu gia sau khi trở về, tư thủ vệ thị vệ nơi đó biết được có cố nhân tìm hắn, tuy rằng nói đối phương không có lưu lại tên họ. Chỉ chưa khách điếm địa chỉ, nhưng là một liên tưởng đến không mấy ngày liền phải mở ra long hoàng bí cảnh, hắn trực giác khẳng định là điền Tú Vân tới. Đoán được người là ai, tư đồ thanh nhiễm còn không có bước vào ra môn chân lại thu trở về, trực tiếp quay đầu hướng tiên duyên khách điếm đi. Tới rồi tiên duyên khách điếm, tư trưởng quay trong miệng biết được ba người phòng hào, không đợi người tiếp đón một tiếng liền hướng trong phòng bên kia đi đến. Một trụ tiến khách điếm Điền Tú Vân liền đem thần thức buông ra tới, nguyên bản cố kỵ dù sao cũng là người quen địa qu không hảo làm quá không tiêu chuẩn, chính là đi tư đổ ra biết được người không ở, ngẫm lại khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng đoạn, cũng liền dứt bỏ rồi phía trước ý tưởng, vẫn là trước đem người tìm được lại nói. chương 219 khách điếm gặp mặt. Kết quả Điền Tú Vân như thế một bông ra thân thức, vừa lúc liền thấy được tư đồ thanh nhiễm tới rồi hình ảnh, không đợi hắn gõ cửa, Điền Tú Vân liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng, thả người vào được. Gặp qua Điền Tiền Bối, Ngạch, Hoa Tiền Bối, đạo hữu Tư đồ thanh Nghiễm vừa đi vào phòng phát hiện ba người đều ở, nguyên là tính toán chỉ cấp điển tú vân hành lễ, nhưng là lại vừa thấy đã gỡ xuống liêm tức phù bảo hoa văn đảo, tu vi cảnh giới hoàn toàn nhìn không tới. Nghĩ đến lúc trước tách ra thời điểm, hai người tu vi còn không có cái gì chênh lệch này nhoáng lên mắt đối phương đã vượt qua chính mình rất nhiều, tư đồ thanh nhiễm nhưng không cảm thấy hoa văn đảo tu vi còn ở vào chút cơ kỳ, rốt cuộc cùng cái đại cảnh giới tu sĩ lẫn nhau là có thể cảm ứng được lẫn nhau tu vi cảnh giới. Nay sẽ hắn hoàn toàn nhìn không thấu hoa văn đảo tu vi, kia chẳng phải là thuyết minh đối phương ít nhất là đã kết thành kim đan, lại trái lại Điển Tú Vân tiểu đồ đệ bành khơi điển, giờ phút này đã cùng chính mình một cái cảnh giới, này như thế nào không gọi hắn khiếp sợ. Không cần đa lễ, vừa mới đi ngươi trong phủ tìm ngươi, kết quả ngươi không ở. Điển Tú Vân không thèm để ý vây vây tay, đều là người quen, cũng không cần thiết làm này đó hư đầu ba nao đồ vật. Hắc hắc, Điển Tiên Sư tới không khéo. Ta vừa mới vẫn luôn ở bằng hưu ra làm khách. Tư đổ thanh nhiễm ngượng ngùng sờ sơ đầu, theo Điền Tú Vân ý bảo liền ngồi xuống, tiền bối lần này tới là vì Long Hoàng bí cảnh đi. Không tội, ngươi cũng biết, chúng ta đối bên này không quen thuộc, cũng không biết bí cảnh có phải hay không có cái gì phải chú ý địa phương. Điền Tú Vân cười cười, cùng sảng khoái người ta nói lời nói chính là phương tiện, không cần phải ngượng ngùng xoắn xít. Bất mãn tiền bối nói, này bí cảnh nguyên là ngự linh giới mấy thế lực lớn bí mật vẫn luôn là dùng cho kỳ hạ con cháu rèn luyện địa phương, bất quá nói là bí mật kỳ thật tới rồi hiện tại cũng không xem như, bí cảnh ngạch cửa rất cao, phi chúc cơ kỳ phía trên không thể đi vào, nguyên anh kỳ trở lên cũng không thể đi vào. Tư đồ thanh nhiễm chính chính thần sắc, bắt đầu vì ba người phân tích này long hoàng bí cảnh sự tình, lúc trước hắn đưa ra bí cảnh lệnh bài cũng có hắn suy tính, theo hắn đối điển tiền bối hiểu biết, kỳ hảo đối hắn hoặc là nói đúng tư đồ ra tới nói đều là một chuyện tốt. Long hoàng bí cảnh trải qua mấy ngàn năm, Mỗi lần mở ra thời gian đều là cố định, hơn nữa không đơn giản là tiến vào bí cảnh yêu cầu lệnh bài chỉ dẫn, chính là tới bí cảnh phụ cận cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Từ đổ thanh Nghiễm thấy ba người cũng chưa phát biểu cái gì ý kiến, liền tiếp tục nói, bí cảnh ở vào phong núi non chỗ sâu trong, muốn đạt tới nơi đó, cần thiết muốn xuyên qua phong núi non, nhưng là mỗi lần bí cảnh mở ra thời gian lại với lúc là yêu thú dựng dục kỳ, cho nên chỉ có thể đuổi ở bí cảnh mở ra trước hai ngày qua đi. Yêu thú dựng dục kỳ Điên tú vẫn khó hiểu, nay hiện tại tháng sớm qua mùa xuân, như thế nào còn có thể là lúc này dựng dục. Khu khu, cái này, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, yêu thú tập tính chung quy là cùng bình thường động vật không quá giống nhau, chỉ là dựng dục kỳ yêu thú mặc kệ là tính nết vẫn là năng lực đều so bất luận cái gì thời điểm hiếu thắng, cho nên chỉ có thể đuổi ở tới gần bí cảnh bắt đầu kia đoạn thời gian trôi qua. Nói cái này dựng dục kỳ, tư đồ thanh nhiễm cũng có chút ngượng ngủng, nhưng là hắn lại không nghĩ giấu giếm ba người cho nên liền chỉ có kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi xuống. Chỉ cần là có thể tới bí cảnh nhập khẩu, lại phù hợp tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn, dựa vào lệnh bài đều có thể tiến vào, mỗi cái lệnh bài có thể mang theo 4 người. Trải qua như thế nhiều năm xuống dưới, lệnh bài đã không còn là các thế lực lớn độc hưởng, đại đa số lệnh bài đã bên lạc, chỉ là mọi người đều biết tiến vào bí cảnh là khó được kỳ ngộ, cho nên bên ngoài thượng biết đến người như cũ không nhiều lắm. Tư đồ thanh nhiễm tiếp tục nói. Thì ra là thế. Khó trách chúng ta một đường lại đây, đều rất khó nghe được tương quan tin tức. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì giống tư tin lâu như vậy đại cửa hàng, cũng không có bán ra tương quan tin tức. Điển Tú Vân Nghị thầm lần này xem như thừa tư đổ thanh nhiễm tình. Chúng ta tư đổ ra lần này xuất phát sẽ có chuyên môn đội ngũ, không bằng các ngươi cùng ta cùng nhau đi, có chúng ta tư đổ ra dẫn đường, cũng có thể giảm bất đi đường vòng. Tư đổ thanh nhiễm đề nghị nói. Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cho nhau nhìn nhìn. Liên gật đầu đồng ý cùng tư đồ ra một cái đội ngũ xuất phát, có người quen dẫn đường tự nhiên hảo quá bọn họ ba cái mạng vô mục tiêu mù quáng tìm phải. Tuy nói bí cảnh liền ở phong núi non chỗ sâu trong chạy không thoát, chính là phong núi non thật lớn, bọn họ đã từ ngự linh giới trên bản đồ tràn đầy cảm xúc. Lúc sau bốn người lại đơn giản hàn huyên một hồi, khoảng cách xuất phát còn có cựu thiên cho nên tư đồ thành nhiệm nghĩ không bằng thỉnh ba người trụ đến tư đồ ra, cũng có thể tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chỉ là Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo còn có khác kế hoạch, nếu đã biết xuất phát thời gian, hiện tại cũng không vội mà lên đường, liền tính toán tới trước y tiên môn thăm Hạ Thành, lại đi thiên nguyên tông nhìn xem hoa ra hai đứa nhỏ. Tư đổ thanh nhiễm tuy rằng có chút mất mát không có đem nhân ra làm khách, bất quá suy xét đến hai người tới một lần cũng không dễ dàng, khẳng định là muốn đi thăm cố nhân, cho nên cũng không có cưỡng cầu, bất quá lần này mấy người nhưng thật ra không có quyền cho nhau lưu lại đưa tin phương thức. Nói đến cũng là kỳ quái. Toàn bộ ngự linh giới, chỉ có luyện đan cùng luyện khí có chuyên môn phía chính phủ nhận định tổ chức, mà phù cùng trận pháp lại không có. Hơn nữa căn cứ bọn họ được đến những cái đó tin tức, cũng không khó đoán ra, chỉ sợ ở phù cùng trận pháp thượng, toàn bộ ngự linh giới đều tương đối là hậu. Giống đưa tin phù như vậy thông tin công cụ, dùng không hoàn toàn là luyện khí thủ pháp, bên trong càng nhiều kỳ thật là phù cùng trận pháp khác ẩn. Bởi vậy ở nhìn đến Tư Đồ thanh nhiễm lấy ra kia khối đưa tin phù khi, ba người đều ý tưởng giống nhau dần hiện ra một ý niệm đó chính là thật sự là đơn sơ. Tư đồ thanh nhiễm còn không biết chính mình đưa tin phù đã bị ba người ở trong lòng một đốn xem thường, ngược lại rất là vui vẻ cùng ba người giới thiệu đưa tin phù cách dùng cùng công năng, còn tính toán đưa ba người không ai một cái, phải biết rằng hảo một chút đưa tin phù, ở ngự linh rơi giá bán nhưng không thấp. Chỉ là đương hắn thấy rõ ràng ba người móc ra tới đưa tin phù khi, hơn nữa có Bảnh Khê Hiển giải thích, tức khác cảm thấy chính mình liền cùng cái chưa hiểu việc đời nghèo địa phương hài tử, nhân ra lấy ra tới đưa tin ph Không chỉ có vẻ ngoài tiểu xảo tinh xảo, ngay cả công năng đều thập phần cường hãn. Nhắn lại đưa tin liền không cần phải nói, đây là đưa tin phủ công năng cơ bản, thế nhưng còn có thể thời sự cho chuyện, hảo gia hỏa, này không phải cùng hắn tại ngoại giới nhìn đến máy bản điện thoại giống nhau. Cái kia, tiền bối, ngài xem, ngài này đưa tin phủ còn có hay không nhiều. Tư đổ thanh nhiễm lo liệu dĩ vạng ra mặt dày, xoa xoa đôi tay nhìn điển tú vân lấy lòng hỏi. xanh hoa văn đảo sách một tiếng, không nói gì biết tức phụ khẳng định sẽ cho, liền hướng đối phương cho Long Hoàng Bí cảnh lệnh bài, cũng không có khả năng không cho. Ha ha, yên tâm, cái này ta còn là có, cho người năng khối, trừ bỏ chính mình dùng, còn có thể tặng người. Lúc trước Điền Tú Vân ở luyện chế đưa tin phù thời điểm, liền nếm thử luyện chế ra có thể giống như kiếp trước mãn đường cái di động giống nhau đồ vật, bất quá rốt cuộc di động thuộc về càng thêm công nghệ cao ngoạn ý, nàng cũng không tính toán có thể luyện chế ra di động sở hữu công năng. Bất quá trò chuyện cùng nhắn lại vẫn là có thể thực hiện, này đó thông qua phù cùng trận pháp liền có thể đạt tới hiệu quả, cho nên mặt sau nàng nhàn hạ thời gian nhưng thật ra lại luyện chế không ít, liền vì sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này, dù sao dùng để tặng người vẫn là thực không tồi lựa chọn. Này, này thật là quá ngượng ngùng. Tư đồ thanh nhiễm trong miệng nói khách khí lời nói, trên tay động tác lại là một chút cũng không chậm, cẩn thận từ điển tú vân trong tay tiếp nhận năm khối vẻ ngoài tinh xảo đưa tin phù, ở đối phương chỉ điểm hạn đếm thử sử dụng. Còn cùng ba người lẫn nhau để lại tinh thần ấn ký, như vậy về sau có cái gì sự tình liền càng phương tiện liên hệ. Chương 220 náo nhiệt phương thị. chờ tư đồ thanh nhiễm nhận lấy thông tin phụ sau, lại Hoa Điển Tú Vân Hàn Huân sẽ hạ thành tỉ đệ tình huống, bất quá bởi vì hắn một hồi tới, đã bị gia tộc an bài bế quan củng cố tu vi, ngay sau đó chờ hắn xuất quan sau, biết được Hạ Thanh đã bị an bài ở Y Tiên môn ngoại môn. Đến nỗi Hạ Thanh đệ đệ Hạ Lam cũng là giống nhau, mới nhập môn đều là trực tiếp tại ngoại môn đợi trở đến tu vi đạt tới tiến vào nội môn tiêu chuẩn, mới có thể bị an bài tiến vào nội môn, tiện đà mới có thể đủ bái sư học tập càng thâm ảo công pháp. Sau đó Hoa Văn Đào lại hỏi hỏi hắn hai cái rất nhiều, chỉ tiếp Thiên Nguyên Tông khoảng cách cánh thiên thành không gần, tuy nói tư đồ thành nhiễm có đường huynh đệ ở Thiên Nguyên Tông, nhưng là thật lâu mới có thể trở về một chuyến, cho nên biết đến tin tức nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là chỉ dựa vào hai đứa nhỏ tư chất, nghĩ đến ở Thiên Nguyên Tông hẳn là quá không kém. Theo sau bốn người lại đơn giản Hàn một hồi. Tư đồ thanh nhiễm cũng không hề quấy giày ba người, cầm ngoại ý muốn được đến, năm khối công năng cường đại đưa tin phủ, liền bắt đầu hướng trong nhà chạy đến. Hắn làm nhị phòng con vợ cả, tuy nói cùng phía dưới cùng cha khác mẹ đệ đệ muội mội ở chung không phải quá hảo, nhưng là cùng mặt khác khắp nơi con vợ cả chi gian, lại có vài cái tình cảm thâm hậu Đặc biệt là hắn cùng tam phòng hài tử, bởi vì tam thúc ở hắn mẹ đệ qua đời sau, đối hắn vẫn luôn chiếu cố có thêm, thường xuyên sẽ ở nhờ ở tam phòng sân. Cho nên nhưng thật ra cùng tam phòng hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội ở chung đặc biệt hòa hợp. Đến nơi chính hắn, mẹ đẻ liền hắn một cái con trai độc nhất, nguyên bản hẳn là còn có cái đệ đệ, chỉ tiếc sinh sản thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, không chỉ có là hắn mâu thân hương tiêu ngọc tổn, ngay cả trong bụng hài tử cũng không có thể ôm lấy. Tuy nói tu sĩ thủ đoạn cao siêu, nhưng là sinh tử sự tình có đôi khi đều là thiên định, tư độ thành nhiệm mẫu thân qua đời thời điểm, hắn còn nhỏ, cũng không hiểu này đó, chờ hắn dần dần lớn lên, cũng liền minh bạch Lúc này tư đồ thanh nhiễm vẻ mặt vui sướng đi vào tam phòng sân, quả nhiên hai cái đường đệ cùng đường muội ở nhà, tư đồ ra có chuyên môn dạy dấu con cháu tu luyện học viện, chia làm ngoại viện cùng nội viện, chúc cơ thành công con cháu có thể tiến vào nội viện học tập. Tam phòng ba cái hài tử đều vẫn là luyện khí kỳ, cho nên đều là tại ngoại viện học tập, này sẽ vừa lúc hạ học ở nhà, nhìn đến thất ca lại đây, đều cao hứng vây quanh qua đi. Thất ca vài thiên không có tới tìm chúng ta chơi, có phải hay không nội viện việc học bận quá? Tư đồ thanh nhiễm đường mội tư đồ linh quỳnh năm nay chỉ có 12 tuổi, nhất ngây thơ hồn nhiên đáng yêu tuổi tác, cũng là nhất dính tư đồ thanh nhiễm. Ai nha, chúng ta linh quỳnh lại xinh đẹp, nhìn xem thất ca cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Tư đồ ra tử tôn bài tự đều là từ lớn đến nhỏ bắt đầu trình tự, cũng không phân nam nữ. Và, đây là cái gì? Thật là đẹp mắt. Tư đồ linh quỳnh kinh hỉ nhìn tư đồ thanh nhiễm cầm ở trong tay đưa tin phủ. Đây là mới nhất khoản đưa tin phủ công năng có thể so chúng ta hiện tại dùng khá hơn nhiều, đây là một vị tiền bối đưa tặng, thất ca cho các ngươi ba cái các mang theo một khối. Bắt được đưa tin phủ thời điểm, tư đồ thanh nhiễm liền tính toán hảo, phải cho ba cái đệ đệ muội muội các một cái, ở trong lòng hắn, trừ bỏ bốn người là dị phụ dị mẫu, liền cùng thân huynh muội không có hai dạng. Nghe được tư đồ thanh nhiễm tính toán cho bọn hắn mỗi người một khối, tam huynh muội đều cao hứng không được, vui mừng chọn lựa chính mình thích hình thức, lại đi qua tư đồ thanh núng trạm giờ bắt đầu đếm thử sử dụng lên. Lại nói hồi tiên duyên khách điểm ba người đã biết Long Hoàng bí cảnh tình huống, lại cùng tư đồ thành nhiễm ước định hảo xuất phát thời gian, liền bắt đầu thương định kế tiếp hành trình. Theo lý thuyết hẳn là đi trước thiên nguyên tông xem rất nhi, chính là bên này tương đối khoảng cách ý tiên môn gần nhất, cho nên Điền Tú Vân suy nghĩ hạ vẫn là quyết định đi trước ý tiên môn thăm Hạ Thanh. Hạ Thanh lúc trước ngoài ý muốn bị y tiên môn nhìn chúng, lấy hơn 20 tuổi tuổi tác tiến vào môn phái, qua đi như thế nhiều năm, cũng không biết nàng ở trong môn phái quá như thế nào. Rốt cuộc không phải lớn nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cho nên Điền Tú Vân cũng lo lắng nàng tới rồi y tiên môn bị xa lánh, càng là không biết nàng là bái ở ai môn hạ. Phải biết rằng càng là đại hình tông môn, đối với sư phó thân phận liền càng xem trọng, có một cái hảo sư phó so có một cái hảo tư chất còn muốn quan trọng. Rốt cuộc đại tông môn nhất không thiếu chính là hảo tư chất đệ tử, nhưng là thân phận địa vị cao sư phó lại không có nhiều ít, mà mỗi cái có thể thu đồ đệ sư phó danh nghĩa, chân truyền đệ tử số lượng lại là hữu hạn cho nên có thể trở thành một cái địa vị cao phân tu sĩ chân truyền đệ tử, đối với mỗi một cái đại tông môn đệ tử tới nói, là đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, ở tu chỉnh một ngày sau, ngày kế ba người liền quyết định xuất phát đi Y-Tiên Môn, đến nỗi như thế nào tìm Hạ Thanh nhưng thật ra không lo lắng, ngày hôm qua cùng tư đồ thành nhiễm nói chuyện phiếm thời điểm, đều hỏi do Y-Tiên Môn tình huống, biết muốn tìm Hạ Thanh có thể trực tiếp đi Y-Tiên Môn hạ ngoại sự viện. Từ cánh thiên thành ra tới trực tiếp ngự kiếm không đến một giờ Liên đối tới, tới rồi Y Tiên môn địa giới, Y Tiên môn tuy rằng thành lập ở trên núi, nhưng là dưới chân núi thiếu thành lập một cái phương thị, đây là chuyên môn cấp môn hạ đệ tử cung cấp giao dịch địa phương. Cũng có mộ danh mà đến, ôm đối Y Tiên môn đan dược khát cầu, mà đến đến nơi đây đảo bảo các nơi tu sĩ. Y Tiên môn phường thị rất lớn, là hình chữ nhật kết cấu, chính giữa là chuyên môn dùng để bày quán đại quảng trường, quay chung quanh quảng trường hai bên còn có đủ loại kiểu dáng cửa hàng, ở cửa hàng mặt sau còn lại là một mảnh náo nhiệt khu nhà phố. Mà ở Y Tiên muôn nội, đại đa số tu vi cao hoặc là địa vị cao đệ tử, đều sẽ đem người nhà nhận được dưới chân núi phường thị cư trú, có cũng sẽ ở phường thị thuê mua một gian phố ở, làm người nhà tại đây kinh doanh. Ba người đi vào phường thị thời điểm, đúng là mỗi các 7 ngày mới lại một lần đại tập, trừ bỏ hai bên cửa hàng náo nhiệt không thôi, chính là kia trung gian quảng trường, cũng đã bãi mãn thiên kỳ bách quái quán phô. Trọng tới không trải qua quá như thế náo nhiệt phố xá ba người. Trong lúc nhất thời đều thập phần mới lạ đánh giá này phương thị, từ trước đến nay đến Ngự Linh giới bắt đầu, ba người liền vẫn luôn lo lắng long hoàng bí cảnh sự tình, cho nên từ Nguyệt Phượng Thành lại đến cánh Thiên Thành, đều là một đường cưới ngựa xem hoa đi ngang qua, cũng không có dừng lại quá một chút. Nay hiểu ý thượng đại sự có thể thư giải, tự nhiên liền nhiều rất nhiều thời gian cùng tâm tình hảo hảo đi dạo phố, ít nhất Điền Tú Vân là một nữ nhân, vẫn là thực thích đi dạo cái này phương thị. Đến nỗi thăm hạ thanh sự tình, Điền Tú Vân cũng không có quen. Này hai việc cũng không xung đột, ngoại sự viện ở phường thị cuối, bọn họ tả hữu cũng là muốn một đường đi qua đi, không bằng lại này trong quá trình thuận tiện nhìn xem chơi chơi, cũng là có thể. Bởi vì là đại tập, rất nhiều quán chủ đều là chuyên môn chọn thời gian này ra tới bài quán, cho nên rất nhiều ngày thường nhìn không tới đồ vật, này sẽ không chỉ có đầy đủ hết lại còn có nội dung phong phú. Một đường từ phường thị nhập khẩu đi tới, gần đi dạo một nửa cửa hàng quay hàng, điền tú vân ba người cũng đã thu hoạch tràn đầy. Rất nhiều đều là quán chủ chính mình luyện chế thiết kế tiểu ngọn ý, ba người ủi vào trong tay linh thành nhiều, này một đường thật đúng là không thiếu mua. Chờ ba người đi dạo tới rồi phường thị cối, như cũng vẻ mặt chưa đã thèm biểu tình, liền tính ổn trọng như hoa văn đảo, cũng cảm thấy có chút không thỏa mãn, có thể nghĩ, này đi dạo phố mua sắm, nhưng không đơn giản là nữ nhân yêu thích, nam nhân cũng thực dễ dàng nghiện. chương 221 thăm Hạ Thanh, đem toàn bộ phường thị đều đi dạo cái biến, cũng liền đến ngoại sự viện địa bàn. Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cầm tay đi ở phía trước, bành khê hiển tắc đi theo hai người phía sau. Ba người như thế một trước một sau đi vào ngoại sự viện, tìm cái y tiên môn môn nhân tìm hiểu một phen, nếu muốn thăm ngoại viện đệ tử, hẳn là làm sao bây giờ. Tiên tiêu môn nhân thu Hoa Văn Đảo truyền đạt linh thạch, nguyên bản không có gì biểu tình mặt, nháy mắt liền cười sáng lạn vô cùng, bọn họ hàng năm bên ngoài sự viện chạy chân, là thật sự không có gì nước luộc, mỗi tháng chỉ dựa vào tông môn phát xuống dưới phân lệ, là không đủ tu luyện. Rất nhiều thời điểm, những cái đó tư chất hào điểm, hoặc là đầu góc linh hoạt, đều sẽ tìm mọi cách tìm chút chuyện khác kiếm điểm khoản thu nhập thêm, nhưng là giống hắn loại này hai dạng đều không cụ bị, cũng chỉ có thể khổ ha ha lưu lại nơi này làm chờ. Ba vị muốn tìm chính là ngoại môn đệ tử. Triệu kỳ không nghĩ tới chính mình hôm nay như thế đi một chút vận, thế nhưng có thể thu được chỗ tốt, cho nên đối với ba người cũng càng thêm nhiệt tình lên. Đúng vậy, tiếng ngoại môn không mấy năm, tên là Hạ Thanh. Điền Tú Vân thấy đối phương thái độ nhiệt tình, cảm thấy tìm hạ thanh sự tình hẳn là không thành vấn đề. kia trước tiên ở nơi này đăng ký một chút, ta cầm đăng ký sách đi thông báo cấp ngoại sự viện quản sự, sau đó mới có thể an bài người đi ngoại môn thông chi, chờ đem người thông chi tới rồi, mới có thể xuống núi tới nơi này thấy các ngươi Triệu Kỳ đơn giản nói một chút thăm lưu trình. kia không biết, có phải hay không có thể hiện tại liền làm đăng ký. Điền Tú Vân ngay sau đó hỏi. Tự nhiên có thể, ba vị mời theo ta tới. Triệu kỳ thực sản khoái đồng ý điền Tũ Vân, mang theo ba người đi vào đại điện bên một phòng làm đăng ký. Đăng ký sau khi xong, triệu kỳ lại lãnh ba người đến chuyên môn tiếp khách phòng hơi làm nghỉ ngơi, chờ đem người an bài hảo, mới mang theo đăng ký sách hướng đi quản sự hội báo. Y gì tiên môn quy định vẫn luôn là như vậy, sở hữu ngoại lai thăm môn trung đệ tử, đều là yêu cầu đi cái này lưu trình, rốt cuộc sơn môn không phải ai ngờ tiến là có thể tiến, và không chẳng phải là dối loạn bộ. Cho nên rất nhiều tông môn kỳ thật đều là có ngoại sự viện như vậy cơ cấu tồn tại, phần lớn đều là chuyên môn dùng để thế tông môn xử lý này đó công việc vật việc vật vĩnh, tỉ như dò hỏi đệ tử chuyện như vậy, cũng đều là về ngoại sự viện tới quảng. Lại nói bên này ngoại sự viện quản sự, biết được chuyện này sau, liền trực tiếp an bài người lên núi đi ngoại môn tìm người, loại chuyện này mỗi ngày đều ở phát sinh, cho nên giống nhau quản sự đều sẽ không đi khó xử dò hỏi người. Trừ là người tới thân phận đặc biệt, như vậy hắn còn sẽ chú ý một chút. Nhưng là vừa mới hắn cũng nhìn đăng ký sách, ba cái xa là tên, hơn nữa tìm chính là ngoại môn đệ tử, cho nên cũng liền không để ở trong lòng. Vì thế cứ như vậy, ba người ngồi ở phòng khách chờ đợi, ước chừng qua hơn một giờ, mới đem hạ thanh cấp chờ tới. Nói đến cũng là không khéo, từ ngoại sự viện đến ngoại môn kỳ thật cũng không xa, chính là hạ thanh tiến y y tiên môn, liền lánh linh thực viên sai sự, đây cũng là sở hữu tiến vào y y tiên môn ngoại môn nhất định phải đi qua lưu trình. Tuy nói năm đó là kêu ý khi tiên môn dẫn đầu thu linh nhìn chúng hạ thanh tư chất, nhưng lại ở trở lại tông môn còn không có tới kịp vì hạ thanh làm an bài khi, đã bị phái hướng địa phương khác làm việc, này vừa đi đến nay cũng chưa trở về. Mà cùng nhau trở về những cái đó môn nhân, từng người có từng người tính toán, cho nên đến cuối cùng lăng là không ai hỗ trợ an bài hạ thanh, cuối cùng liền đành phải bị coi như là bình thường đệ tử an bài ở ngoại môn, lúc sau lại cơ duyên xảo hợp vào linh thực viên. Lúc trước tư đồ thanh nhiễm đánh muốn hảo hảo chiếu cố hạ thanh chủ ý, nhưng là chờ trở về lúc sau mới phát hiện, hắn tuy rằng là tư đồ ra con vợ cả, lại cũng không quyền can thiệp nhân gia tông môn an bài, trong lòng cho dù không hài lòng hạ thanh bị như thế chế mãi, nhưng là cũng không thể nơi Hà Lần này ngoại sự viện người tới thông chi hạ thanh thời điểm, nàng vừa lúc ở linh thực viên công tác, cho nên vẫn luôn chờ nàng hoàn thành trên tay nhiệm vụ, trở lại chính mình cho ở lúc sau, mới biết được có người tới thăm nàng. Ngay từ đầu nàng chỉ tưởng tư đồ thanh nhiễ Rốt cuộc mấy năm nay tới nay, đối phương không thiếu đến thăm nàng, bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, gần nhất đến phòng khách, thế nhưng sẽ nhìn đến xa cách nhiều năm bạn tốt Điển Tú Vân, trong lúc nhất thời nước mắt đều nhịn không được muốn rơi xuống. Ngươi như thế nào tới? Hạ thanh kích động chạy đến Điển Tú Vân trước mặt, ôm chặt đối phương. Ta đến xem ngươi. Điển Tú Vân cũng lòng tràn đầy kích động, hai người ở trường học thời điểm quan hệ thập phần muốn hảo, tính tình tính cách lại hợp nhau, như thế lâu không gặp. Nàng là thật sự rất tưởng niệm cái này bạn tốt. Ta còn tưởng rằng muốn thật lâu mới có thể tái kiến ngươi. Hạ Thanh buông ra đối phương, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi vào ghế trên, lúc này mới bắt đầu cảm thắn nói. Như thế nào xem muốn đã lâu, lúc ấy ta không phải nói, một có rảnh liền tới xem ngươi, này không ta còn mang theo lão công cùng đồ đệ cùng nhau tới. Nói, Điên Tú vẫn lại chính thức đem hoa văn đảo cấp Hạ Thanh giới thiệu một lần, đương nhiên cái này giới thiệu chỉ là chỉ hai người phu thê thân phận. Rốt cuộc hạ thanh cũng không phải không quen biết hoa văn đảo. Không nghĩ tới người đều kết hôn, đáng tiếc ta không có thể tham gia người hôn lễ. Hạ thanh lại là thế bạn tốt vui vẻ, lại là cảm thấy mất mát, nếu nàng không có tới nơi này liền sẽ không sai quá bạn tốt hôn lễ, chính là nếu nàng không tới nơi này, có lẽ ở bên kia cũng không thấy đến có thể quá như thế phong phú. Đi vào y tiên môn lúc sau, nàng ngay từ đầu thật là cho rằng chính mình là tư chất hơn người, mới có thể bị lựa chọn, chính là sau lại mới biết được. Giống nàng loại tình huống này cũng không thiếu, đương nhiên không nhiều lắm xác thật cũng là không nhiều lắm, không giả cũng sẽ không phá cách chúng tuyển nàng. Chỉ là vô luận là ở cái gì địa phương, đều là chú ý chỗ dựa, nàng đi vào nơi này lúc sau, bởi vì ngay từ đầu mang đội thu linh sư tỷ đột nhiên bị an bài khác nhiệm vụ, cho nên dẫn tới không có người thế nàng làm chủ. Bị lưu tại ngoại môn lúc sau, tuy rằng sinh hoạt thượng so ra kém những cái đó tiến vào nội môn con cháu, nhưng là lại quá đến so tại thế tục giới thời điểm muốn xuất sắc và phần. Tới ngự linh giới, nàng mới biết được thế giới này còn có như thế nhiều thần kỳ sự tình, đồng thời cũng biết bạn tốt thân phận tất nhiên không đơn giản, nhưng là này đó nàng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Chẳng sợ nàng hiện tại đã biết, có thể bị thu linh sư tỷ xưng hô vì tiền bối là cái gì khái niệm, nhưng là cũng không sinh ra quá bất luận cái gì tính kê tâm tư, bởi vì nàng càng nguyện ý dựa vào chính mình bản lĩnh, tới đến tông môn tán thành. Đối với điền tú vân có thể đến thăm nàng Nàng La thật sự đặc biệt cao hứng, có lẽ hai người chi gian có thật lớn chênh lệch, rốt cuộc nàng cũng không phải lúc trước cái kia ngây thơ vô tri sinh viên. Nhưng là cứ việc có chênh lệch, chính là hai người chi gian hữu nghị như cũ không có biến hóa, ở toàn bộ giao lưu quá trình, lẫn nhau đều còn vẫn duy trì tách ra trước thái độ. Các ngươi lần này tới, là Thường Trụ vẫn là tạm thời. Hạ Thanh đột nhiên nhớ tới bạn tốt cũng là tu sĩ, tới nơi này có phải hay không muốn trường đãi, trong lúc nhất thời chờ mong nhìn đối phương thế tục giới còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành, lần này tới cũng chỉ là tính toán tạm thời đãi đoạn thời gian. điện Tú vẫn không có nói long hoàng bí cảnh sự tình, bởi vì Hạ Thanh hiện tại còn bất quá là cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không có đạt tới tiến vào bí cảnh điều kiện. Như vậy nha, kia có thể đãi bao lâu, chúng ta rất nhiều năm không gặp, thật sự luyến tiếp ngươi rời đi. Hạ Thanh có chút tiếc nuối bạn tốt không thể lưu lại thường trụ. chương 222 cố tình khó xử, cũng đãi không được mấy ngày, Lần này tới là có chuyện làm, hôm nay lại đây nhìn ngươi lúc sau, còn muốn đi thiên nguyên tông nhìn xem, ngươi có hay không, cái gì muốn công đạo, quay đầu lại ta cũng đi xem ngươi đệ đệ quá như thế nào. Điền Tú Vân cũng cảm thấy đáng tiếc, bất quá sự tình thật sự quá nhiều, hiện tại cũng không thích hợp rời đi thế tục giới tới nơi này, dù sao về sau luôn là có cơ hội. Hào đi, phía trước ngươi đưa đồ vật rất hữu dụng, ta vẫn luôn tỉnh vô dụng xong đâu, đệ đệ bên kia ngươi giúp ta nhìn xem quá như thế nào là được. Khắc liền không có gì nhưng công đạo. Tới Ngự Linh giới lúc sau, nàng mới biết được lúc trước bạn tốt đưa lễ vật có bao nhiêu chân quý, chứ không đề cập tới túi chữ vật, chính là bên trong linh quả linh thạch, cũng đủ để cho nàng tại ngoại môn quá thực hảo. Vài thứ kia có thể giúp đỡ ngươi liền hảo. Điền Tú Vân thật cao hứng chính mình đưa đồ vật có thể giúp đỡ bạn tốt, kỳ thật lúc trước nàng không có chuẩn bị nhiều ít đồ vật, chỉ có một chút điểm linh quả linh thạch, cũng là lo lắng mới tới Ngự Linh giới, hạ thành như vậy người thường chịu không nổi thử tốt. Tú Vân Thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta tưởng ta liền không có hôm nay. Hạ Thanh là thiệt tình cảm tạ Điền Tú Vân vì nàng làm này hết thảy cũng không phải tất cả mọi người có thể như thế vì người khác suy nghĩ, nàng có thể giao cho Điền Tú Vân như vậy bạn tốt, thật là nàng may mắn. Hai ta chi gian tình nghĩa, không cần nói cảm ơn, ngươi ở bên này hảo hảo là được. Điền Tú Vân không biết bạn tốt ở chỗ này đều gặp được quá cái gì sự tình, nhưng là nàng chỉ hy vọng đối phương có thể bình bình an an. ân ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Đúng vậy, bảo vệ tốt chính mình, mới có thể ở về sau có cơ hội báo đáp bạn tốt, hạ thanh lại trong lòng yên lặng làm quyết định. Hảo, ta lần này tới còn cho ngươi mang theo đưa tin phù, như vậy về sau chúng ta cũng có thể thường xuyên liên hệ. Tuy nói ngữ linh giới cùng thế tục giới là tách ra, nhưng là tóm lại là ở một viên trên địa cầu, cho nên đưa tin phù hẳn là có thể duy trì hai bên thông tin đi, điền tú Vân không phải thực xác định là tưởng. Thật sự, thật tốt quá. Hạ Thanh đã sớm mắt thèm đưa tin phù đã lâu, cũng vẫn luôn ở tích cóp linh thạch, bất quá đưa tin phù có chút quý, cho nên ngày thường đều là dùng cấp thấp truyền âm phù, cái kia tiện nghi, bất quá là dùng một lần, cũng may chính mình học chế phù, cũng là có thể miễn cưỡng làm được. Điên tú vân tử trong không gian lấy ra chuẩn bị tốt đưa tin phù, lần này không có nhiều cấp, rốt cuộc lấy Hạ Thanh thực lực còn không thích hợp bại lộ quá nhiều đồ vật, cho nên nàng chỉ cấp đối phương chuẩn bị một cái. Tư đổ thanh nhiễm bên kia cũng có cái này. Chờ hắn lần sau tới xem ngươi, các ngươi lẫn nhau lưu tinh thần ấn ký, là có thể liên hệ tin tức, về sau ta không ở bên này, ngươi có cái gì sự tình có thể trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Điền tú vân tay cầm tay giáo hội bạn tốt sử dụng, lại không quên dặn dò nàng gặp chuyện đừng chính mình kháng, có thể tìm tư đồ thanh nhiễm hỗ trợ là không thể tốt hơn. Ấn, ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái loại này chết cân não người. Hạ Thanh tuy rằng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng tư đồ thanh nhiễm tồn tại này trên lệnh, cũng không có đồng ý đối phương cảm tình Nhưng là trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, nếu là đối phương có thể chờ, nàng tưởng nỗ lực tu luyện đến có thể cùng đối phương không sai biệt lắm trình độ, đến lúc đó lại tiếp thu đối phương tâm ý. Chính người minh bạch liền hảo, tu chân giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, có cái giúp đỡ luôn là muốn so người đơn đã độc đấu tới an toàn. Điền Tú Vân rất rõ ràng tu chân giới sinh tồn quy tắc, nay ở sư phó lưu lại truyền thừa đều có nhắc tới, hơn nữa vẫn là trọng điểm nội dung. Hoa văn đảo cùng bành khuê điển hai người, vẫn luôn là an tĩnh ngồi ở một bên, xem điển tú vân cùng hạ thanh đang nói chuyện thiền, trong lúc hai cái đại nam nhân đều không có cắm quá một câu miệng. Bành khuê điển là bởi vì lúc trước tuổi tác còn nhỏ, cùng hạ thanh không tính nhiều thụ, hoa văn đảo hoàn toàn chính là trong mắt chỉ có tức phụ. Ú, ta tưởng là ai, nguyên lai là hạ thanh sư muội như thế nào không đi linh thực viên làm việc, nhưng thật ra chạy đến dưới chân núi tới chơi. Một đạo cực không hài hòa thanh em đột nhiên nhớ tới. Nguyên bản Điền Tú Vân đang định cùng Hạ Thanh cáo biệt, biết nàng hiện tại bất quá là ngoại môn đệ tử, cũng không phải thực tự do, xuống núi thời gian cũng đều là hữu hạn, cho nên nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền quyết định phân biệt rời đi. Chỉ là không nghĩ tới còn không có tách ra, liền gặp được tìm tra người, quan xem đối phương bộ dạng trang điểm, cùng nói ra nói, liền biết khẳng định là Hạ Thanh có thủ án. Nguyên lai like là tiêu trúc sư tỉ, ta này đang muốn trở về đâu? Hạ Thanh bất động thanh sắc trả lời đối phương nói. Tựa hồ cũng không có để ý đối phương ngựa khí không tốt. Sách, đừng không phải ta nơi này quấy rầy ngươi ôn chuyện. Tiêu trúc đầu tiên là khinh thường nhìn mắt Hạ thành sau đó lại trong mắt mang quang nhìn về phía vẫn luôn mặt vô biểu tình hoa văn đảo, đến nỗi điển Tú Vân cùng bánh khê điển, trực tiếp đã bị nàng xem nhẹ. Tiêu trúc sư tỷ nếu là có việc, ta liền về trước sơn. Hạ Thanh biết rõ đối phương là tới tìm tra, liền càng sẽ không vẫn luôn hảo tính tình, ngược lại hòa điển Tú Vân lại tiếp tục cáo biệt. Tú Vân, chờ ngươi vội xong rồi Còn nhớ rõ lại đến xem ta. Ngươi yên tâm trở về, ta bên này chỉ cần có không, liền tới xem ngươi." Điền Tú vẫn nói. "Hạ Thanh sư muội, tìm cái gì cấp a, không cho sư tỷ giới thiệu giới thiệu." Tiêu Trúc ngăn lại Hạ Thanh đường đi, mắt thẳng tắp nhìn về phía Hoa Vân Đảo, ý bảo Hạ Thanh vì nàng giới thiệu. "Tiêu Trúc sư tỷ, có chút người ngươi có thể nhớ thương, nhưng là cũng có chút người là ngươi không thể nhớ thương." Hạ Thanh châm chọc cười, "Bạn tốt nam nhân há là nàng loại người này dám mơ ước. Ngươi cái gì ý tứ?" Tiêu Trúc vừa nghe Hạ Thanh không chút khách khí trào phúng, lập tức trận mắt giận nhìn. Không đợi Hạ Thanh tiếp tục mở miệng châm trọc đối phương, Điền Tú Vân đã không lưu tình chút nào đem người đánh đi ra ngoài, Nguyên Anh trung kỳ linh lực, chỉ là như vậy nhẹ nhàng một đạo pháp thuật, liền đem người đánh hộp máu liên tục. Hạ Thanh nói không sai, có người ngươi vẫn là thiếu nhớ thương thì tốt hơn, nghiệp ở ta hôm nay tâm tình hảo, liền tha cho ngươi một mạng, không giả chính là các ngươi tông chủ tới, ngươi cũng khó thoát vừa chết tu sĩ cấp cao khí thế xông thẳng tiêu trúc mà đi, điền tú vân mắt mang lạnh leo nói. Lần này tiêu trúc nào còn nhớ rõ tìm hạ thanh phiền thoái, càng là không dám lại hướng hoa văn đảo địa phương xem một cái. Ban đầu nàng cũng bất quá là ghen ghét hạ thanh hảo vận, không chỉ là được đến linh thực viên quản sự thưởng thức, còn thường xuyên có tư đổ ra đích thiếu ra tới tìm nàng. Vừa mới thấy được một cái quanh thân khí thế không cần kia tư đổ thiếu gia nhược, tức khác liền lên leo lên tâm tư, lúc này mới thế chính mình chọc đại họa. Chỉ bằng vừa mới nói chuyện nữ tử như thế một tay, còn có cơ hồ áp nàng muốn chết quá khứ khí thế, nàng liền biết tới tìm hạ thanh những người này không phải nàng có thể trọng Tức khắp gian, tiêu trúc liền hối hận không thôi, rốt cuộc muốn báo thù ý niệm, đối phương liền bọn họ tông chủ đều trứng mắt, càng đừng nói nàng cái này nhò nhỏ ngoại môn đệ tử. Nga, ta nhưng thật ra không biết, ta ý tiên môn đệ tử, sinh tử thế nhưng còn muốn xem người ở bên ngoài trên mặt, hạ thanh ngươi thế nhưng cấu kết người ngoài khi dễ bổn tông đệ tử. Ngươi cũng biết tội. Liên ở tiêu trúc chính hối hận thời điểm, đột nhiên lại tới nữa một đám tiên y phiêu phiêu y tiên môn đệ tử. Chỉ thấy bọn họ trang phục rõ ràng cùng Hạ Thanh cùng với tiêu trúc bất đồng, vừa thấy chính là nội môn đệ tử, cầm đầu tiên kia nữ tử tựa hồ cũng là nhận thức Hạ Thanh, cho nên trực tiếp liền đem tội danh rừng ở nàng trên đầu. chương 223 ông ra tỉ muội Gặp qua các vị sư thúc. Lúc này Hạ Thanh còn không có bái sư, cho nên gặp được nội môn đệ tử đều là thống nhất xưng hô vị sư thúc ấy tiên môn nội môn đệ tử đều là chút cơ kỳ trở lên, ngoại môn luyện khí kỳ cấp bậc đệ tử, nếu là gặp được nội môn đệ tử, nhiều là tôn xưng đối phương sư thúc, đương nhiên nếu có sư phó nói, vậy phải nói cách khác, giống nhau đều là đi theo bối phận xưng hô. Ông sư thúc cứu ta. Tiêu trúc vừa thấy đã đến người, lập tức kinh hỉ cầu cứu nói, nàng sở dĩ sẽ thường xuyên nhằm vào Hạ Thanh, có một bộ phận nguyên nhân cũng là có ông sư thúc bảy mưu đặc kế, không giả nàng đều là ngoại môn đệ tử, lại như thế nào dám đi trêu chọc Hạ Thanh. Phải biết rằng Hạ Thanh chính là tư đổ thiếu ra người. Người thả yên tâm, chúng ta y tiên môn không chấp nhận được ăn cây táo, rào cây xu người, cũng không chấp nhận được người ngoài khi dễ. Vương tuyết viện đang lo không cơ hội cấp nhà mình tam tỷ báo thủ, không nghĩ tới cái này Hạ Thanh liền đem nhược điểm đưa tới. Nàng tam tỷ chính là sau lại gả vào tư đổ gia nhị phòng ông Xu viện, đối nhà mình tam tỷ ra sự tình, nàng cũng biết rất rõ ràng, đặc biệt là cái kia phía trước nguyên phối lưu lại nhi tử tư đổ thanh nhiễm. Mấy năm nay không thiếu nhìn đến hắn hướng ý tiên môn chạy, chính là vì tìm cái này kêu hạ thanh ngoại môn đệ tử. Đáng tiếc ý tiên môn cấm nội đấu, còn nữa, nàng một cái nội môn đệ tử cũng không hảo chính diện tìm ngoại môn đệ tử cha, cho nên cho tới nay đều là ngầm tìm người làm khó đối phương. Khoảng thời gian trước bởi vì bí cảnh sự tình, Tam tỷ còn cùng nàng oán giận quá, bởi vì Tam tỷ hài tử đều không có chúc cơ, cho nên không duyên cớ lại đem thuộc về cháu ngoại trai lệnh bài nhường cho tư đồ thanh nhiễm. Khẩu khí này thực sự làm tam tỷ khó bình, hôm nay trùng hợp làm nàng gặp, tất nhiên phải vì tam tỷ hảo hảo suốt đầu, tốt nhất là có thể nhân cơ hội đem người đuổi ra tông môn. Họ vông. Nguyên lai like là ông ra người, xem ra người cùng tư đổ ra nhị phu nhân cũng có quan hệ. Điền tú vẫn biết tư đổ thanh nhiễm cái kia mẹ kế chính là họ vông, trước mắt cái này những câu nhằm vào hạ thanh nữ tử, tất nhiên cũng là vông ra người. À, không biết người đang nói chút cái gì, bất quá hạ thanh trái với sư môn. Ta sẽ cùng ngoại môn quản sự trưởng lão hảo hảo hội báo. Vương Tuyết Viện khiêu khích nhìn mắt Điền Tú Vân, lấy nàng hiện tại trúc cơ chung kỳ tu vi, ẩn ẩn có thể cảm ứng được đối diện ba người chung, trong đó hai cái tu vi ở trúc cơ hậu kỳ, còn có một cái còn lại là trúc cơ sơ kỳ. Mà nàng phía sau tất cả đều là nội môn đệ tử, tuy rằng chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng là cũng không lo lắng đối diện người phản kháng, chỉ cần nàng lợi dụng cấu kết người ngoài mưu hại bổn tông đệ tử lấy cớ Là có thể đem hạ thanh mạnh mẽ mang về giao cho tông môn xử trí Cuối cùng kết quả ít nhất cũng là bị trục xuất tông môn Cũng coi như là thế tam tỷ hạ dợ Ông sư thúc, người hạ thanh nghe được ông tuyết viện nói ra nói khi Liền cảm thấy không ổn Cái này ông sư thúc nàng tuy rằng chưa thấy qua vài lần Nhưng là mỗi lần gặp mặt cho nàng cảm giác đều phi thường nguy hiểm Hạ thanh, đừng lo lắng Ta nhưng thật ra muốn nhìn Nàng bất quá một cái trúc cơ kỳ tu sĩ Năng lực người gì điện thú Vân tự động đi đến hạ thanh bên người Chân An nói, các vị các sư đệ sư muội chúng ta cùng nhau đưa bọn họ bắt lấy, chờ tới rồi phong trưởng lao nơi đó, này nhưng đều là các ngươi công lao. Vông tuyết viện không chút do dự lượng ra phi kiếm, đồng thời đối phía sau cùng nảng cùng nhau xuống núi vài vị sư đệ sư muội rụ hoặc nói. Vông sư tỷ khách khí, này vốn chính là chúng ta thân là y tiên môn đệ tử chức trách. Bị vông tuyết viện điểm đến danh mấy cái nội môn đệ tử, nguyên bản không muốn đúc kết chuyện này, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ta tới. Hoa ă Đảo đem điền Tú vân Vânê ở phía sau liền vũ khí đều không tính toán dùng ở này đó người bắt đầu động thủ kia một khắc liền phát ra vài đạo kinh khí xông thẳng mấy người mặt lấy V Tuyết viện cầm đầu mấy cái nội môn đệ tử bị hoa Vă đảo phát ra tới kinh khí bức liên tục lùi lại kết quả vẫn là bị kinh khí đánh trúng, sôi nổi ngã trên mặt đất khỏe miệng tràn ra máu tươi người là ai cũng dám ở y tiên môn dưới chân hành hung ở hoa Vă đảo phát ra kinh khí thời điểm liền kinh động ngoại sự viện quả sự Nguyên bản chỉ tưởng môn nội đệ tử tranh đấu, đây cũng là thường có sự tình, nhưng là kia mạnh mẽ hơi thở vừa ra, quản sự liền biết không phải như vậy đơn giản, lúc này mới vội vàng đuổi ra tới, không nghĩ tới liền thấy được một màn này. Phương quản sự, là ngoại môn đệ tử hạ thanh cấu kết người ngoài, đây là phải đối ý tiên môn như đồ gây rối Nhìn đến ngoại sự viện phương quản sự ra tới, vương tuyết viện trước một bước mở miệng nói, hoa văn đào đánh chúng bọn họ kinh khí cũng không sẽ thương cập yếu hại. Cho nên bọn họ đều chỉ là bị rất nhỏ tiểu thương, cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện cáo trạng. Vị này, đạo hữu, không biết này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Phương quản sự không phải cái loại này không có đầu hóc người, vừa thấy trước mắt loại tình huống này, liền sẽ không thật sự tin tưởng ông tuyết viện theo như lời. Đến nôi hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, nhưng là nhìn đến lại chỉ là cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm tu sĩ, trong lòng không cấm có chút quái gì, tổng cảm thấy trước mắt cái này ngạo nghệ nam tu cũng không gần là chúc cơ hậu kỳ tu vi. Vị này quản sự nhưng thật ra mình lý lẽ, chúng ta vốn gì chỉ là tham bạn tốt, không nghĩ tới liền liền tiếp gặp được tìm tra, không biết, còn tưởng rằng y li tiên môn chính là loại này thích nội đấu không khí. Điền tu vẫn giống như nói giỡn giống nhau nói. Đạo hưu thật sẽ nói cười, chúng ta y đi tiên môn như thế nào sẽ có loại này không khí, bất quá là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Phương quản sự cười gượng trả lời, tâm nói liền tính là có nội đấu, cũng không thể thừa nhận a Nếu là làm quản sự trưởng lao đã biết, không nói hắn giữ không nổi vị trí hiện tại, liền đoán mệnh đều khó thoát. Có phải hay không hiểu lầm ta nhưng thật ra không biết, bất quá hiện tại ta thật đúng là không yên tâm làm bạn tốt trở về, vạn nhất chúng ta vừa đi, bọn họ có nhân cơ hội trả thù, thật là làm sao bây giờ. Điên tú vẫn mắt nhìn chầm chầm cái này quản sự, không tính toán coi như làm là hiểu lầm mà chết kết, tả hữu người đều đánh, không bằng nhất lao vinh giật tỉnh về sau hạ thanh lại chịu tội. Phương quản sự Ngươi nếu là dám thả bọn họ, quay đầu lại ta liền cùng phong trưởng lao hội báo việc này, chúng ta thân là nội môn đệ tử, cái này thường không thể nhận không. Vương tuyết viện nào còn nhìn không ra tới, này phương quản sự là tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng là muốn thật sự như thế làm, nàng còn có cái gì thể diện tại nội môn đãi đi xuống. Về sau người khác chẳng phải đều phải khinh thường nàng, đường đường y tiên môn hạ vũ phong chân truyền đệ tử, thế nhưng ở sơn môn hạ bị người đánh ngã xuống đất không dậy nổi, kết quả còn không thể trả thù trở về. Này không phải làm nàng trực tiếp mặt mũi quét rắc sao. Đích xác, chuyện này thật đúng là liền không thể như thế kết thúc. Ta xem vương quản sự vẫn là thỉnh cái có thể làm chủ. Ta nhưng thật ra không kiến nghị chậm trễ điểm này thời gian. Điền Tú Vân cũng suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này phải cho nó nhau lớn. Có nàng làm hạ thanh chỗ dựa. Về sau hạ thanh ở y tiên môn cũng có thể quá tốt một chút. Không nghề mặt tăng cũng phải nghề mặt phận. Nàng một cái đường đường nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Còn hộ không được chính mình bằng hưu không thành. Tú Vân. Ngươi không cần như vậy, ta trở về sẽ không có việc gì. Hạ Thanh lại không nghĩ làm bạn tốt thiệp hiểm, kia bông sư tỷ rõ ràng liền không nghĩ buông tha nàng. Hơn nữa nghe nói Hạ Vũ phong phong chủ cũng là bông ra người, làm không hảo còn sẽ liên lụy bạn tốt. Đừng lo lắng, nếu liền như thế thả ngươi trở về, ta khẳng định sẽ không yên tâm. Điền Tú vẫn lắc đầu không đồng ý rời đi, sự tình cũng coi như là nàng nháo đại, như thế nào có thể như thế nửa đường rời đi. Hạ Thanh vô pháp, trong lòng Hạ quyết tâm. Một hồi nếu là thật sự truy cứu xuống dưới, nàng liền một mình gánh chịu, nhiều lắm là bị hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, ít nhất sẽ không liên lụy bạn tốt, chỉ là hy vọng tông môn sẽ không quá nhiều khó xử bạn tốt. chương 224 chấp sự trưởng lão. Tuy rằng nói nàng biết bạn tốt cảnh giới so với kia thu linh sư tỷ còn cao, ít nhất là kim đăng kỳ, nhưng là tông môn trưởng lão cũng đều là kim đăng kỳ trở lên đại tu sĩ, nàng thật đúng là sợ bọn họ sẽ đối phó bạn tốt. Cũng thế. Vậy thỉnh vài vị theo ta đi trông thấy chấp sự trưởng lão. Phương quản sự cũng là nhân tình, nhìn ra tới điển tú vân căn bản sẽ không sợ, nghĩ thầm chỉ không chuẩn là cái nào thế ra hoặc là tông môn cao đổ, cho nên lòng có dựa vào. Bởi vậy hắn trực tiếp xem nhẹ bông tuyết viện nhắc tới cái kia ngoại sự viện phong trưởng lão, mà là tính toán trực tiếp tìm chấp sự trưởng lão tới phán định thị phi khúc chiết, này cũng coi như là biến tướng bán cái hảo, toàn bộ y tiên môn ai không biết, chấp sự trưởng lão nhất khắc nghiệt, chính là cũng là nhất công chính vô tư người Phương quản sự, chuyện này tìm chấp sự trưởng lão không tốt lắm đâu, lấy ta xem trực tiếp tìm phong trưởng lão là được. Vương Tuyết Viện vừa nghe đến phương quản sự muốn tìm chấp sự trưởng lão, liền cảm thấy không ổn, trong lòng càng là hận muốn mệnh, kia phong trưởng lão xem ở vông ra mặt, tự nhiên sẽ không khó xử nàng, ngược lại còn sẽ giúp đỡ nàng thúc đẩy tâm sự, nhưng nếu là đổi thành chấp sự trưởng lão nói, kêu kết quả như thế nào liền thật sự khó mà nói. Chuyện này không có gì không tốt, nếu người đều nói là cấu kết người ngoài sự tình, này cũng không phải là việc nhỏ Tự nhiên vẫn là thông báo cấp chấp sự trưởng lão hảo. Phương quản sự vừa nói ta, trực tiếp liền lấy ra một chương truyền âm phù, đối với truyền âm phù đưa vào hắn muốn bẩm báo nội dung, liền đem truyền âm phù kích hoạt nhậm nó biến mất ở trước mắt. Vương Tuyết viện căn bản liền cản đều không kịp, trợn mắt nhìn phương quản sự lấy ra truyền âm phù báo tin, trong lòng không khỏi có chút nóng nóng, đặc biệt là nguyên bản bị nàng hướng dẫn vài tên nội môn đệ tử, tất cả đều là vẻ mặt bất thiện nhìn về phía nàng. Không nhiều trong chốc lát, Liên buông quản sự trước mặt xuất hiện một trường truyền âm phủ, phương quản sự bóp nát truyền âm phủ, bên trong tin tức tự động truyền vào hắn trong hai Vài vị đạo hữu thỉnh, chấp sự trưởng lao đã ở chấp sự điện trờ. Phương quản sự triều điền tú vân mấy người nói, làm phiên dẫn đường. Loại này thời điểm tự nhiên là hoa văn đảo thượng, đầu tiên là khách khí làm phương quản sự dẫn đường, sau đó mới dắt tức phụ tay, đi theo phương quản sự phía sau. Đến nỗi bành khê hiển cùng hạ thanh tự nhiên là theo sát theo sau, mà ông tuyết viện cùng tiêu trúc đáng người Lúc này cũng chỉ có thể một đường đi theo, trong lòng đều hối hận không thôi. Đoàn người các hỏi tâm sự đi theo phương quản sự phía sau, từ dưới chân núi đến y tiên môn sơn môn đều có thể ngự kiếm phi hành, một khi tới sơn môn liền chỉ có thể dựa hai chân đi đường, đây là y tiên môn văn bản rõ ràng quy định, lấy kỳ đối tông môn tôn kính. Điên tú vân ba người đối cái này quy định nhưng thật ra không có gì nghĩ nhiều, nhập ra tùy tục, khách nghe theo chủ, các nàng vốn dĩ chính là người ngoài, đi vào nhân gia địa bản tự nhiên muốn tuần hoàn quy tắc Y Luyện Tiên môn có 6 phòng tam điện một các, phân biệt là Cảnh Huyền phong, Thứ Dễ phong, Hàng Hỏa phong, Hà Vũ phong, Dược Linh phong, Khí Phủ phong này 6 đại phong, Chấp Sự điện, chuyển Công điện, Thưởng Phạt điện này tam đại điện, cùng với Tàng Bảo các. Chấp Sự điện là toàn bộ y Luyện Tiên môn quản lý kết cấu, chuyên môn dùng để quản lý môn hạ đệ tử, y Luyện Tiên môn Đông đảo đệ tử đều lấy tiến vào Chấp Sự điện chấp pháp đại đội vì Vinh. Chấp Sự điện chấp sự trưởng chỉ có một vị, tên là Lam Phong Thất, Kim Đan hậu kỳ tu vi. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ngoại hình diện mạo, kia tuyệt đối là bạch diện tiểu sinh một quả, nhưng nếu là bởi vì này mà sinh ra coi khinh, như vậy kết quả giống nhau đều sẽ không đến hảo. Cùng ngoại hình hoàn toàn tương phản chính là Lam Phong thất tính cách, nghiêm túc lạnh nhạt, có chút dầu muối không ăn, ai chướng đều không mua, cũng là vì hắn cái này tính cách mới có thể vẫn luôn đại ở chấp sự trưởng lao vị trí, không một người dao động. Dương Phương quản sự mang theo điện tú vân đoàn người, đi vào chấp sự điện đại sảnh ghi, Lam Phong thất đã cao ngồi ở thủ vị. Trong tay bưng năm màu chén trà, biểu tình đạm mạc phẩm nước trà, tham kiến lam trưởng lão, lấy phương quản sự cầm đầu y tiên môn đệ tử, tất cả đều mặt mang tôn kính hướng lam phong thất hành lễ. Điển Tú Vân ba người làm đứng ở một bên, cũng không đi theo mọi người hành lễ, bành khê điển còn hào thuyết, nhưng là Điển Tú Vân cùng hoa văn đảo nhưng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, muốn bọn họ cấp một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ hành lễ, chính là bọn họ như thế làm, cũng muốn kia nhận lễ người giám tiếp. Làm phong thất ở ba người đi vào đại sảnh thời điểm, cũng đã bất động thanh sắc đánh giá đối phương, hắn tự nhiên sẽ không tại đây loại lễ tiết thượng chọn sai, nói đến cùng nhân ra cũng không phải ý tiên môn người, không cần thiết đi theo ý tiên môn đệ tử hướng hắn hành lễ. Đặc biệt là hắn ẩn ẩn cảm thấy cầm đầu một nam một nữ, mặt ngoài hiển lộ ra tu vi cũng không phải như vậy đơn giản, hắn phản ứng đầu tiên chính là liễm tức loại pháp khí, cho nên mới dám như thế đỉnh đạc đi theo đi vào chấp sự điện. Này ba vị là... Lam Phong Thất thần sắc bất biến nhìn về phía ba người, nhưng là hỏi nói lại là đối phương quản sự hỏi. Hồi bẩm Lam trưởng Lão, này ba vị đạo hữu là ngoại môn đệ tử Hạ Thanh có người, bởi vì cùng nội môn vài tên đệ tử có chút hiểu lầm, cho nên thuộc Hạ mới nghị thỉnh Lam Trường Lão định đoạt. Phương quản sự đem hắn biết đến tin tức đại khái cùng Lam Phong Thất giải thích một lần, không càng không hướng cũng không có vì bổn tông đệ tử nói chuyện. Nga, Hạ Thanh là cái nào? Lam Phong Thất đầu tiên là hỏi hỏi Hạ Thanh là người phương nào Hồi Lam trưởng Lao nói, đệ tử chính là Hạ Thanh. Sự tình đã tới rồi này một bước, Hạ Thanh cũng không nối bước. Nghe được Lam phong thất hỏi chuyện, liền chủ động đứng dậy. Tính toán trưởng Lao nếu là tiếp tục hỏi cái này sự kiện trải qua, liền dốc hết sức gánh Hạ sở hữu trách nhiệm. Người chính là Hạ Thanh. Gì? Lam phong thất nguyên bản không có để ý Hạ Thanh cái này ngoại môn đệ tử. Chính là chờ Hạ Thanh đứng ra lúc sau. Hắn đột nhiên sừng sốt, tựa không thể tin được giống nhau. Nháy mắt trừng lớn hai mắt, người kêu hạ Thanh. Hồi làm trưởng lao nói, đệ tử đúng là Hạ Thanh. Hạ Thanh khó hiểu trả lời, làm trưởng lao cái này biểu tình có chút dọa người nha. Điền Tú Vân cũng phát hiện cái này làm trưởng lao biểu tình thực không thích hợp, nói không nên lời phức tạp, có vui sướng có hổ thẹn còn có tơ vương, muốn tiến lên nói chút cái gì, nhưng là bị Hoa Văn Đảo kéo lại cánh tay. Đừng có lẽ có cái gì nội tình. Hoa Văn đào hướng tức phụ lắp đầu, này chấp sự trưởng lão bộ ráng không giống như là muốn chuyện xấu, tức phụ là quan tâm sẽ bị loạn xem không rõ Đối với nhà mình trợ phu, Điên Tú Vân vẫn là thực tin tưởng, vì thế không lại tiếp tục, có lẽ thật là có cái gì nội tình, vẫn là trước nhìn, ký hắn nói, dù sao có năng ở, cũng sẽ không làm bạn tốt có hại. Người năm nay bao lớn? Cái gì thời điểm nhập môn, ra ở phương nào? Lam trưởng lão liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, biểu tình còn đặc biệt khẩn trương cùng chờ đợi. Hạ Thanh có chút không hiểu làm trưởng lão vì cái gì hỏi cái này vấn đề, bất quá vẫn là thành thật nhất nhất trả lời đối phương, đệ tử năm nay 20 tuổi. 6 năm trước mới nhập môn, ra tại Thế Tục Giới Xuyên Thành. Thế Tục Giới, khó trách, khó trách ta tìm khắp toàn bộ ngự linh giới cũng không hề tung tích. Lam Phong thất mặt mang chua sót, nhìn hạ thanh mặt lâm vào chầm tư. Trái lại vẫn luôn không bị hỏi chuyện ông Tuyết Viện cùng Tiêu Trúc mấy người, nhìn Lam Trưởng Lão một phen thái độ bình thường biểu hiện, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, mỗi người trong lòng đều nghĩ đến rốt cuộc là như thế nào một chuyện, Lam Trưởng Lão không phải luôn luôn đều lạnh nhạt khó có thể tiếp cận như thế nào sẽ vô duyên vô cớ hỏi một cái ngoại môn đệ tử như thế nhiều vấn đề. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng làm trưởng lão là coi trọng hạ thanh, rốt cuộc hạ thanh bề ngoài ở y tiên môn nhưng không xem như đứng đầu, so nàng đẹp đệ tử nhiều đi, hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt, như thế nào sẽ bị đường đường chấp sự điện trưởng lão coi trọng. Chính là hiện tại giả làm trưởng lão nhìn hạ thanh ánh mắt, lại đặc biệt làm người hoài nghi, trong lúc nhất thời trong đại sảnh càng là không hề tiếng vang, đều ở yên lặng chờ làm trưởng lão bước tiếp theo hành động Trường 225 hạ thanh chi mẫu. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trường. Lam trưởng lão. Phương quản sự thấy mọi người đều yên lặng vâu ngự đứng ở một bên, không thể không ra tiếng nhắc nhở lâm vào trầm tư Lam phong thất. Bị phương quản sự kêu gọi thanh đánh gây suy nghĩ, Lam phong thất dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía buông xuống đầu, cùng hạ thanh mấy người đối lập mà chạm vông tuyết viện đám người. Bốn môn văn bản rõ ràng quy định, không được hãm hại đồng môn Các ngươi chẳng lẽ không biết, căn bản là không tính toán hỏi nhiều, Lam Phong Thất đã nhìn tấu Uông Tuyết viện mấy người bản tính nhỏ. Lam trưởng lao nắm rõ, chúng ta không có hãm hại đồng môn ý tứ, ngài xem chúng ta mấy người thường, chẳng lẽ này còn không đủ để thuyết minh hết thảy. Uông Tuyết viện cắn răng không nhận, dù sao bị thương chính là chính mình đáng người, hạ thanh bốn cái còn nguyên vẹn đứng ở kia, vô luận là ai đều xem ra, chuyện này người bị hại là bọn họ. Lam trưởng lao nắm rõ, tiêu chúc mấy người cũng là không ngu ngốc. Lập tức liền nghe ra bông tuyết viện ý tứ, theo sát hướng Lam Phong Thất thỉnh cầu nói. À, đừng cho là ta không biết, chuyện này xem ở các ngươi đều bị thương phân thượng, ta liền không hề trừng phạt các ngươi nhưng là tuyệt không lần sau. Lam Phong Thất hoàn toàn không phản ứng bọn họ thỉnh cầu, trực tiếp đem chuyện này định rồi tính, đến nỗi bông tuyết viện mấy người bị thương sự tình, cũng chỉ coi như là trừng phạt liền như thế tính. Đúng vậy bông tuyết viện nghe ra Lam Phong Thất trong lời nói lạnh leo, cũng không dám lại theo lý cố gắng, chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng Liên Đắng mà không nói được Mọi người thấy bông tuyết viện đều nghỉ ngơi Cũng không dám lại cường suốt đầu Chỉ phải đi theo xúc ở một bên Không hề nhiều lời cái gì Được rồi, các ngươi có thể đi rồi Phương quản sự cũng đi vội đi Lam phong thất không kiên nhẫn đuổi rồi bông tuyết viện mấy người Thuận tiện làm phương quản sự cũng rời đi Duy độc đem hạ thanh hòa điển tú vân mấy người giữ lại thuộc hạ cáo lui Phương quản sự thật cẩn thận nhìn mắt ghế trên lam phong thất Trong lòng một bên phiếm nói thầm một bên cáo lui Vương tuyết viện đám người liền càng không cần phải nói, Lam Phong thất ra lệnh một tiếng, bọn họ chính là lòng có bất mãn cũng không thật nhiều lưu, chỉ phải thành thật rời đi đại sảnh. Vài vị mời ngồi. Lam Phong thất một sửa nghiêm túc bộ dáng khách khí mời bốn người ngồi xuống, sau đó lại phân phó đệ tử cho mỗi người đảo thượng một ly linh trà. Sương mù tím tích trà, Lam trưởng lao thật là khách khí. Nước trà vừa vào khẩu, Điền Tú Vân liền uống ra trà lai lịch, đây chính là khó được cao cấp linh trà không nghĩ tới ngự linh giới thế nhưng cũng có loại linh trà, càng không nghĩ tới Lam Phong Thất sẽ lấy tới chiêu đãi bọn họ này đó người xa lạ. Hào trà tuổi khó được, nhưng là có thể gặp được hiểu nó người, cũng là duyên phận. Lam Phong Thất thấy điển tú vân thế nhưng có thể biết được sương mù tím tịch trà, tức khác trong mắt quang mang sáng lên. Khu khu. Hoa văn đảo không giấu vết liếc liếc mắt một cái ghế trên Lam Phong Thất, dám đảm đương hắn mặt hướng nhà mình tức phụ cười, thật là tìm chết. Nga còn không biết hẳn là như thế nào xương hô vài vị đạo hữu Tại hạ Lam Phong Thất Lam Phong Thất yên lặng mà thu hồi ánh mắt, xem ra này hai người là song tu bạn lữ, này giấm vị cũng thật đại. Tại hạ Hoa Văn đảo đây là thê tử của ta Điển Tú Vân, còn có hắn là thê tử của ta Đồ Đệ Bành Khê Điển. Hoa Văn đảo mặt mang đắc ý hướng Lam Phong Thất giới thiệu, sau đó hỏi tiếp nói, không biết Lam Trưởng lão lưu lại chúng ta, có cái gì sự tình. Không dối gạt các ngươi ta là xem hạ thanh có chút quen mắt. Cho nên muốn tiến thêm một bước xác nhận một chút Lam phong thất cũng không dấu dếm Lam trưởng lão nhận thức ta Hạ thanh nghi hoặc khó hiểu Bất quá trong lòng có cái lớn mật suy đoán Không biết có phải hay không thật sự Người mẫu thân có phải hay không đã qua đời Nàng có phải hay không kêu Lam phong cửu Lam phong thất trong mắt lộ ra thương cảm Ngữ điệu trầm thấp hỏi hướng hạ thanh Lam trưởng lão Người như thế nào biết ta mẫu thân đã qua đời Hạ thanh mắt nháy mắt trở to Quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau Vừa mới nghe được làm trưởng lao tự báo họ danh thời điểm, nàng liền cảm thấy quen thai thực, lại liên tưởng đối phương kỳ quái phản ứng, không khó suy đoán có phải hay không cùng nhà mình mẫu thân có quan hệ, chỉ là nàng không biết đối phương là như thế nào biết mẫu thân qua đời. Nếu không phải có hôm nay gặp mặt, liền tính về sau nàng trong lúc vô tình biết làm trưởng lao tên, cũng chỉ sẽ đơn thuần cảm thấy cùng nhà mình mẫu thân tên tưởng tượng, mà sẽ không liên tưởng đến mặt khác quan hệ. Chính là cố tình hôm nay chính là như thế xảo hai người gặp mặt. Đối phương còn một bộ nhìn thấy người quen bộ dáng, ở hơn nữa cùng mẫu thân chỉ kém một chữ tên, Hạ Thanh không khỏi lớn mật suy đoán Lam trưởng lao cùng mẫu thân quan hệ. Mẫu thân Nguyên nguyên là ta làm ra cửu tiểu thư, tên cũng là dựa theo đứng hàng khởi, chính là rất nhiều năm trước nàng đột nhiên mất tích, chúng ta tìm rất nhiều năm, thẳng đến 14 năm trước, nàng hồn bài đột nhiên vỡ vụt, thế mới biết nàng đã chết. Lam Phong thất tưởng tượng đến mất sớm muội muội trong lòng chính là đau xót, không chỉ là bởi vì mội mội cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng là vì muội muội mất tích toàn từ hắn dựng lên. Lam Phong Cửu là Lam gia Thiên Kim, lại không phải Lam gia Nữ Nhi, lời này nghe mâu thuẫn, chính là lại là sự thật. Lam Phong Cửu là Lam gia chủ ôm trở về dưỡng nữ, tựa hồ là Lam Phong Cửu thân nhân tất cả đều ngộ hại, trước khi chết gửi gắm cấp Lam gia chủ. Lúc ấy Lam Phong Cửu mới sinh ra không có bao lâu, chỉ có bọn họ này đó ca ca tỷ tỷ biết thân phận của nàng, nhưng là vì bảo hộ Lam Phong Cửu, bọn họ chưa từng có báo cho nàng chân tướng. Sau lại Lam Phong cửu dần dần lớn lên, lớn lên càng thêm tươi đẹp động lòng người, Lam Phong Thất làm thương yêu nhất mỗi mọi người, càng thêm đem Lam Phong cửu coi như trong mắt đối đãi Có thể là trời sinh liền không có huyết thống quan hệ, Lam Phong cửu thế nhưng đối Lam Phong Thất sinh ra ái mộ chi tình, khi đó Lam Phong Thất đã là kìm đàn trung kỳ tu vi, y tiên môn tông chủ thập phần xem trọng Lam Phong Thất, liền cùng Lam già già chủ thương định, muốn làm chính mình nữ nhi cùng Lam Phong Thất kết thành song tu bạn lữ, cũng là vì Lam già phải cho Lam Phong Thất đính hồn. Lam Phong Cửu ái mộ tri tâm mới bộc phát ra tới. Có thể nghĩ, lúc ấy Lam Phong thất là như thế nào khiếp sợ, Lam gia một chúng cũng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Lam Phong Cửu, nhưng là bởi vì là từ nhỏ khán hộ lớn lên, đều không có bởi vậy mà trách tội Lam Phong Cửu. Chính là chuyện này không biết là bị ai truyền đi ra ngoài, thế nhưng làm y Tiên môn tông chủ nữ Nhi biết được, kia tông môn chỉ nữ luôn luôn là thiên chi kiêu nữ tồn tại, trực tiếp âm thầm tìm người đối phó Lam Phong Cửu, chờ đến Lam gia người phát hiện thời điểm, Lam Phong Cửu đã biến mất. Theo Lam Phong Cửu biến mất, Lam Phong thất càng là trực tiếp cự tuyệt việc hôn nhân, ngại với đối phương là tông chủ nữ nhi, hắn không có biện pháp trả thù trở về, nhưng là chưa từng có đỉnh chỉ đối Lam Phong Cửu tìm kiếm. Thẳng đến Lam Phong Cửu hồn bài vỡ vụn, hắn mới biết được mội mội đã hương tiêu ngọc tổn, từ nay về sau hắn càng là nản lòng thoai chí cho dù hắn hiện tại đã trở thành chấp sự điện trưởng lao, rất nhiều trưởng lao vì hắn làm mai mối, hắn cũng không còn có tính toán tìm xong tu bạn lưu ý tưởng. cho nên nói Lam Phong Thất vẫn luôn cảm thấy muội muội mất tích, thậm chí là tử vong đều là hắn nguyên nhân, nội tâm cũng vẫn luôn này náy và phần. Hôm nay bỗng nhiên nhìn đến một cái cùng muội muội diện mạo cơ hồ giống nhau người, trong lòng tự nhiên là kinh ngạc và phần. Ngoài ý muốn biết được mẫu thân thân phận thật sự, Hạ Thanh trong lòng khiếp sợ không thể so Lam Phong Thất tiểu, nàng từ nhỏ liền biết mẫu thân lai lịch bất phàm, bằng không ra ra cũng sẽ không vẫn luôn như vậy coi trọng bọn họ tỉ đệ. Chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, mẫu thân thế nhưng là đến từ Ngự Linh giới. Hơn nữa vẫn là tu chân đại gia tộc thiên kim, tưởng tượng đến bởi vì gia tộc không làm, dẫn tới mâu thân khó sinh bỏ mình, hạ thanh không khỏi bi từ tâm tới. Nếu làm ra sớm một chút tìm được mâu thân, như vậy Mẫu thân cũng sẽ không chết như thế sớm, nàng còn nhớ rõ mâu thân trước khi chết, từng lôi kéo tay nàng, làm nàng hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Nếu là có một ngày gặp được mâu thân nhà mẹ đẻ người, nhất định phải cùng bọn họ nói xin lỗi. Chính là hạ thanh chưa bao giờ nghe mẫu thân nghe qua nàng nhà mẹ đẻ. Phụ thân cùng ra ra đều không rõ ràng lắm, cho nên nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể thật sự tìm được mẫu thân thân nhân, không nghĩ tới ngoại ý muốn phát sinh luôn là như thế đột nhiên. chương 226 Hạ Thanh Bài Sư Mọi người cũng chưa nghĩ đến, Hạ Thanh mẫu thân lai lịch sẽ như thế không tầm thường, thế nhưng vẫn là làm trưởng lão muội muội Làm trưởng lão Hạ Thanh nhìn cực kỳ bi ai không thôi làm phong thất, trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào an ủi đối phương. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được mẫu thân nhà mẹ đẻ người, trước mắt cái này ở y tiên môn đều cao cao tại thượng chấp sự trưởng lão thế nhưng sẽ là nàng cứu cứu. Hảo hai tử, ngươi nên gọi ta một tiếng cứu cứu. Vừa mới nghe nói ngươi hiện giờ còn tại ngoại môn, kia khẳng định là không có sư phó. Nếu ngươi không chê, không bằng liền bái ở ta môn hạ, về sau cứu cứu sẽ thay thế mẫu thân ngươi, hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nhìn đến hạ thanh kia một khắc, hắn liền có quyết định này. nếu mỗi mỗi đã không ở Như vậy hắn liền phải thế mội mội chiếu cố nàng nữ nhi, đây là hắn thiếu muội muội nếu mội mội ngầm có biết, nghĩ đến cũng sẽ an tâm đi. Cứu cứu, kỳ thật năm đó mẫu thân khó sinh qua đời, còn sinh hạ ta đệ đệ, nàng trước khi chết, từng làm ta thế nàng cùng nàng thân nhân nói một câu thực xin lỗi. Hạ thanh đem mẫu thân lâm trung di ngôn báo cho Lam Phong Thất, xem như hoàn thành mẫu thân tâm nguyện. Cứu nhi nghe được hạ thanh câu này thực xin lỗi, nguyên bản liền đau xót không thôi Lam Phong Thất, càng là khó chịu nức nở khóc ra tới Ai nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Lam Phong Thất không có nói tỉ mỉ Lam Phong Cửu mất tích nguyên nhân, cho nên Hạ Thành tự nhiên không biết trong đó nội tình, chỉ cho rằng đối phương là thương tâm mẫu thân qua đời. Mà trên thực tế Lam Phong Thất không chỉ là thương tâm muội muội qua đời, càng là đối muội muội đau lòng, sắp chết nàng còn cảm thấy là chính mình sai, chính là lại như thế nào biết, kỳ thật là hắn sai, nếu không phải hắn, muội muội lại như thế nào sẽ gặp như thế đại nạn. Đúng rồi, Ngươi nói ngươi còn có một cái đệ đệ, là mẫu thân ngươi khó sinh sinh hạ. Lam phong thất leo khô nước mắt, hồi tưởng khởi vừa mới hạ thanh nói mội mội còn có một cái nhi tử, không cấm xác nhận nói. Ơn, đệ đệ kêu hạ lam, cùng ta cùng năm qua ngự linh giới, hiện giờ bái ở trường sinh môn môn hạ. Hạ thanh nghĩ đến đệ đệ, không cấm có chút tưởng nghiệm, đã lâu chưa thấy được đệ đệ. Hạ lam lam phong thất lẩm bẩm tự nói, không một hồi lại đột nhiên câu mày hỏi, như thế nào sẽ đi trường sinh môn? Cái này... Ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, năm đó ta cũng là bị thu linh sư tỉ nhìn chúng, mới mang về y địa tiên môn, đệ đệ thân cụ Tam Linh Căn, lúc ấy vừa lúc bị trường sinh môn nhận lấy. Hạ Thanh tỏ vẻ chuyện này chính là cơ duyên xảo hợp, khi đó bọn họ cũng không có năng lực, phân không rõ cái nào tông môn hảo, chỉ một lòng nghĩ bái nhập tiên môn mới là đứng đán, nào còn quản là cái kia tông môn. Tính, trường sinh môn cũng là một cái không tồi nơi đi, chờ ta bất thời giờ lại đi xem hắn. Lam Phong Thất cũng biết mỗi 10 năm, các đại tông môn đều sẽ tương mời đi thế tục giới thu đồ đệ, lấy ngay lúc đó tình huống, khẳng định là có tông môn thu chính là Vân Hạnh, kia còn sẽ đi suy xét tiếng cái nào tông môn. Tuy rằng không hài lòng cháu ngoại trai vào trường sinh môn, nhưng là cũng tốt hơn bị lưu tại thế tục giới cường, đến lúc đó hắn đi trường sinh môn chuẩn bị một chút, cháu ngoại trai ở bên kia cũng có thể quá tốt một chút. Lam Phong Thất biết do ở đại tông môn, không có bối cảnh chỗ dựa, tư chất lại kém một ít, nhật liền sẽ không, có thật tốt quá. Cho nên trong lòng quyết định, chờ bên này sự một, liền đi trưởng sinh môn xem cháu ngoại trai. Đa tạ cứu cứu. Giờ khác này hạ thanh mới thiệt tình nhận đồng đối phương, ở trong lòng nàng trừ bỏ mất mẫu thân, chính là đệ đệ quan trọng nhất, cho nên chỉ cần là đối đệ đệ tốt, nàng đều tán thành. Chờ hôm nay qua đi, ta sẽ an bài bái sư lưu trình, người đến lúc đó liền trực tiếp làm ta chân truyền đệ tử, cũng không cần lại đãi tại ngoại môn nơi đó. muội muội nữ nhi, hắn đương nhiên muốn đặt ở bên người chiêu cố. Tin tưởng phụ thân bọn họ nếu là biết, chính mình tìm được rồi mỗi mỗi nữ nhi nhi tử, khẳng định sẽ thật cao hứng. Chúc mừng Lam trưởng lão chúc mừng Hạ Thanh. Điền Tú Vân thiệt tình thế bạn tốt vui vẻ, có như thế cái chấp sự trưởng lao đương chỗ dựa, nghĩ đến cũng không cần lo lắng bạn tốt về sau sẽ chịu khi dễ. Cảm ơn Tú Vân. Hạ Thanh nhận được bạn tốt nói lời cảm tạ, trong lòng cũng thay chính mình tao hứng, về sau nàng không bao giờ dùng sợ người khác tìm nàng phiền thoái. Nguyên bản theo kịp, cũng là lo lắng ngươi bị khi dễ. Hiện tại xem ra, có làm trưởng lao ở, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Điền Tú Vân đã tính toán cáo tử hôm nay đi này một chuyến cũng không tính đến không, xác định bạn tốt an toàn, thật là làm nàng an tâm rất nhiều. Đa tại đạo hưu đối hạ thanh chiếu cố, không bằng lưu lại nhiều trụ mấy ngày, chúng ta y tiên môn có rất nhiều phong cảnh duyên dáng địa phương, làm hạ thanh mang các ngươi hảo hảo chơi chơi. Làm phong thất khách khí giữ lại, không chỉ là bởi vì đối phương cùng cháu ngoại gái quan hệ, cũng là nhìn ra đối phương thân phận không tầm thường Đa tạ làm trưởng lão hảo ý, bất quá chúng ta thời gian không nhiều lắm, về sau nếu là có cơ hội, khẳng định sẽ lại đến làm khách. Điền Tú vân chối khéo đối phương hảo ý, nếu không phải bởi vì Long Hoàng Bí cảnh sắp mở ra, nàng thật đúng là tưởng lưu lại cùng bạn tốt lại ở chung một đoạn thời gian. Kiếm hành, nếu các ngươi còn có việc, ta liền không cường để lại. Làm trưởng lão không có cường lưu, tương lai còn dài, nếu có duyên, về sau chung quy là có cơ hội ở chung. Chúng ta đây liền trước cáo tử. Điền Tú Vân mang theo hoa văn đảo cùng đồ đệ đứng dậy hướng làm phong thất cáo biệt. Hạ Thanh chủ động đưa ra đưa ba người xuống núi, rời đi trên đường, hai người lại hàn huyên rất nhiều, hơn nữa ước hảo về sau Điền Tú Vân lại đến, nhất định phải ở lâu mấy ngày làm khách. Chờ ba người rời đi, y tiên môn trở lại tiên duyên khách điếm, sắc trời đã hoàn toàn đen, có thể thấy được ngày này ở y tiên môn ngốc thời gian thiệt tình không ngắn. Đối với Hạ Thanh cùng làm phong thất chi gian quan hệ, Điền Tú Vân cũng là thật sự thế bạn tốt vui vẻ. Lên núi trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào thế bạn tốt làm chủ, không nghĩ tới đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục về sau hạ thanh ở y tiên môn cũng coi như là có mạnh mẽ chỗ dựa. Nếu nàng nhớ không lầm nói, tiêu lam ra ở ngự linh giới cũng coi như là có uy tín danh dự tu chân gia tộc, về sau hạ thanh tỷ đệ chỉ cần không phải đắc tội nhân vật lợi hại, là có thể vẫn luôn bình yên vô ưu tự tại tu luyện. Không nghĩ tới hạ thanh tỷ tỷ thế nhưng có như vậy thân thế. Trở lại tiên duyên khách điếm sau vẫn luôn bảo trì trầm mặc bành khê hiển, lúc này mới mở miệng cảm khai nói. Đây là cái gì sưng hô, ngươi hẳn là kêu sư thúc. Điên tú vân bang một chút đập vào đồ đệ trên đầu, hạ thanh là chính mình bạn tốt, cùng chính mình chính là một cái bối phận. Nga, thực xin lỗi sư phó. Bành khê hiển cũng phát hiện chính mình gọi sai, này nếu là kêu tỷ tỷ chẳng phải là đem chính mình đặt ở cùng sư phó một cái bối phận, thật là đáng đánh đòn. Hoa văn đào buồn cười nhìn hai thầy trò hỗ động. Súng nịch kéo qua tức phụ vừa mới gõ bành khuê điển tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Sư phó, sư công, ta đi về trước tu luyện. Bành Khê điển vừa thấy này tình hình, liền ngoan ngoãn rời đi, đem không gian để lại cho sư phó cùng sư công. Tiểu tử này, điền tú vân không khỏi buồn cười, không nghĩ tới tiểu đồ đệ như thế sẽ xem ánh mắt. Vân nhi, ngươi hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ly ta. Hoa văn đảo thực vừa lòng bành khuê điển tức thời, thấy đối phương vừa đi, liền tiến đến tức phụ bên người nói. Điền Tú Vân cũng biết, hôm nay chính mình khó được nhìn đến bạn tốt, đích sắc có chút xem nhẹ đối phương, bởi vậy cũng liền mặc kệ Hoa Văn Đảo lấy bồi thường vì danh hành động. Có Điền Tú Vân cam chịu, Hoa Văn Đảo tự nhiên là nhiệt tình mợi phần, tất nhiên là một đêm hồng lãng quay cuồng không nói. chương 227 lại đi thăm người thân. Ngay kế sáng sớm, ba người lui tiên duyên khách điếm phòng, liền hướng trong thành chuyển tống điện đi đến. Thiên Nguyên Tông tới gần Lưu Hoanh Thành, cho nên nếu muốn đi Thiên Nguyên Tông, khẳng định muốn trước thông qua truyền tống trận tới Lưu Hoành Thành, sau đó lại từ Lưu Hoành Thành xuất phát đi trước Thiên Nguyên Tông. Ngự linh giới toàn bộ diện tích đại khái là mười mấy lần hóa hạ như vậy đại, tông môn thế lực giống nhau đều là dựa vào sơn mà kiến, chỉ có gia tộc thế lực là đặt ở thành trì. Đương nhiên giống tán tiên minh, luyện đan minh cùng luyện khí minh như vậy tổ chức, cũng đều là an trí ở thành trì. Ba người một đường thông qua truyền tống trận đi vào Lưu Hoành Thành, cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp ra khỏi cửa thành. Ngự kiếm hướng Thiên Nguyên Tông phương hướng bay đi. Suy xét đến Hoa Hiên nghĩa cùng Hoa Hiên Văn hai anh em tuổi nhỏ rời nhà, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn đảo rời đi hoa ra tới Ngự Linh giới phía trước, hoa ra một chúng liền thế hai huynh đệ từng người chuẩn bị hai đại bao đồ vật. Mà quyết định đi Thiên Nguyên Tông vẫn an hai đứa nhỏ thời điểm, Điền Tú Vân hai người còn không có tính toán lấy chân thật tu vi xuất hiện, chính là đã trải qua y tiên môn đột phát sự kiện, hai người ở trên đường liền thương định, liền dùng chân thật tu vi đi thăm hai đứa nhỏ, cũng làm người có tâm biết hai huynh đệ là có chỗ dựa. Từ lưu hoành thành đến thiên nguyên tông, trên đường sẽ trải qua một đoạn phong núi non, lại nói tiếp cái này phong núi non, có thể nói là kéo dài qua nửa cái ngự linh giới, trong đó lớn lớn bé bé ngọn núi vô số kể. Mà ba người muốn đi ngang qua chính là phong núi non Nam Lĩnh Sơn, Nam Lĩnh Sơn là toàn bộ phong núi non tương đối nổi danh một ngọn núi, truyền thuyết trong núi có một con hóa hình yêu thú, bất quá không ai biết này yêu thú ra sao chủng loại, lại vì sao tại đây trong núi. Thật lâu trước l Còn sẽ có người vào núi tìm kiếm yêu thú tung tích, nhưng là sau lại, mọi người chẳng những không có tìm được một chút yêu thú tung tích, càng là bởi vậy thương vong vô số, dần dần liền rốt cuộc không ai vào núi tìm kiếm yêu thú, tới rèn luyện tu sĩ, cũng hơn phân nửa sẽ không thâm nhập trong núi bụng, bất quá Nam Lĩnh Sơn cũng bởi vậy thanh danh bên ngoài. Về Nam Lĩnh Sơn truyền thuyết, Điền Tú Vân Ba người tự nhiên cũng là biết đến, bất quá đối trong núi cái kia cái gọi là hóa hình yêu thú cũng không cảm thấy hứng thú phải biết rằng chỉ có vượt qua tiểu thiên kiếp yêu thú mới có thể hóa hình, đương nhiên cái này tiểu thiên kiếp cũng không phải chỉ độ kiếp kỳ thiên kiếp, mà là yêu thú đạt tới hóa thần kỳ mới có. Nói cách khác hóa hình yêu thú ít nói là hóa thần kỳ, không nói toàn bộ ngự linh giới, liền tính toàn bộ trên thế giới cũng không có một cái tu sĩ vượt qua nguyên anh hậu kỳ, cho nên mặc kệ cái này yêu thú hay không tồn tại, nhưng là cũng tốt nhất đừng dễ dàng đi chạm vào. Chỉ là ba người một đường cố tình tránh đi, Cái gọi là hóa hình yêu thú khả năng sẽ lui tới địa giới lại không tránh đi hai sắp đặt lại ở sống mái với nhau tu sĩ cùng với nói là sống mái với nhau chi bằng nói là một đợt nhân số tu vi đều cao ở cấp đoạt một khác sóng nhân số thiếu tu vi cũng không cao tu sĩ đây là chúng ta vạn kiếm phong tìm được tím biên thạch các ngươi bảo khí phong cũng quá không biết xấu hổ hai bên nhân mã đã bắt đầu đánh nhau thế nhược một phương dẫn đầu tu sĩ đầy mặt tức giận quát lớn nói sách đoạn giải thích ngươi chẳng lẽ là tu luyện tunguudi Này tím yên thạch các ngươi cầm cũng không có gì dùng, không bằng khiến cho chúng ta mang về, cũng coi như là vật tân kỳ dụng. Một bên khác dẫn đầu tu sĩ khinh thường nói. Trang lập, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là không thể gặp chúng ta vạn kiếm phong hảo. Này tím yên thạch mặc kệ chúng ta có phải hay không hữu dụng, cũng là chúng ta trước phát hiện, các ngươi bằng cái gì đoạn. Đoạn giải thích một bên háng hạ đối phương công kích, một bên nói. Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi chính là không nghĩ lưu lại tím yên thạch cũng vô dụng Nguyên bản ở một bên xem diễn trang lập, nghe xong đoạn giải thích nói, lập tức gia nhập chiến cuộc. Mà giờ phút này vừa đến nơi này Điền Tú Vân ba người, nghe được hai người trong miệng nói, không khỏi ngừng lại. Ta nhớ rõ Hiên Văn giống như chính là bị vạn kiếm phong phong chủ, thu làm chân truyền đệ tử. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, phát hiện này đó nhắc tới vạn kiếm phong, còn không phải là sau lại nam cung gia mang đến tin tức nhắc tới. Lúc trước Hoa Hiên Nghĩa huynh đệ hai bị mang về Thiên Nguyên Tông sau, Hoa Hiên Nghĩa đương trưởng đã bị Thiên Nguyên Tông Thái thượng trưởng Lão nhìn chúng. Thu làm quan môn đệ tử, mà hoa huyên văn còn lại là bị vạn kiếm phong phong chủ thu làm chân truyền đệ tử. ân không tồi. Hoa văn đào gật đầu xác nhận, dù sao cũng là thân rất nhi, hắn cho chú ý tự nhiên là rất nhiều, cho nên ở vừa nghe đến vạn kiếm phong thời điểm, liền nghĩ tới nhà mình rất nhi. Vậy không thể mặc kệ. Nguyên bản chỉ là tưởng lặng lẽ rời đi, rốt cuộc loại này không đề cập sinh tử cấp đoạn, lại là một cái tông môn, điền tú Vân là không tính toán đúc kết. Nhưng là trước mắt biết bị khi dễ một phương xem như người quen, vậy không thể mặc kệ mặc kệ, vừa lúc cũng coi như tìm người dẫn đường, so với bọn hắn như thế không hề biết tìm đi thiên nguyên tông hiếu thắng nhiều. Nếu quyết định lo chuyện bao đồng, điền tú vân liền không hề rồi dám, mang theo hoa văn đảo cùng bành khê hiển, trực tiếp đáp xuống ở hai bên nhân mã bên cạnh. Ai? Hai bên người cụ là cả kinh, tuy rằng vừa mới còn đấu thành một đoàn, nhưng cũng chỉ là nội đấu, hiện tại xuất hiện ba cái người xa lạ, vừa thấy liền không phải chính mình tông môn khẳng định là tạm thời buông thành kiến, một lòng đối ngoại. Điện Tú Vân nhìn đến hai bên nhân mã động tác, trong lòng không cấm âm thầm lật đầu, chắc không được nói Thiên Nguyên Tông là sở hữu đại tông môn tổng hợp tố tổ chất tối cao, chỉ bằng điểm này là có thể thuyết minh ở Thiên Nguyên Tông cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng là đối mặt ngoại địch thời điểm, vẫn là có thể đoàn kết nhất trí, như vậy môn phái mới sẽ không đi hướng suy sụp. Ai là Vạn Kiếm Phong? Hoa Vân đảo tay phải một hút, liền đem hai bên người tranh đoạt tím yên thạch hút tới rồi trên tay. Ta chính là Ngươi là ai? Đoạn giải thích một mình đứng dậy, trong lén lút cùng trang đàn sen thay đổi một cái chỉ có lẫn nhau minh bạch ánh mắt. Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua, muốn đi các người vạn kiếm phong thăm người thân, muốn cho người mang cái lộ. Hoa văn đảo cười cười, đem tím yên thạch ném hướng đoạn giải thích, đối với bọn họ cảnh giới cũng không để ý. Thăm người thân, các ngươi là muốn tím ai? Đoạn giải thích một phen tiếp được đối phương ném tới tím yên thạch, tay phải vừa lật trực tiếp đem tím yên thạch thu vào túi chữ vật, sau đó mới câu mày hỏi Đối phương có hay không thiện ý hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới, tuy rằng không có hoàn toàn vương cảnh giác, nhưng là cũng không nghĩ vừa mới như vậy khẩn trương. Rốt cuộc ba người bên trong, ra tới cái kia tuổi nhìn tiểu một ít tu vi hắn có thể nhìn ra tới, mặt khác hai người tu vi, hắn hoàn toàn liền nhìn không ra, trong lòng biết đối phương tất nhiên là kim đan kỷ trở lên tu vi. Trang Lập cũng phát hiện ba người không có ác ý, tuy rằng thật đáng tiếc tím yên thạch là đoạt không đến, nhưng là chỉ cần không có tánh mạng chi yêu, còn sợ tổn thất một khối tím yên thạch. Hoa Hiên Văn cùng Hoa Hiên Nghĩa. Hoa Văn Đảo báo ra hai cái rất như tên. Hiên Văn Sư Đệ cùng Hiên Nghĩa quân tổ. Đoạn giải thích hoài nghi nhìn về phía ba người. Hắn biết Hoa Giáo huynh đệ là đến từ thế tục giới. Trước nay chưa từng nghe qua bọn họ nhận thức cái gì lợi hại tu sĩ. Này bối phận. Bành Khê hiển kinh ngạc không được. Không sai. Chính là này hai người. Chúng ta là bọn họ thân nhân. Lần này là lại đây thăm bọn họ. Hoa Văn Đảo cũng đối hai huynh đệ bối phận cảm thấy vô ngữ. này Đoạn giải thích có điểm do dự, hắn vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng ba người, nhưng là xem đối phương lại là vẻ mặt chính khí, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ngu ngốc, quản hắn có phải hay không, dù sao tiến vào tông môn cũng là muốn thông báo. Trang lập xen vào nói nói. Đúng vậy, vậy các ngươi cùng ta đi thôi. Đoạn giải thích một phép chán, ám đạo chính mình là có chút buồn. Vì thế điền tú vân ba người, liền bắt đầu đi theo đoạn giải thích một đám người, hướng thiên nguyên tông phản hồi, này một đường không lại dừng lại. Đại khái Ngự kiếm phi ban ngày thời gian, tới gần trạng vạng mới đến đến thiên nguyên tông địa giới. chương 228 mời lên núi. Ba vị thỉnh trước tiên ở dưới chân núi hơi làm nghỉ ngơi, ta trở về thông báo một tiếng, lại đến lánh ba vị tiến tông thấy hiên văn sư đệ. Đoạn giải thích đem ba người đợi cho ngoại sự viện, cùng ngoại sự viện quản sự nói một tiếng, mới cùng ba người cáo biệt rời đi. Vậy phiên tói ngươi, hoa văn đào biết đây là nhân gia tông môn quy định, cho nên cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đối lại xuất hiện ngoại sự viện tỏ vẻ vô ngữ, xem ra này ngoại sự viện thật đúng là sở hữu tông môn chuẩn bị một cái cơ câu a. Bên này ba người bất đắc dĩ lưu tại ngoại sự viện chờ tin tức, mà đoạn giải thích còn lại là một đường bay nhanh trở lại Vạn Kiếm Phong. Hiên Văn, Hiên Văn. Đoạn giải thích mới vừa tiến Vạn Kiếm Phong liền hô to hoa Hiên Văn tên, có thể thấy được hai người quan hệ thực hảo. Như thế lớn tiếng hô nào, còn thể thông gì? Cũng có đoạn giải thích xui xẻo, nguyên bản cho rằng sư phó đã bế quan. Kết quả mới vừa kêu không hai tiếng, đã bị bắt được cái hiện hành. Sư phó. Đoạn giải thích vẻ mặt đau khổ hành lễ. Hừ, cho ta đến đại sảnh quy đi. Liêu cẩm trạch mới xuất quan, liền nghe được 5 đồ đệ ở hô to gọi nhỏ kêu người, không chút suy nghĩ liền mở miệng quát lớn. Vạn kiếm phong tuy rằng không giống khát phong nhiều quy củ, nhưng là cũng là không cho phép lớn tiếng ồn nào giống đoạn giải thích cái này tình huống, nếu hắn không thấy được, cũng liền không sao cả, nhưng là bị chính mình nhìn đến. Liền không thể như thế tùy tiện buông tha. Sư phó, đồ nhi sai rồi. Đoạn giải thích đi vào đại sảnh, liền nhìn đến sư phó Liêu Cẩm Trạch đã ngồi ngay ngắn ở thủ vị, lập tức cung cung kính kính quỷ trên mặt đất nhận sai. Sư phó, Liêu Cẩm Trạch mặt khác chân truyền đệ tử, trừ bỏ không ở tông môn, hoặc là đang bế quan, mặt khác đều sôi nổi tới rồi đại sảnh hành lễ. Hảo, đều ngồi đi. Liêu Cẩm Trạch cười gật gật đầu, làm mấy cái đồ đệ phân biệt ngồi xuống. Sư phó. Ngũ sư đệ chính là phạm vào cái gì sai, ngài lao nhân ra đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng hắn giống nhau so đo. Liêu cẩm trạch đại đệ tử đơn thành vũ không có ngồi xuống, mà là tiến lên thế quỳ trên mặt đất đoạn giải thích cầu tình. Mặt khác mấy cái đã ngồi xuống chân truyền đệ tử, cũng đều vẻ mặt lo lắng nhìn về phía đoạn giải thích, sư pho ở bọn họ trong lòng là cái loại này vạn sự không so đo tính cách, nhưng là một khi so đo lên, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Không có gì đại sự, khiến cho hắn quỳ cũng hảo biết chúng ta Vạn Kiếm Phong cũng là có quy củ. Liêu Cẩm Trạch xua xua tay, làm đại đồ đệ trước ngồi xuống, hắn cũng không tính toán bởi vì điểm này tiểu sai trừng phạt đoạn giải thích, bất quá là làm hắn minh bạch quy củ. Sư phó, đệ tử sai rồi, vừa mới là đệ tử nhất thời xuất ruột, quên mất quy củ. Đoạn giải thích chân thành nhận sai, trong lòng cũng thập phần hối hận. Nếu cái này có quan hệ lớn tiếng hồ nào quy định đặt ở địa phương khác, kỳ thật đảo cũng không có gì, nhưng là đặt ở nơi này, lại là nhất định phải chuẩn thủ. Nếu bởi vì ngươi ầm ý ảnh hưởng người khác tu luyện, kia chẳng phải là tội lỗi. Được rồi, trước quỳ một nén nhang thời gian, lần sau nhớ lấy không cần phạm vào. Liêu Cẩm Trạch thấy đệ tử là thật sự biết sai rồi, trực tiếp phạt hắn quỳ một nén nhang, chuyện này liền tính. Đa tạ sư phó. Chỉ là quỳ một nén nhang, đã không tính là trừng phạt, đoạn giải thích âm thầm may mắn vẫn là nhà mình sư phó hảo. Ngươi vừa lên núi liền ồn ảo tìm hiên văn, chính là có cái gì sự. Liêu Cẩm Trạch nghĩ đến năm đồ đệ Chính là bởi vì một đường kêu gọi tiểu đồ đệ tên họ, mới kêu hắn bắt được. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên, hồi bẩm sư phó, đồ nhi trở về trên đường, gặp ba người, bọn họ nói là muốn tìm cửu sư đệ cùng hiên nghĩa quân tổ. Đoạn giải thích một phép trán vội vàng nói. Đã trưởng thành vì 12 tuổi tiểu thiếu niên hoa hiên văn, nghe được có người tìm chính mình, đệ nhất nghĩ đến chính là người nhà, năm ấy rời nhà thời điểm, hắn mới 7 tuổi, bởi vì đã tu luyện một năm, cho nên đã có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện. Khi cách như thế nhiều năm, tuy rằng một lần cũng chưa thấy nhiều người nhà, nhưng là ngẫu nhiên hồi có nam cung gia sư huynh sư thúc, sẽ đến giúp hắn cùng ca ca mang chút tin tức trở về, cũng sẽ mang chút trong nhà tin tức trở về. Nhưng nói là cái gì người? Thấy tiểu đồ đệ như thế kích động, liêu cẩm trạch cũng thực minh bạch, tiểu đồ đệ đến từ thế tục giới, không tới có thể rèn luyện trình độ, là không cho phép xuống núi, cho nên lên núi như thế nhiều năm, đều không có gặp qua người nhà. Này, đồ nhi quên hỏi. Đoạn giải thích lại lần nữa khổ mặt, hắn dọc theo đường đi quan nghĩ trở về thông tri người, hoàn toàn quên hỏi một chút đối phương là ai. Người cái này ngu ngốc, không hỏi xem rõ ràng, như thế nào đem người mang đến, đừng quên bọn họ trừ bỏ muốn gặp ngươi tiểu sư đệ, còn muốn gặp hiên nghĩa quân thúc, ngươi cảm thấy thái thượng trưởng lão sẽ như thế dễ dàng thả người. Liêu cẩm trạch vô ngữ trừng mắt nhìn năm đồ đệ liếc mắt một cái, tiểu đồ đệ ca ca chính là thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, hơn nữa thái thượng trưởng lão đặc biệt bênh vực người mình Này thật không minh bạch liền muốn gặp người, vạn nhất làm mưu đồ gây rối ngay cả hắn cũng đến bị thái thượng trưởng lao trách phạt. Sư phó, có thể là nhà ta người tới, bằng không chức làm đệ tử trông thấy, nếu là xác nhận thân phận, lại mang đi gặp ca ca. Hoa hiên văn cùng hoa hiên nghĩa chi gian cảm tình trước sau thực hảo, cho nên hai người như cũ vẫn là huynh đệ tương xứng. Vậy đem người vạn kiếm phong, sư phó bồi người cùng nhau trông thấy. Liêu cẩm trạch cũng đau lòng chính mình tiểu đồ đệ, cho nên không tính toán làm tiểu đồ đệ chính mình xuống núi gặp người Cảm ơn sư phó. Hoa Hiên Văn cảm động không thôi, tuy rằng hắn tuổi tắc tiểu, chính là cũng có thể minh bạch sư phó dụng ý, đơn giản là lo lắng người tới đối hắn bất lợi. Hành đi, đoạn giải thích, người đi đem người tiếp đi lên. Liêu Cẩm Trạch trực tiếp làm đoạn giải thích xuống núi tiếp người, đồng thời cũng coi như là miễn trừ hắn phạt quỳ trừng phạt. Đệ tử này liền đi. Đoạn giải thích liệt miệng từ trên mặt đất bỏ dậy, chạy một mạch liền hướng dưới chân núi chạy. Dưới chân núi ngoại sự trong viện Điện Tú Vân ba người đang ngồi ở phòng nghỉ uống trà, đại khái là đã từng có một lần đối ngoại sự viện không tốt lắm ký ức, cho nên ba người ngồi ở chỗ này đều cảm thấy rất quá dị. Thằng đến đoạn giải thích vội vàng chạy tới, ba người đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Hoa Vân Đào, phía trước dọc theo đường đi đều quên cùng đối phương nhắc tới tên của mình, chờ đến đoạn giải thích rời đi, lúc này mới nhớ tới, không danh không họ, cũng không biết đối phương sẽ như thế nào tưởng. Nay cùng phía trước ở y tiên môn nhưng không giống nhau. Đi y tiên môn xem chính là thân ở ngoại môn đệ tử, chính là ngày qua Nguyên Tông, muốn thăm chính là một phong phong chủ chân truyền đệ tử, cùng với thân phận cẳng cao thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Thân phận bất đồng, tự nhiên lưu trình cũng sẽ càng thêm nghiêm cẩn. Ba vị, sư phụ ta nói, thỉnh các ngươi trực tiếp lên núi. Đoạn giải thích đã tìm được ba người, liền vội vàng mở miệng nói. Hoa văn đào lông mày một trọ, không nghĩ tới là trực tiếp an bài bọn họ lên núi Tiến Tông, xem ra là thật sự không yên tâm a Này thuyết minh nhà mình hai cái rất nhi đích sắc ở Thiên Nguyên Tông thực chịu coi trọng, nếu là như thế này, hắn cũng có thể yên tâm. Này sẽ thăm người thân toàn từ Hoa Văn đảo làm chủ, Điền Ú Vân cùng Bảnh Khê hiển đối với là bên ngoài sự viện vẫn là vào núi, đều không có cái gì ý kiến, ngược lại so với Lưu tại ngoại sự viện, càng tiếp thu lên núi mời. Vì thế ba người một chút cũng không do dự, liền trực tiếp đi theo đoạn giải thích hướng vạn kiếm phong xuất phát, bởi vì mang theo đối Thiên Nguyên Tông tôn trọng. Điền Tú Vân hai người dọc theo đường đi đều không có phóng thích thần thức. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là vì thiên nguyên tông chính là có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuy rằng đang muốn đánh nhau nói, hai người không thấy được sẽ thua, nhưng là chuyến này chủ yếu mục đích là vì thăm người thân, mà không phải tới cửa tìm sự. chương 229 xa hoa lễ vật Có lẽ vạn kiếm phong vải vị sư huynh đệ, đều rất tò mò là ai muốn tới thăm tiểu sư đệ, cho nên chờ đến đoạn giải thích mang theo hoa văn đào ba người lại đây cũng đều an tọa ở trong đại sảnh không có rời đi. Tiểu thúc. Hoa hiên văn tuy rằng đã nhiều năm chưa thấy qua hoa văn đảo, nhưng là hoa văn đảo bộ dáng vẫn luôn không thay đổi, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hiên văn đều trường như thế lớn, đây là ngươi tiểu thẩm, còn có ngươi khê hiển ca ca cũng tới. Hoa văn đảo cười sờ sờ chạy tới tiểu rất nhi, hồi lâu chưa biến ban đầu chỉ đồng đã trưởng thành vì nho nhỏ thiếu niên. Tiểu thầm hảo, khê hiển ca ca hảo. Hoa hiên văn nghe lời hướng điển tú vân thầy Vân An Ở hắn trong trí nhớ, tiểu thẩm trước kia cũng thưởng tới hoa gia, cho nên hắn cũng không xa lạ. Gặp qua hai vị tiền bối. Liêu Cẩm Trạch hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình tiểu đồ đệ thân nhân, thế nhưng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, này ở thiên nguyên tông chính là trưởng lao cấp bậc Vị này nói vậy chính là hiên văn sư phó đi, ta là hiên văn tiểu thúc hoa văn đảo, vị này chính là phu nhân của ta điền tú vân, đây là tiểu đồ bành khê điển. Lần này ta ba người tiền đến, là cố ý đến thăm hiên văn huynh đệ hai. Hoa Văn Đào Hòa Điền Tú Vân tới thời điểm, liền quyết định lấy chân thật tu vi kỳ người, cho nên đối Liêu Cẩm Trạch kinh ngạc một chút cũng không kỳ quái. Vạn bối Liêu Cẩm Trạch, gặp qua Hoa Tiền Bối, Điền Tiền Bối. Liêu Cẩm Trạch đã khôi phục bình tĩnh, đầu tiên là mời ba người ghế trên, sau đó lại vội vàng gọi người đi Thái Thượng trưởng Lao bên kia, đem Hoa Hiên Nghĩa mời đến. Hoa Hiên văn mặt khác sư minh, nhìn đến nhà mình sư phó như thế khách khí tiếp đón Hoa Văn đảo ba người, cũng theo sát hướng Hoa văn Hòa Tú Vân lễ Đến nỗi tu vi chỉ có chút cơ kỳ bảnh khê hiển, cũng đều mỉm, cười gật đầu vân an. Các vị không cần khách khí, nhà ta hiên văn ít nhiều các ngươi chiếu cố, hẳn là ta thế trong nhà hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Đối với vạn kiếm phong này đàn thầy cho như thế khách khí, hoa văn đảo cũng có chút ngượng ngùng, vừa thấy tiểu rất nhi bộ dáng, liền biết tại đây vạn kiếm phong quá rất là thoải mái. Hoa tiền bồi khách khí, hiên văn là ta tiểu đệ tử, chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Liêu cẩm trạch khách khí trả lời Đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn tuy rằng đã là Kim Đan kỳ đại viên mãn, chính là rốt cuộc vẫn là so đối phương kém một đại giai. Mặc kệ như thế nào nói, phong chủ đối hiền văn hảo, chúng ta hoa ra nhớ kỹ, đây là đưa cho phong chủ lễ vật, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Hoa Văn Đào lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật, là một viên bắt phẩm phá giai đan, nhất thích hợp Liễu Cẩm Trạch tình huống hiện tại. Chỉ cần Liễu Cẩm Trạch dùng này viên đan dược, nếu không bao lâu liền có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Đây cũng là lúc trước từ Nam Cung ra biết Liễu Cẩm Trạch tình huống thời điểm, Điền Tú Vân chuyên môn chuẩn bị. Này, này như thế nào có thể hành? Liêu Cẩm Trạch ngượng ngùng nắm tay, tuy rằng không rõ ràng lắm xứ trang chính là cái gì, nhưng là hắn trực giác thứ này đối hắn đặc biệt hữu dụng Liêu Phong Chủ không cần khách khí, này chỉ là ta hoa ra đưa cho Liêu Phong Chủ lễ gặp mặt. Hoa văn đào trong lòng kỳ thật đối Liêu Cẩm Trạch biểu hiện cảm thấy thực vừa lòng, ánh mắt tuy rằng lộ ra khát vọng, nhưng là vẫn là có thể mở miệng cự tuyệt cũng không có lộ ra một chút tham lam thần sát. Vậy đa tạ hoa tiền bối. Liêu Cẩm Trạch vốn dĩ liền không phải ngượng ngùng tính cách, thấy hoa văn đào đưa thiệt tình tự lòng, hắn cũng liền đành phải ra mặt dày nhận lấy. Tiếp nhận sứ sau, Liêu Cẩm Trạch không có trước tiên xem xét, mà là trịnh trọng bỏ vào chính mình nhận chữ vật. Tiểu Thúc, còn có ta các sư huynh lễ vật đâu. Hoa huyên văn lại lần nữa nhìn đến yêu thương chính mình Tiểu Thúc, không một hồi liền về tới khi còn nhỏ trạng thái, dựa vào hoa văn đào làm nói ha ho Ngươi tên tiểu tử thúi này, hỏi ngươi tiểu thầm đi." Hoa Văn Đào buồn cười điểm điểm tiểu rất như chán, hai tử trung quy là rời nhà như thế nhiều năm, tuy rằng là ra tới học bản lĩnh, nhưng là trong nhà trước sau hổ thẹn với bọn họ hai anh em. Tiểu thẩm Hoa Hiên Văn cũng không khách sáo, lại vội vàng chạy đến Điền Tú Vân trước mặt làm lũng. "Nhìn xem, đây là cái gì? Ta và ngươi tiểu thúc chuyên môn thế ngươi các sư huynh chuẩn bị." Điền Tú Vân cũng không đùa hắn, trực tiếp từ trong không gian móc ra tám lớn nhỏ không đồng nhất hộ. Hoa Hiên Văn là liễu cẩm trạch thứ 9 vị chân truyền đệ tử, cũng là hắn nhỏ nhất đệ tử, cho nên Hoa Hiên Văn chỉ có 8 sư minh, không có sư đệ, mà liễu cẩm trạch đồ đệ tất cả đều là thuần một sắc nam tử. hoa đây là cái gì? Hoa Hiên Văn tò mò nhìn phiêu phù ở trước mặt tám hộ, có tâm mở ra tới xem, nhưng là lại có chút không biết như thế nào khai. Này đó đều là căn cứ các ngươi vạn kiếm phong đặc sắc, chuyên môn chọn lựa 8 kiện hạ phẩm linh khí cấp bảo kiếm. Điền Tú Vân thế mọi người giải thích nghi hoặc Tuy nói nàng trong không gian có phẩm cấp càng cao bảo kiếm, nhưng là hạ phẩm linh khí ở ngự linh giới đã không nhiều lắm thấy cho nên nàng lấy ra này đó đã thực hảo. Theo Điển Tú Vân nói là, ở đây mấy cái hoa hiên văn sư minh, tất cả đều là không thể tin tưởng nhìn Điển Tú Vân trước mặt trôi nổi tám hộ, tưởng tượng đến bên trong thế nhưng là hạ phẩm linh khí, hô hấp đều bắt đầu trở nên ruồn ruồn ruồn. Ở thiên nguyên tông linh khí rất ít thấy, cũng tựa như sư phó như vậy thân phận mới có linh khí cấp pháp bảo. Bọn họ này đó chân truyền đệ tử muốn so mặt khác nội môn bình thường đệ tử cường một ít, dùng đều là thượng phẩm bảo khí. Tu chân giới vũ khí pháp bảo chia làm tam loại, thấp kém nhất chính là pháp khí, sau đó là bảo khí, tốt nhất đó là linh khí. Mỗi loại pháp bảo lại chia làm hạ, chung, thượng, cực phẩm 4 cái cấp ở. Toàn bộ ngự linh giới, nhất thường thấy chính là pháp khí, mà bảo khí giống nhau đều là chân truyền đệ tử, hoặc là thế gia dòng chính mới có thể có được. Đến nội linh khí bởi vì bản thân số lượng liền ít đi, cho nên cũng chỉ có thân phận tương đối cao tu sĩ mới có thể có được. Đương nhiên, dẫn tới loại tình huống này cũng là vì ở ngự linh giới luyện khí sư cấp bậc không cao, lợi hại nhất luyện khí sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra cực phẩm bảo khí, đến nỗi những cái đó linh khí, đa số là từ trước lưu truyền tới nay. Cùng luyện khí kỹ thuật giống nhau, còn có luyện đan kỹ thuật, hiện giờ lợi hại nhất luyện đan sư, nghe nói năm kia đã có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan lại còn có không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể luyện chế ra tới, phẩm cấp liền càng không cần phải nói, một lò ra tới nhiều là hạ phẩm đan dược. Tình huống như vậy, cùng từ trước tu chân giới hoàn toàn không thể so, mấy ngàn năm trước tu chân giới còn không gọi ngự linh giới, vô luận là luyện khí kỹ thuật vẫn là luyện đan kỹ thuật, đều phi thường cao, nhưng cái đó cao phẩm đan dược cao phẩm pháp bảo, không nói nhiều không kể xiết, cũng không có hàn trộn lẫn thành như bây giờ. Cho nên nói Điền Tú Vân đưa ra tới này đó lệ gặp mặt kia thật là thực thượng cấp bậc, không thấy toàn bộ đại sảnh đều chỉ có thể nghe được thô nặng tiếng thở dốc Ngay cả liễu cẩm Trạch cũng vì hoa ra danh tác cảm thấy khiếp sợ, hạ phẩm linh khí hắn không phải không có, nhưng là giống đối phương như thế vừa ra tay liền đưa ra đi tắm kiện, kia thật là ít có thực, trong lúc nhất thời không cấm suy đoán đối phương đưa cho chính mình lễ vật, nghĩ đến giá trị là muốn so này đó hạ phẩm linh khí còn muốn quý trọng. Hai vị tiên bối, này chỉ sợ không ổn, như thế chân quý lễ vật. Thật sự là Liêu Cẩm Trạch cũng không biết hẳn là như thế nào nói, theo đạo lý này lễ vật là đưa cho đồ đệ, hắn là không hảo thế bọn họ cự tuyệt, chính là đúng là bởi vì biết lễ vật chân quý, cho nên thật sự không dám làm đệ tử tiếp được. Liêu phong chủ cần gì khách khí, ngươi là hiên văn sư phó, bọn họ là hiên văn sư minh, chúng ta hoa ra đưa lễ, có cái gì không hảo tiếp thu. Hoa văn đảo không thèm để ý nói, lúc trước tới thời điểm, liền cùng tức phụ thảo luận quá tặng lễ nội dung, này đó đều là bọn họ thương định sau cũng là nhất thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org chương 230 Thái Thượng Trưởng Lão